Lần này địa tướng Tri Yến xuất ra vương phẩm địa tướng đồ, có thể được đến, liền có thể bố trí vương phẩm địa tướng. Tần Yêu Nhiêu cầm thư mời, đem thư mời đưa cho thị vệ, liền chuẩn bị hướng đại sảnh đi đến, thị vệ lại cung kính nói ra, "Mấy vị khách quý, xin mời đi theo ta, ta mang các vị tiến về phòng khách quý." Phòng khách quý? Tần Yêu Nhiêu khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn bọn này thị vệ, bởi vì nàng lấy được thư mời bất quá là phổ thông thư mời, làm sao lại được thỉnh mời tiến về phòng khách quý? phải biết mỗi một lần phòng khách quý mời nhân vật, không phải địa tướng chi thuật phi phàm, chính là thân phận địa vị cực cao nhân vật. Tần Yêu Nhiêu mặc dù cảm thấy mình đúng quy cách, thế nhưng là bởi vì tại Âm Dương học viện chỉ là phổ thông lão sư, cho nên chỉ là đạt được phổ thông thư mời. Các ngươi có phải hay không sai lầm?" Tần Yêu Nhiêu hỏi thị vệ. "Sẽ không lầm. Đây là gia chủ của chúng ta tự mình phân phó." Thị vệ nói ra. Một câu nói kia để Tần Yêu Nhiêu càng thêm nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ năm nay địa tướng Tri Yến quy củ thay đổi? Chỉ có Diệp Vũ cùng Thượng quan Trạch có chút minh bạch, sợ là tại Tú Phong lâu vẽ bức đồ họa kia tạo thành hiệu quả. "Tần lão sư, chúng ta đi vào đi." Thượng quan Trạch nhắc nhở còn đang ngẩn người Tần Yêu Nhiêu, lại nhịn không được nhìn thoáng qua tuyệt mỹ mềm mại thi tĩnh y. Một đoàn người đi tới thời điểm, Thượng quan Trạch lại hỏi, "Diệp huynh, đêm đó tại Tú Phong lâu còn chưa chơi chán sao?" "Buổi sáng hôm nay Tú Phong lâu nữ tử thế mà chủ động tới tìm ngươi, chậc chậc, Diệp huynh thật sự là có mị lực a." Khi Tĩnh Y đôi mắt đẹp kìm lòng không được liếc nhìn Diệp Vũ, ngươi cái này vu oan hãm hại trình độ quá phế vật. Diệp Vũ đối với thượng quan trạch trợn trắng mắt. Thượng quan trạch lại nhún nhún vai nói, buổi sáng hôm nay Tú Phong các cô nương tới tìm ngươi, cũng không phải ta một người nhìn thấy, Tần lão sư thi đồng học đúng không? Thi Tĩnh Y đôi mi thanh tú có chút giơ lên, đôi mắt đẹp kia thành lãnh ánh sáng mang hội tụ trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ đưa tay dắt Thi Tĩnh Y tay, trắng nõn tay mềm nhẵn. tinh tế như là xanh thảm, đối với Thi Tĩnh y cười cười cũng không có giải thích, mà là nói với Tần Yêu Nhiêu, Tần lão sư, ta biết ngươi muốn địa tướng đồ, nhưng là nếu như ta có thể giúp ngươi đạt được địa tướng đồ, ngươi có thể hay không giúp ta làm một chuyện. Một câu nói kia để Tần Yêu Nhiêu con ngươi đột nhiên nhìn về phía Diệp Vũ, nàng địa tướng thuật đã sớm có thể có thể so với đại sư, vì cái gì ở trong địa sử cũng không có cái gì thanh danh, cũng là bởi vì thiếu khuyết địa tướng đồ. Không có địa tướng đồ nàng, căn bản là không có cách tạo dựng địa tướng đồ. một cái địa sĩ, không cách nào tạo dựng địa tướng, vậy liền vĩnh viễn không chiếm được người khác tán thành. Đây cũng là nàng đối với cái này vương phẩm địa tướng đồ coi trọng như thế nguyên nhân, chỉ cần đạt được đồ này, chính mình có thể nhất phi trùng thiên. Giúp cái gì?" Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ. Nghe nói Tần lão sư thực lực đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong, Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu, Tần Yêu Nhiêu không có từ chối cho ý kiến, không có trả lời Diệp Vũ vấn đề này. Tần lão sư thực lực đạt tới thần thông cảnh Tại phối hợp khắc dấu ra vương phẩm địa tướng đồ, có thể đạo trùng cảnh vương giả đều có thể đối mặt đi." Diệp Vũ tiếp tục hỏi. "Tự nhiên không có vấn đề." Tần Yêu Nhiêu nói ra, "Ta muốn Tần lão sư giúp một tay cũng rất đơn giản, chính là yểm hộ một mình đi ra một nơi." Diệp Vũ nói ra, "Có thể." Tần Yêu Nhiêu trả lời Diệp Vũ, "Chuyện này so với vương phẩm địa tướng đồ tới nói tính không được cái gì, bởi vì cái này vương phẩm địa tướng đồ đối với nàng ý nghĩa quá lớn." Trên thực tế, nàng cũng không phải là không chiếm được mặt khác địa tướng đồ, kém một chút cũng có thể được. Thế nhưng là nàng chưa bao giờ tu hành mặt khác địa tướng đồ, vì chính là cái này địa tướng đồ. Bởi vì nàng cần thuần túy, dạng này mới có thể đi con đường kia. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ ngươi như thế nào giúp ta đạt được địa tướng đồ." Tần Yêu Nhi hỏi Diệp Vũ. "Ta thử một chút đi." Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhi, nghe nói lần này vương phẩm địa tướng đồ là kỹ cao người đến. "Ngươi? Kỹ cao?" Tần Yêu Nhiêu hồ nghi nhìn xem Diệp Vũ, ngay cả rất nhiều địa tướng thường thức cũng đều không hiểu người, muốn bằng vào bản lãnh này đạt được vương phẩm địa tướng đồ. Thi Tĩnh Y nắm Diệp Vũ tay, tấm kia mỹ lệ xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, "Có tin tức?" "Ừm." Diệp Vũ tâm tình hơi có chút nặng nề, buổi sáng hai cô nương mang tới tin tức không phải tin tức tốt gì. Thi Tĩnh Y gặp Diệp Vũ như vậy, nàng không nói thêm gì, chỉ là nắm Diệp Vũ tay chặt hơn mấy phần, im lặng an ủi Diệp Vũ. Thượng quan Trạch lúc này lại một mặt mờ mịt nhìn xem khi Tĩnh Y, nghĩ thầm Diệp Vũ đều đi túy phong lâu tìm cô nương, đồng thời cô nương đã tìm tới cửa đều không so đo. Hơn nữa còn đối với Diệp Vũ như vậy ôn nhu, đây là cái quỷ gì? Móe, xem ra chưa dễ bọn hắn là đừng đùa. Thượng quan Trạch vẻ mặt đau khổ. Tại thì vệ dẫn đầu xuống, một đoàn người đi tới phòng khách quý. Phòng khách quý rất lớn, thế nhưng là tại nơi trong đó cũng chỉ có rải rác mấy đợt người. Ở trong đó Diệp Vũ thấy được hai cái người quen. Theo thứ tự là Vạn Sơn cùng Lý Bằng, hai người này đi theo hai cái lão giả sau lưng, tất cung tất kính. Là Vạn Sơn gia gia Vạn Quảng Minh cùng Lý Bằng sư phụ Triệu Húc Dương, Triệu Húc Dương cũng không cần nói, là lừng danh đã lâu địa tướng đại sư, mà Vạn Quảng Minh mặc dù còn chưa đạt tới địa tướng đại sư, nhưng lại đạt được một loại nguyên căn, địa tướng thuật cũng mười phần khủng bố, một số phương diện thậm chí so với đại sư còn mạnh hơn. Tần Yêu nhiều hướng về hai người giới thiệu, về phần những người khác đều là tiếng tâm lừng lẫy địa sĩ. Còn có một số chính là cường đại người tu hành, những người này đều là một phương nhân vật. Diệp Vũ nhìn lướt qua, phát hiện ở đây đều là một chút nhân kỳ cực lớn nhân vật. Mỗi một cái đều râu ria hoa bạch, bốn người bọn họ tiến đến, lộ ra rất đột ngột. Điều này cũng làm cho rất nhiều người ánh mắt đều tập trung vào bốn người trên thân. Ha ha ha, các vị chính là Âm Dương học viện một nhóm đi. Quả nhiên đều là rồng phượng trong loài người. Ngay tại Diệp Vũ đánh giá đám người lúc, một người nam tử trung niên đi lên trước, long hành hổ bộ, Khí thế bức người, Hắc Diễm Thế gia gia chủ, Nghiên Kỳ bất quá 40, đã thần thông cảnh cường giả, trọng yếu nhất chính là nó địa tướng thuật 10 phần phi phàm, có người đồn hắn lấy thần thông cảnh thực lực, địa tướng thuật đã đạt tới đại sư tiêu chuẩn, ở địa tướng một đạo bên trên, hắn có hy vọng đuổi kịp gia gia của hắn. Hắc Diễm Thế gia định Hải thần châm, đời trước nữa gia chủ, Tần Yêu nhiều giới thiệu ở giữa, cũng mang trên mặt dáng tươi cười nghênh đón, tại Hắc Diễm gia, chủ trước mặt, yêu nhiêu nào xứng đáng dạng này tán thưởng. Hắc Diễm gia chủ lại lắc đầu nói, so với thực lực, Tần lão sư thực lực nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Ta cho Hắc Diễm thế gia bôi đen, nếu như là người khác mới thần thông cảnh trở thành Hắc Diễm thế gia gia chủ, vậy khẳng định là bôi đen. Hắc Diễm thế gia là một đại gia tộc, thần thông cảnh khống chế một cái gia tộc thực lực quá thấp, Hắc Diễm thế gia thần thông cảnh cường giả không xuống hai chữ số, đạo chủng cảnh giới vương giả đều nắm chắc tôn, càng là có một vị lão tổ tọa trấn. Thế nhưng là lấy hắn địa tướng thuật Vậy liền đủ để đè xuống hết thảy. Chương 301 Kim Lý Lân. Các vị nhập tọa đi." Hắc Diễm gia chủ đối với Diệp Vũ một đám người nói ra. Một đám lông đều không có dài kỳ người, có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Diệp Vũ bọn người còn chưa lên tiếng, một trận thanh âm âm dương quái khí vang lên. Đám người nhìn sang, thấy là Lý Bằng Sư Tôn Triệu Húc Dương đang nói chuyện. Đám người khẽ nhíu mày, người ở chỗ này địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Triệu Húc Dương, địa tướng đại sư thân phận. để hắn đi nhận chức gì một chỗ đều có thể đạt được lễ ngộ. Không biết Triệu đại sư có ý tứ gì? Tần Yêu nhiêu đôi mắt đẹp kia ngang qua đi, không yếu thế chút nào. Không có ý gì, chính là Âm Dương học viện ở địa tướng một đạo là rác rưởi mà thôi, làm gì tới đây tự rước lấy nhục." Triệu Húc Dương nói ra. "Triệu đại sư đây là đang giễu cợt Âm Dương học viện sao?" Tần Yêu nhiêu nói ra. Triệu Húc Dương cười nhạo nói, "Ngươi đừng dùng Âm Dương học viện tên tuổi đến làm ta sợ." Ta triệu húc dương người nào chưa thấy qua, cũng là rất nhiều đại thế lực thượng khách, còn không đến mức sợ Âm Dương Học viện. Huống chi, ta nói chính là lời nói thật, Âm Dương Học viện địa tướng một đạo có cái gì? Bất quá chỉ là một chút rác rưởi mà thôi. Triệu đại sư há miệng ngậm miệng người khác rác rưởi, các hạ địa tướng một đạo chẳng lẽ đã xưng tôn sao? Tần Yêu Nhiêu trả lời, xưng tôn ngược lại là không có, bất quá các ngươi Âm Dương Học viện tất cả mọi người buộc chung một chỗ, cũng không bằng ta. Triệu Húc Dương cười to nói, Người này có bị bệnh không? Không có việc gì nhằm vào chúng ta làm cái gì?" Diệp Vũ hỏi Thượng quan Trạch. Nghe đồn Triệu Húc Dương năm đó cầu học Âm Dương Học viện bị cự tuyệt, đối với Âm Dương Học viện mang theo oán hận, mà lại Hắc Diễm Thế gia cung cấp nguyên khí có hạn, thêm một người bọn hắn liền thiếu đi chia sẻ một phần, tự nhiên muốn đem chúng ta đuổi đi." Thượng quan Trạch nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cũng có thể khinh nhục Âm Dương Học viện." Tần Yêu nhiêu giận dữ mắng mỏ, biết các ngươi không phục Địa tướng Tri Yến không phải muốn so liều địa tướng Chi Thật sao? Nếu như thế, vậy liền so đấu một thanh như thế nào?" Tần Yêu Nhiêu nói ra. "Cược phong phẩm." Triệu Húc Dương hỏi, "Có dám hay không?" Tần Yêu Nhiêu thở dài một hơi, nàng sợ chính là đối phương so đấu tạo dựng địa tướng đồ, vậy mình thua không nghi ngờ. Thế nhưng là so phong phẩm mà nói, chính mình chẳng lẽ e ngại hắn sao? Liền sợ các ngươi thua không nổi." Tần Yêu Nhiêu lãnh diễm Triệu Húc Dương hừ một tiếng, nhìn về phía Hắc Diễm gia chủ nói ra, mong rằng Hắc Diễm thế gia làm trọng tài. "Địa tướng Tri Yến, vốn chính là luận bàn kỹ nghệ, nếu mọi người có cái này hào hứng, chúng ta tự nhiên vui lòng." Hắc Diễm gia chủ phân phó người hầu nói, "Đi, đem gia tộc chân tàng những cái kia phong phẩm lấy ra." Rất nhanh, tại mọi người trung tâm liền chất đầy một đống phong phẩm, những này phong phẩm đều phong cách cổ xưa, phong bì bên trên trải rộng đạo văn, có chút thậm chí có vết rách. Như thế nào cược? Triệu Húc Dương nói ra, "Riêng phần mình chọn phong phẩm, ai mở ra vật phẩm chân quý hơn, ai liền thắng như thế nào?" Tần Yêu Nhiêu hỏi, "Có thể thực hiện, tiền đặt cược như thế nào tính?" Triệu Húc Dương hỏi, "Các hạ muốn cái gì tiền đặt cược?" Tần Yêu Nhiêu hỏi, "Đạt tới thần thông cảnh về sau, thần nguyên đan là người tu hành thiết yếu tu hành tài nguyên, 10 quả thần nguyên đan một lần tiền đặt cược như thế nào? Ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ, có thể lại thêm." Triệu Húc Dương nói ra. "Suỵ" Đám người nghe được triệu húc Dương lời nói cũng nhịn không được líu lưỡi, thần nguyên đan sao mà chân quý, một viên đều cần không ít ngũ tinh linh thảo phối hợp mặt khác tài liệu chân quý mới có thể luyện chế, một viên thần nguyên đan bên trong ẩn chứa lấy tinh thuần thiên địa nguyên khí, mà lại số lượng khổng lồ. Mười quả, rất nhiều thần thông cảnh cường giả một tháng đều dùng không được nhiều như vậy. Có thể, Tần Yêu Nhiêu trả lời, nàng cũng không phải là rất nghèo, trên thân còn có trên trăm quả thần nguyên đan. Hắc Diễm gia, chủ lúc này cười nói: Ở đây phong phẩm đều là người tộc ta tại một chỗ cổ di chỉ mọc ra, về phần trong đó có cái gì chúng ta cũng không rõ ràng, mỗi một kiện phong phẩm giá bán 3 viên thần nguyên đan, mặc kệ mở ra thứ gì, đều là các ngươi chính mình. Nhìn lướt qua những này phong phẩm đạo ngẩn, tất cả mọi người gật gật đầu. Những này phong phẩm phẩm chất cũng không tính là kém, cái giá tiền này đã là hữu nghị giá. Bất quá, mặc dù nhìn phẩm chất không tệ, nhưng là có thể hay không mở ra đồ tốt ai cũng nói không chừng. Mọi người chọn lựa đi. Hắc Diễm gia chủ nói ra. Tần Yêu Nhiêu tiến lên, tại một đống phong phẩm bên trong chọn lựa. Triệu Húc Dương đồng dạng đi lên trước, cũng ở trong đó chọn lựa. Tần Yêu Nhiêu ánh mắt rơi vào từng khối phong phẩm bên trên, nàng lấy chính mình địa tướng chi thuật phán đoán trong đó khả năng tẩm bổ ra thứ gì. Triệu Húc Dương cũng giống như thế, chỉ là hắn đôi trong mắt kia thỉnh thoảng phun trào ra kim quang, kim quang phù văn chớp động, có một loại khí tức quỷ dị. Hai người bỏ ra một canh giờ, lúc này mới từ trong đó riêng phần mình lấy ra một khối phong phẩm. Như thế nào? Tuyển định sao? Triệu Húc Dương hỏi Tần Yêu Nhiêu. "Tự nhiên." Tần Yêu Nhiêu nói ra, "Giải phẩm đi." "Ha ha ha. Lấy thực lực của chúng ta, cũng không sợ mở ra cái gì nguy hiểm phẩm tới. Giải phẩm là chính các ngươi đến, hay là do ta làm thay?" Hắc Diễm gia chủ nói ra. "Phiên phức gia chủ." Hai người đem phong phẩm đưa cho Hắc Diễm gia chủ. Hắc Diễm gia chủ cười cười, "Vậy trước tiên mở Tần lão sư a." Hắc Diễm gia chủ đang khi nói chuyện, Trong tay nắm một khối kim loại phong phẩm tại hắn đạo vận rơi xuống ở giữa, không ngừng bị gọt sạch, từng khối phong bì rơi xuống. Hắc Diễm gia chủ địa tướng chi thư thật rất phi phàm, dọc theo trong đó đạo ngẩn mạch lạc mà động, dưới tay hắn, khối này phong phẩm rất nhanh bị giải khai. Là Kim Lý Lân. Một khối kim quang lóng lánh lần phiến xuất hiện, rất nhiều người kinh hô. Trên lần phiến đạo ngẩn xen lẫn, có một cỗ kỳ dị sóng nước lưu động, dẫn động tới thiên địa đều có nhuận mưa xuất hiện. Kim Lý Lân, đây là một loại dị chủng cá chép vàng lân phiến, nghe đồn cá chép hóa rồng có thể thành rồng nói chính là loại này cá chép vàng, rồng có vảy ngược, cá chép vàng cũng có vảy ngược, nơi này là nó một thân tinh hoa biến thành, giá trị chân quý, là rèn luyện đồ vật tuyệt hảo vật liệu, có khống thủy chi năng. Rất có thể, cái này phong phẩm chính là cá chép vàng sau khi chết theo túy nguyệt mà thành, như là hóa thạch một dạng. Thứ này, giá trị sợ đáng giá 100 khỏa thần nguyên đan. Cái này khiến rất nhiều người đều líu lưỡi không thôi. Quả nhiên mở ra phẩm, Nhất Nghiệm Địa Ngục, Nhất Nghiệm Thiên Đường. Cái này mở ra đồ tốt, chính là bạo giàu. Tần Yêu Nhiêu cũng thở dài một hơi, tuyển ra thứ này có trùng hợp, bởi vì nàng đặc thù bí pháp có thể cảm giác được trong đó lưu động thủy vận. Chúc mừng Tần lão sư. Hắc Diễm gia, chủ có chút thịt đau, vật chân quý như vậy thế mà chỉ là 3 viên thần nguyên đan liền bán. Có cái gì tốt chúc mừng a. Còn xin gia chủ mở ra ta đi. Triệu Húc Dương mở miệng, Hắc diễm ra, chủ gật đầu, tiếp tục giải triệu Húc Dương Phong phẩm. Triệu Húc Dương Phong phẩm rất nhanh liền bị giải khai, mà khi hắn phong phẩm bị giải khai lúc, rất nhiều người ngu tại nguyên chỗ. Triệu Húc Dương Phong phẩm giải khai không phải những vật khác, cũng là Kim Lý Lân. Chỉ là, hắn giải khai Kim Lý Lân có một lớn một nhỏ hai khối. Mọi người thấy tần yêu nhiều, kết quả này không cần nói cũng biết, đã sớm nói ngươi âm dương học viện không được, thế nào? Còn muốn tiếp tục không? Triệu Húc Dương âm thanh lạnh lùng nói, "Chương 302, lại cược." Tần Yêu Nhiêu không cam lòng, tiếp tục cùng đối phương cược mấy lần, nhưng là kết quả một dạng, mỗi một lần đều bị thua. Cứ việc mỗi lần Tần Yêu Nhiêu mở ra đồ vật không sai, nhưng cũng không sánh nổi Triệu Húc Dương. Tại một lần cuối cùng, Tần Yêu Nhiêu nhìn chằm chằm đối phương chớp động lên kim quang con ngươi, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra, "Phá vọng pháp." Còn có chút nhãn lực, có thể nhìn ra ta tu hành bí thuật. Triệu Húc Dương mang theo đắc ý, Vênh váo tự đắc nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, đây chính là hắn tự tin, có phá vọng pháp phối hợp hắn địa tướng chi thuật, đang quan sát phong phẩm bên trên, có được trời ưu ái ưu thế, liền xem như cùng là cấp bậc đại sư người, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tần Yêu Nhiêu sắc mặt khó coi vô cùng, nàng tự tin địa tướng thuật không kém, thế nhưng là phá vọng pháp có thể thẳng đến bản chất, nhục nhãn phàm thai khó mà so ra mà vượt. Phá vọng pháp nghe nói là một vị địa tướng đại năng xem hỏa nhãn kim tinh. mà ngộ ra một loại bí thuật, đối với địa tướng chi thuật có tác dụng lớn. Hỏa nhãn kim tinh, đây là một loại vô thượng thánh đồng. Nghe đồn loại này thánh đồng cần phải mượn bắt quái chân lô đại thế, lại tạo dựng ra tam vị chân hỏa tạo dựng thiên địa đại thế, lúc này mới có khả năng tầm bổ đi ra. Loại này vô thượng thánh đồng có thể khám phá hết thảy hư ảo. Nghe đồn bất luận cái gì pháp tướng ở trước mặt nó đều không chỗ che thân. Phá vọng pháp mặc dù kém xa hỏa nhãn kim tinh, Thế nhưng nhiễm thứ nhất phân khí tức, đối phó nàng là đầy đủ. Âm Dương học viện không gì hơn cái này đi, cút về đi, địa tướng một đạo không phải là các ngươi có thể tu hành, một đám rác rưởi. Triệu Húc Dương lấy đi chính mình cược thắng đoạt được, vênh váo tự đắc trào phúng. Thượng quan trạch mặt đỏ tới mang tai, đối phương mắng chần chửi. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thi Tĩnh Y đứng ở trước mặt Diệp Vũ, trên khuôn mặt xinh đẹp kia cũng gặp nạn có thể chi sắc. Nàng chưa bao giờ bị người như vậy nhục mạ qua. Tần Yêu nhiêu càng là tú quyền nắm chặt, xinh đẹp khêu gợi thân thể mềm mại khí run rẩy. Làm sao? Không phục sao? So cái gì ngươi so sánh được? Địa tướng đồ thì càng khỏi phải nói. Triệu Húc Dương cười nhạo nói, địa tướng một đạo không phải là các ngươi âm dương học viện như thế rác rưởi địa phương có thể học tập. Liền xem như rác rưởi địa phương, năm đó các hạ không phải cũng không thể đi vào sao? Vậy các hạ là rác rưởi không bằng Tần Yêu nhiêu cả giận nói: "Ta may mắn chính mình không tiến vào." Triệu Húc Dương khẽ nói: "Bản đại sư không cùng ngươi nói nhiều như vậy, ta ngược lại thật ra bội phục gia mặt của các ngươi, thua còn có mặt mũi đứng ở chỗ này. Ta ngược lại thật ra không biết Âm Dương học viện còn có vô liêm sỉ truyền thống. Ngươi!" Tần Yêu nhiêu tức thì nóng giận, vừa muốn nói gì, lại nghe được một câu vang lên: "Tần lão sư ngươi chính là quá thiện lương, luôn muốn cho người khác lưu mặt mũi, có thể ngươi cũng là muốn phân chủng tộc a?" đối đãi người chúng ta muốn cùng ái đáng tiếc, thể hiện ra người sư đức. Thế nhưng là đối đãi một chút xúc sinh, ngươi làm gì cũng hảo tâm như thế. Diệp Vũ lúc này đi tới, một mặt ý cười nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, ánh mắt nhịn không được rơi vào đôi chân dài kia bên trên, thẳng tắp thon dài, đứng ở nơi đó không thể nói gợi cảm chọc người. "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Lý Bằng dẫn đầu nổi giận. Diệp Vũ mở miệng nói, "Là đích sao? Còn cần ta lặp lại một bên, ta là đang mắng các ngươi là súc sinh." Một câu để Triệu Húc Dương lên cơn giận dữ, một đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Diệp Vũ. "Đừng như vậy nhìn ta. Tần lão sư vừa mới chỉ là cùng các ngươi chơi một chút, cảm thấy thua mấy lần trước mới có thể được cho kính già yêu trẻ." Nói đến đây, Diệp Vũ thở dài một cái nói, dù sao ngươi cũng sắp súng lỗ, nàng không tốt quá khi dễ ngươi, cho nên cam tâm nhận thua. "Không phục nói, vậy liền lại cược, chỉ sợ các ngươi thua không nổi." Triệu Húc Dương cười nhạo, "Ta rất tình nguyện các ngươi đưa tiền." Diệp Vũ thở dài nói: "Thôi được, vậy thì bồi các ngươi tiếp tục cược tốt. Trước đó chỉ có thể coi là làm là nóng trận nhỏ chơi, bất quá bây giờ thấy rõ ràng các ngươi xuất sinh diện mục, cũng không cần lưu tình. Nhất cử phân thắng thua, 1000 thần nguyên đan." Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương. Triệu Húc Dương giật mình trong lòng, 1000 thần nguyên đan đây chính là hắn lấy ra cũng thịt đau, hắn mặc dù giàu có, thế nhưng là trên người thần nguyên đan cũng chỉ có thế. Tần Yêu nhiêu cũng bị Diệp Vũ lời nói hù dọa, 1000 thần nguyên đan. Đây là một món đại tài phú, đập nồi bán sắt nàng mới có thể tề tựu. Các ngươi có nhiều như vậy sao? Triệu Húc Dương nhìn xem Diệp Vũ khinh thường nói, chẳng lẽ tại Hắc Diễm Thành, các hạ cho là ta sẽ rụt nợ sao? Diệp Vũ trả lời. Triệu Húc Dương hừ một tiếng, cũng không có lại lo lắng. Tại Hắc Diễm Thành chủ làm trọng tài tình huống dưới, không ai dám tại Hắc Diễm Thành quịt nợ. Vậy thì tới đi. Triệu Húc Dương cười nhạo nói, thua liền lăn ra nơi này. Diệp Vũ Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ thế mà đi ra ngoài, nàng giữ chặt Diệp Vũ. Nàng biết Diệp Vũ có khám phá hư ảo chi năng, nhưng đối phương cũng có phá vọng pháp, hơn nữa còn có kinh khủng địa tướng thuật, Diệp Vũ căn bản là không có cách cùng hắn so. Gần nhất nghèo. Diệp Vũ trở về Tần Yêu Nhiêu một câu, đi tới. Long còn chưa mọc đủ, dũng khí cũng không tệ. Bất quá, cũng là tự rước lấy nhục giác rủi mà thôi. Triệu Húc Dương cười nhạo nói, hay là đổi nàng lên đây đi, sẽ không thua quá thảm. Trước đó là tôn trọng người lão tiến nhanh đất, chúng ta tần lão sư mới ra tay, bất quá bây giờ nhìn người đức hạnh này, chỗ nào còn đúng quy cách để nàng xuất thủ. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trực tiếp đi đến phong phẩm trước, tiện tay lấy một khối phong phẩm. Ta chọn tốt. Diệp Vũ đối với Triệu Húc Dương nói ra, mời đi. Mọi người thấy Diệp Vũ giống như này đơn giản tuyển một khối đều thất thần, móa. Đây cũng là một cái nhị thế tổ. Có tiền cũng không phải dạng này phá sản A, một nghìn thần nguyên đan A. Tần Yêu Nhiêu nhìn Diệp Vũ lấy nhẹ nhõm như vậy, sắc mặt nàng cũng thay đổi. Diệp Vũ muốn làm gì? Cho đối phương đưa thần nguyên đan sao? Triệu Húc Dương nhìn Diệp Vũ trong tay phong phẩm một chút, trong mắt kim quang lóng lánh, sau một hồi lâu mới cười nhạo nói, tự rước lấy nhục. Triệu Húc Dương tại phong phẩm bên trong lấy ra một kiện phong phẩm, đưa cho Hắc Diễm thành chủ nói ra, ở trong đó có thể khai ra một cân tà hữu liệt diễm sắt, giá trị 80 khóa thần nguyên đan mà thôi. Nói đến đây, Hắn dừng một chút nhìn xem Diệp Vũ trong tay phong phẩm nói ra, hắn phong phẩm, có lẽ trong đó có nguyên khí ngưng tụ mà thành nguyên linh thủy cũng không tệ. Tại Triệu Húc Dương đang khi nói chuyện, Hắc Diễm thành chủ đang mở phong phẩm, quả nhiên như cùng hắn nói như vậy, hắn phong phẩm giải khai là liệt diễm sắt. Không ít người đều kính uy nhìn xem Triệu Húc Dương, hắn tu hành phá vọng pháp về sau, địa tướng chi thuật sợ đạt đến dọa người tình trạng. Tần Yêu nhiêu đám người sắc mặt trắng bệch, cái này thua chỗ nào làm ra nhiều như vậy âm thanh nguyên đan. Chỉ có Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem Liệt Diễm sắt cười nói, chờ mở ra về sau, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là đánh mặt. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương nói ra, một cái rác rưởi địa sĩ cũng ở nơi đây nói khoác mà không biết ngượng, người không biết còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào đâu. Ngươi liền không thể an tĩnh làm rác rưởi, đừng khoác lác sao? Triệu Húc Dương không muốn cùng Diệp Vũ miệng lưỡi chi tranh, thúc dục Hắc Diễm thành chủ giải phong phẩm, chờ giải khai đằng sau, lại nhìn các ngươi còn có thể hay không dạng này miệng lưỡi bén nhọn. Chương 303, đạo trùng cảnh. Phong phẩm càng dài càng ít, đám người rất vui vẻ cảm giác đến một loại ẩm ướt ý ở chung quanh xuất hiện. Thật là nguyên linh thủy. Có người kinh ngạc vô cùng, nguyên linh thủy cũng không phải là cái gì đồ vật trân quý, là linh thủy lay dính đạo vận mà thành, bình thường dùng để tưới nước dược thảo. Triệu Húc Dương cười nhạo nhìn xem Diệp Vũ, khóe miệng mang theo vài phần khinh thường. Không biết gia hỏa này dũng khí từ đâu tới cùng mình so, tùy tiện lấy một khối liền muốn cùng mình đánh cược một lần sao? Thế nhưng là, ngươi vận khí không có tốt như vậy. Tất cả mọi người tại lắc đầu, kết quả đã đã chú định, rất hiển nhiên Triệu Húc Dương đã sớm khám phá cái này phong phẩm bên trong là cái gì. Chỉ bất quá, giải ra phong phẩm Hắc Diễm gia chủ thần sắc lại ngưng trọng, hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí giải ra phong phẩm, bởi vì hắn cảm giác được không giống với khí tức. Theo hắn không ngừng giải khai, trên bầu trời thế mà bắt đầu phiêu dãng lên mưa phùn. Một màn này để đám người nao nao, Nguyên Linh Thủy có thể làm cho không gian ướt át không sai. cũng không có nghe nói có thể ảnh hưởng thời tiết, dẫn tới mưa phùn a. Có người nghi hoặc, nhưng rất nhanh lời của hắn liền hoàn toàn mà tới. Hắc Diễm gia chủ hoàn toàn giải khai phong phẩm, tại trong lòng bàn tay hắn phía trên lơ lửng óng ánh một đoàn nước. Nguyên Linh Thần Thủy. Có người nuốt nước miếng một cái, nhận ra đây là vật gì. Nguyên Linh Thần Thủy, đây là Nguyên Linh Thủy tinh hoa, liền xem như tưới nước dược vương đều đúng quy cách. Giá trị của hắn hoàn toàn không phải Nguyên Linh Thủy có thể so sánh. Điều đó không có khả năng. Triệu Húc Dương không thể tin được. Diệp Vũ cười nhạo, đối phương gà mờ ai phá vọng pháp, có thể so sánh được chính mình phân giải đạo văn năng lực. 1000 thần nguyên thạch, lấy ra đi." Diệp Vũ nói với Triệu Húc Dương. Triệu Húc Dương cắn hàm răng, nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ. Có thể thấy thế nào Diệp Vũ cũng không giống là địa tướng chi thuật siêu phàm nhân vật, đối với Diệp Vũ thắng hắn, hắn không thể tiếp nhận. "Ngươi nếu không phục khí, chúng ta có thể lại cược." Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương khuôn mặt tươi cười hề hề. Bất quá ngươi còn cầm được gia thần nguyên đan sao?" Triệu Húc Dương nghe Diệp Vũ mà nói, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng lấy ra một vật. "Đây là một thanh thần kiếm, tán gia lang lệ khí tức. Vương Phẩm Linh Minh, ta là một vị đạo chủng vương giả bố trí gia cùng nhau, hắn cho thủ lao của ta." Triệu Húc Dương nói ra, cái này linh binh giá trị không xuống 1000 thần nguyên đan, ngươi có dám hay không lại đánh cược một lần?" Đám người nuốt nước miếng một cái, Vương Phẩm Linh Minh rất chân quý, có thể tăng lên cực lớn người tu hành năng lực. chỉ bất quá chỉ có đạt tới thần thông cảnh tồn tại mới có thể miễn cưỡng thôi động. Mỗi một loại vương phẩm linh binh đều có độc thuộc về năng lực của nó. Đám người quan sát một chút chuôi này linh kiếm, có thổi tóc tóc đứt chi phong mang, cái này linh binh đặc thủ chi lực chính là sắc bén. Mặc dù ta hiện tại không cần đến, thế nhưng là ngươi phải cho ta đưa, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt." Diệp Vũ đối với Triệu Húc Dương nói ra. Diệp Vũ tu hành thập vạn bát thiên kiếm, hắn xác thực cần kiếm binh. Linh khí hội tụ kiếm mang diễn hóa thành lợi kiếm cũng được, nhưng cuối cùng so với chân chính kiếm binh kém một chút. Vương Bình rất chân quý, hắn chưa chắc có thể khu động, bởi vì đây là đạo trùng cường giả binh khí. Bất quá nghĩ đến chính mình có lực lượng pháp tắc, ngược lại là cũng có thể nếm thử có thể hay không dùng. Trên thực tế chân chính không tệ linh binh, đều cần đạt tới thần thông cảnh mới có thể thích hợp nhất sử dụng. Bởi vì không có đạo khu động, vận dụng linh binh ý nghĩa không lớn, bởi vì không cách nào hiện ra uy lực của nó. Đương nhiên, một chút đê phẩm linh binh không ở tại hàng ngũ, nhưng là đê phẩm linh binh đối với tu hành người tác dụng có hạn, đây cũng chính là thiên, nhân cảnh chờ xuống người tu hành rất ít vận dụng binh khí nguyên nhân. Gặp Diệp Vũ muốn lần nữa tiến lên, Tần Yêu Nhiêu nhỏ giọng đối với Diệp Vũ nói ra, kiếm này mặc dù không sai, có thể ngươi, ngươi kiến thức ta khám phá hư ảo năng lực tại âm mộ đều được, chẳng lẽ còn không thể nhận nhặt hắn. Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu, phong phẩm cùng âm mộ không giống với Tần Yêu Nhiêu trả lời Diệp Vũ, mặc dù nàng mang Diệp Vũ đến, cũng là vì Diệp Vũ khám phá hư ảo năng lực. Vừa mới ta thắng. Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu, Tần Yêu Nhiêu tưởng tượng cũng thế, chỉ bằng vừa mới cái kia một ván liền đại biểu Diệp Vũ cùng Triệu Húc Dương có so đấu chi lực. Mặc dù hai người địa tướng trình độ không giống với, nhưng tuyển phong phẩm cùng địa tướng cũng không hoàn toàn một dạng. Triệu Húc Dương lần này nghiêm túc, hắn tại một đống phong phẩm bên trong mà tuyển chọn. Hắn phá vọng pháp mặc dù không thể hoàn toàn khám phá phong phẩm, nhưng tự tin tuyệt đối so với Liên Diệp Vũ mạnh. Vừa mới chính mình quá tùy ý, chính mình chân chính nghiêm túc, đối phương há có thể so ra mà vượt hắn. Hắn ở trong đó chọn lựa thật lâu, cuối cùng tuyển ra một khối tự nhận đủ để mở ra hàng cao cấp phong phẩm. Chọn xong chưa? Diệp Vũ nhìn đối phương tuyển một canh giờ, nhịn không được giễu cợt nói, năng lực không được là không được, tuyển một khối phong phẩm đều cần lâu như vậy. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ đi lên trước. Tùy Ý cầm một khối nói, ta bực này được trời cao ưu ái người, người mang đại khí vận, tùy ý khối kia cũng đủ để thắng ngươi. Triệu Húc Dương nhìn Diệp Vũ trong tay phong phẩm một chút, lần này hắn thần sắc có chút ngưng trọng. Bởi vì khối này phong phẩm đạo ngẩn hắn nhìn không thấu, dù cho thi triển phá vọng pháp cũng nhìn không thấu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn không dám tuyển. Bởi vì nhìn không thấu, liền đại biểu không thể đem khống. Gia hỏa này làm sao lại có thể tuyển dạng này một khối? là thật tùy ý chọn vẫn là hắn thật có năng lực như vậy. Triệu Húc Dương thần sắc biến ảo chập chờn, hắn đem phong phẩm cho Hắc Diễm gia chủ. Hắn hay là tự tin chính mình có thể thắng. Rất nhanh, hai người phong phẩm đều mở ra, nhìn xem mở ra hai kiện đồ vật, Triệu Húc Dương cả người sắc mặt khó coi tới cực điểm. "Đa tạ kiếm của ngươi." Diệp Vũ nắm lên kiếm của hắn, xúc tu cũng cảm giác được một cỗ hàn mang, đạo vận nùng đậm đến cực điểm, rất hiển nhiên cái này lợi kiếm bên trong khắc dấu lấy kinh khủng đạo ngẩn. Đám người cũng đều ngây người, không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà thật lại thắng. Hắc Diễm gia chủ cũng nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, hắn biết Tú Phong lâu chuyện phát sinh, biết Diệp Vũ đang mở phong phẩm bên trên có một chút năng lực, nhưng từ trước nghĩ tới có thể vượt qua đại sư cấp địa sĩ, hơn nữa còn tu hành phá vọng pháp tồn tại, hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể có cao như vậy tiêu chuẩn? Chẳng lẽ gia hỏa này thật người mang đại khí vận, tùy tiện tuyển một khối liền có thể thắng? Hắc Diễm gia chủ đương nhiên sẽ không đem trong lòng lời nói biểu lộ ra. Hắn nhìn xem Diệp Vũ thanh lợi kiếm cùng Thần Nguyên Đan đều thu lại, cười nói ra, quả nhiên là tuổi nhỏ anh hùng a. Diệp Vũ hồi đáp, tuổi nhỏ anh hùng không dám nhận, chỉ là một số người quá rắc rưởi, cặn bã muốn chết, ta thắng cũng là chuyện đương nhiên. Một câu nói kia để Triệu Húc Dương khó thở, gia hỏa này là đem vừa mới hắn mắng nói trả lại. Nghĩ đến chính mình thua trận Thần Nguyên Đan cùng Thần kiếm, hắn liền tức thì nóng giận. Cái này Thần Nguyên Đan là hắn gần nhất tu hành tài nguyên, không có Thần Nguyên Đan phụ trợ chính mình tốc độ tu hành muốn chậm không chỉ gấp 10 lần. Hắn càng nghĩ càng giận, nghe Diệp Vũ nhục mạ, không chút nghĩ ngợi một bàn tay liền hướng về Diệp Vũ quất tới. Tần Yêu như một mục chú ý đến bên này, gặp Triệu Húc Dương xuất thủ, nàng lấn người tiến lên, trực tiếp một bàn tay nghênh đón. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khó có thể tưởng tượng lực lượng từ trên thân hai người hiển hiện, trên thân hai người đều có đạo ngấn lao ra, trực tiếp đem vùng hư không này đánh sụp đổ. Diệp Vũ ở bên cạnh, một cơn lốc lao ra, sinh sinh đem hắn lật tung ra ngoài. Hai người dư ba đều cường đại đến mức kinh khủng như thế. Ngươi thế mà thành tựu đạo trùng cảnh. Triệu Húc Dương không thể tin được nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, khó có thể tưởng tượng. Bốn phía cũng yên tĩnh giống như chết, ai cũng không ngờ tới Tần Yêu Nhiêu đi tới loại tình trạng này. Chương 304: Xung đột. Tần Yêu Nhiêu đi vào đạo trùng cảnh. Cái này khiến tất cả mọi người hù dọa, rất nhiều người đối với Tần Yêu Nhiêu lý giải là nàng còn tại thần thông cảnh. Đạo trùng cảnh là nhân vật gì? Đạo trùng cảnh được xưng là vương giả, ý tứ chính là có thể xưng vương xưng bá tồn tại. Nhân vật bực này vô cùng cường đại, tại Đông Thắng thần châu cũng là có thể hoành hành tồn tại. Triệu Húc Dương vì cái gì dám nhục mạ Âm Dương học viện, cũng là bởi vì hắn không chỉ là đại sư cấp địa sĩ, hơn nữa còn là đạo trùng cường giả. Hắc Diễm Thế gia cường đại, những năm này càng phát huy hoàng, có thể trong nhà cũng bất quá chính là hai vị đạo trùng vương giả mà thôi. Trên thực tế, thần thông cảnh tại đại lục coi như được cường giả hạng nhất. Thần thông cảnh sở dĩ xưng là thần thông cảnh, cũng là bởi vì nắm giữ người vô pháp nắm giữ thủ đoạn, đối với phàm nhân mà nói chính là thần thông. Thiên nhân cảnh cứ việc cường đại, có thể cùng thiên địa giao hòa, có thể trên thực tế hay là ở vào người cấp độ chưa từng thối biến. Nhưng thần thông cảnh không giống với đạt tới thần thông cảnh, cái kia lại là một lần thoát thai hoán cốt. Người trước được xưng là thiên nhân, sau đó được xưng là thần thông. Người nào mới có thể thi triển thần thông, tại người bình thường thế giới lực, thần linh mới có thể thi triển thần thông. Đương nhiên, thần thông cảnh còn lâu mới là thần linh. Có thể đây cũng là cùng thiên nhân cảnh triệt để khác nhau ra. Vô số người tu hành, cả một đời đều khó mà đi vào thần thông cảnh, đạt tới thần thông cảnh không chỉ là thực lực một bước lên trời, ngay cả tuổi thọ đều kéo dài một mảng lớn. Trên thực tế, rất nhiều người cả một đời cũng chỉ là truy cầu đạt tới thần thông cảnh. Âm Dương học viện vô số học viên Thế nhưng là rất nhiều cố gắng cả đời đều không thể đạt tới thần thông cảnh, mà đạo trùng cảnh còn tại thần thông cảnh phía trên, có thể nghĩ nó mạnh mẽ. Đạo trùng cảnh, vương giả vậy. Rất nhiều người đều miệng đắng lưỡi khô nhìn xem tần yêu nhiêu, nàng còn trẻ như vậy liền đi vào đạo trùng cảnh. Đồng thời địa tướng chi thuật cũng không bình thường, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Nàng là bị giao chỉ tiên hậu che khuất quang mang, nguyên lai nữ nhân này thiên phú cũng nghịch thiên như vậy. Hắc Diễm gia chủ nuốt nước miếng một cái. Cho thời gian, nữ nhân này thành tựu pháp thân cảnh hẳn là không vấn đề gì, cái này đại biểu cho nàng có thể trở thành thế giới này đỉnh phong nhất cường giả. Một cái pháp thân cảnh ý nghĩa ai cũng biết, Hắc Diễm gia chủ không phải liền là, bởi vì hắn tổ phụ là pháp thân cảnh cường giả lúc này mới quật khởi, trở thành hiền hách một phương thế lực lớn. Triệu Húc Dương cũng sắc mặt khó coi, lấy thân phận thực lực của hắn, đối với người bình thường tự nhiên là tùy ý quát tháo nhục mạ, thế nhưng là đối đãi một vị đồng thời đạo chủng cảnh tồn tại, hắn muốn cho cho đầy đủ lễ ngộ. cùng là vương giả, há có thể khinh nhục. Triệu Húc Dương cứ việc rất không cam lòng, có thể lúc này chỉ có thể áp chế lửa giận, hừ lạnh một tiếng làm được một bên. Hắc Diễm gia chủ cũng thở dài một hơi, hắn cũng sợ hai vị đạo trùng cường giả đánh nhau. Chúc mừng Tần lão sư trở thành đạo trùng cảnh vương giả." Hắc Diễm gia chủ cười chúc mừng nói. Tần Yêu Nhiêu cũng rất bình tĩnh, không có gì chúc mừng, tự nhiên mà vậy sự tình, nếu không phải là cùng giao trì cùng một thế hệ, ai dám dạng này khinh nhục ta? Một câu nói kia để hắc diễm gia chủ sắc mặt có chút xấu hổ. Nghĩ thầm thật đáng buồn chính là ngươi cùng giao chỉ cùng là một đời, giao chỉ chiếm thiên địa tất cả quang mang, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Đó là một cái để cùng thế hệ đều tuyệt vọng tồn tại. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Triệu Húc Dương nói ra, so đấu địa tướng chi thuật liền so đấu địa tướng, nhưng ngươi nếu là muốn động thủ mà nói, cầu còn không được. Thật cho là chúng ta tuổi trẻ dễ khi dễ sao? Giết ngươi một cái lão gia hỏa. ta vẫn là làm được, không tin ngươi liền thử một chút." Tần Yêu nhiêu lúc này rất lạnh lùng kiêu ngạo, đôi mắt đẹp kia tràn đầy nghiêm nghị, sát ý mười phần. Triệu Húc Dương tức thì nóng giận, đứng lên liền muốn xuất thủ. Hắc Diễm gia chủ thấy thế biến sắc, hai cái vương giả giao phong đối bọn hắn tới nói là đại phiền toái. "Hai vị, các ngươi nếu là có cái gì ân oán, chờ gia Hắc Diễm thành lại thế nào xử lý ta đều mặc kệ." Nhưng là lần này địa tướng Tri Yến, mong rằng các vị cho điểm mặt mũi. Hắc Diễm gia chủ nói ra: "Hừ." Triệu Húc Dương khẽ nói, vừa đạt tới đạo trùng cảnh mà thôi, liền dám lớn lối như vậy, thật coi ta không giết được ngươi sao? Tần Yêu Nhiêu âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không vừa đạt tới đạo trùng cảnh, ngươi đi thử một chút liền biết. Một câu nói kia để người ở chỗ này đều giật mình trong lòng, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Tần Yêu Nhiêu thực lực còn không chỉ là đạo trùng cảnh? Nếu là như thế, vậy liền quá dọa người. Triệu Húc Dương sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm Tần Yêu Nhiêu hồi lâu. Lúc này mới khẽ nói, nể mặt Hắc Diễm thế gia, tiến vào không cùng người so đo. Lần này là so đấu địa tướng chi thuật, vậy chúng ta liền trên địa tướng chi thuật phân ra thắng bại. Nói đến đây, Triệu Húc Dương nhìn chằm chằm Tần Yêu Nhiêu nói ra, nghe nói ngươi lần này hướng về phía Vương phẩm địa tướng đồ mà đến, rất xin lỗi nói cho ngươi, thứ này ta cũng coi trọng. Tần Yêu Nhiêu nói ra, không sao, chờ ngươi cầm tới, ta giết người đoạt bảo chính là. Một câu nói kia nghe đám người trợn mắt hốc mồm. chỉ cảm thấy tần yêu nhiều quá mức bá khí, sợ ngươi không có loại bản sự này. Triệu Húc Dương khinh thường, ta chờ ngươi đến, chỉ bất quá ngươi ngay cả địa tướng đồ đều không thể tạo dựng, muốn giết ta sợ là làm không được. Nói đến đây, Triệu Húc Dương đối với Hắc Diễm gia chủ nói ra, địa tướng chi yến tạo dựng địa tướng đồ cũng nhanh bắt đầu đi, vậy chúng ta cũng lên đường đi. Triệu Húc Dương làm nhỉa mai tần yêu nhiều, đạt tới đạo trùng cường giả thì thế nào? Lần này so đấu chính là địa tướng thuật, ngươi vẫn là phải triệt để bị ta áp chế. Nói các ngươi là rác rưởi, cuối cùng vẫn là rác rưởi. Triệu Húc Dương nhìn xem tần yêu nhiêu nói ra, có năng lực, ngay tại địa tướng một đạo bên trên thắng ta. Diệp Vũ lúc này đi tới nói ra, liền sợ ngươi thua quá thảm. Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết lắng lại khí huyết, đạo trùng cảnh cường giả quá cường đại, hai người bộc phát dư ba chấn hắn huyết khí quay cuồng. Diệp Vũ lúc này mới rõ ràng chính mình cùng những này vương giả chênh lệch bao lớn. Triệu Húc Dương nhìn chằm chằm Diệp Vũ, mặc dù không biết ngươi là vận khí tốt hay là Con mắt là cái gì thể chất đặc thủ có thể khám phá hư ảo, có thể cái này không quan hệ, địa tướng đồ tạo dựng, ta sẽ đem hết thảy đều tìm trở về." Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, "Vương phẩm địa tướng đồ ta muốn. Về phần ngươi lão già này, không thức thời ta liền quất ngươi mặt." Hắc Diễm gia chủ nhìn xem hai phe lại phải nổi xung đột, hắn tranh thủ thời gian nói ra, "Vậy liền tiến về quảng trường đi, mọi người ở địa tướng một đạo bên trên phân thắng bại. Người thắng, vương phẩm địa tướng đồ cho đối phương như thế nào?" Cá nhân ta lại đưa tặng một bộ địa tướng bí thuật. Triệu Húc Dương hừ một tiếng, cũng không có lại nói cái gì, trực tiếp hướng về quảng trường phương hướng đi đến. "Ngươi không sao chứ?" Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, "Không sao cả." Tần Yêu Nhiêu nhìn Diệp Vũ một cái nói, "Ngươi phải nhanh một chút đạt tới thần thông cảnh, đạt tới thần thông cảnh, ở trên đời này mới chính thức có nơi sống yên ổn." Diệp Vũ còn chưa lên tiếng, thượng quan trách lại vẻ mặt đau khổ nói ra, "Thần thông cảnh sao mà khó đạt tới?" Ta có nguyên căn trợ giúp cũng không biết năm nào tháng nào có thể đạt tới, chỉ có đạt tới thần thông cảnh, mới chính thức nắm giữ quyền nói chuyện, người khác mới sẽ coi trọng ngươi một chút, ngươi mới có thể tính được là trên đời này nhất lưu nhân vật. Tần Yêu nhiêu trả lời thượng quan trách. Chương 305, trận thế. Trong quảng trường có một tòa cự đại đỉnh, thanh đồng cự đỉnh cao 10 mét có thừa, người đứng ở phía dưới 10 phần nhỏ bé. Tại thân đỉnh phía trên, khắc dấu lấy các loại đồ án, những đồ án này xen lẫn, hình thành một cái cự đại đỉnh thế. cự đỉnh tọa lạc ở nơi nào, phối hợp với đại thế có đỉnh định tứ phương chi ảo giác. Tại cự đỉnh bốn phía, trưng bày yến hội, mỹ tửu mỹ thực nở rộ ở trên. Có thể đến đó chỗ tham gia địa tướng chi yến, đều là lần này địa sĩ bên trong tinh anh, mọi người xin mời nhập tọa. Hắc Diễm gia chủ đối với đám người chắp tay khách khí nói, Diệp Vũ một đám người lân cận mà ngồi, ánh mắt hay là rơi vào chiếc đỉnh lớn kia phía trên. Đây là Thanh Đồng đại đỉnh, trên đó khắc dấu lấy địa tướng đồ. Cả hai phối hợp, có mênh mang chi lực Các vị đều là người bên trong Tuấn Kiệt, địa tướng chi thật siêu phàm, không biết có hay không lấy địa tướng chi thật dung chuyển này phương đại đỉnh. Hắc Diễm thành chủ đang khi nói chuyện, trong tay phun chào đạo vận đập trên thanh đồng đại đỉnh. Trên chiếc đỉnh lớn điêu khắc đạo vận lập tức như là nước chảy lưu động đứng lên, trên cự đỉnh khắc dấu đạo văn sen lẫn, sông ra một cỗ đại thế. Trận thế lao ra, xông thẳng lên trời mà đi, hóa thành to lớn cổ đỉnh hư ảnh, hùng vĩ hùng vĩ. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ bàng bạc chi thế. Trận thế phun trào, để mỗi người đều cảm giác được hùng vĩ, ở tại bên dưới như là nhỏ bé con kiến. Trận thế mặc dù chưa từng tới người, thế nhưng là tất cả mọi người cảm giác được một cỗ áp lực, hô hấp nhịn không được trở nên nặng nề. Có thể dung chuyển loại này trận thế sao? Thượng quan Trạch hỏi Tần Yêu Nhiêu, vốn là muốn mượn nhờ ngươi Kim Nhạc Nguyên căn, nhưng tại tạo dựng địa tướng một đường bên trên ta là yếu hạng. Nếu để cho ta tan dã loại này trận thế, ngược lại là có thể làm được." Tần Yêu Nhiêu nói ra. Làm sao bây giờ? thượng quan trạch hỏi, nhìn kỹ hắn nói, Tần Yêu Nhiêu nói ra, Hắc Diễm Thành chủ lúc này lại nói ra, "Các vị, vậy thì bắt đầu tạo dựng đại thế đi, có thể dung chuyển đại đỉnh người, đều có thể đến Hắc Diễm Thành nguyên khí tẩy lễ." Rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái, nguyên khí là tinh hoa bên trong tinh hoa, là các loại năng lượng dựng dục ra tới bản nguyên chi lực, có thể được đến thứ này tẩy lễ, bọn hắn tự tin thực lực có thể tăng lên, đặc biệt là người ở chỗ này tại bình cảnh đã lâu, có thể được đến nguyên khí tu hành, Đột phá bình cảnh có hy vọng, ta đi thử một chút. Có người xuất thủ trước, hắn triển khai nguyên chỉ, bắt đầu ở nguyên chỉ bên trên tạo dựng trận thế. Triệu Húc Dương nhìn qua tần yêu nhiu nói ra, làm sao? Muốn xong một lần sao? Ngươi còn thua được sao? Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương cười nói, kiếm cùng thần nguyên đan đều bị thua ta, ngươi còn có cái gì có thể thua? Triệu Húc Dương xuất ra một bản ngọc thư, đây là một quyển địa tướng đại sư lúc tuổi già làm địa tướng chi học, ở trong đó bao hàm hắn cả đời tinh huyết. Giá trị không xuống 5000 thần nguyên đan, ngươi nếu là dám cược, chúng ta đánh cược một phen. Diệp Vũ xác thực rất thiếu địa tướng một đạo tri thức, có một bản địa tướng đại sư sở tác bản độc nhất. Đây đúng là một chuyện tốt. Làm sao? Không đánh cược nổi sao? Triệu Húc Dương đối với một đám người giễu cợt nói, cũng không phải không đánh cược nổi, chỉ là một mực bắt lấy một người thắng, luôn có chút không có ý tứ. Diệp Vũ đối với Triệu Húc Dương cười nói, giả bộ. Triệu Húc Dương khinh bỉ nói, Diệp Vũ lúc này lại cười đứng lên, 5000 thần nguyên đan chúng ta xác thực không có. Cược trên người ngươi có tất cả mọi thứ, thua liền lăn ra nơi này, về sau nhìn thấy ta liền đi vòng qua. Triệu Húc Dương nói ra, mặt khác giúp ta mang một câu cho Âm Dương học viện Bạch lão đầu. Có thể. Diệp Vũ đáp ứng. Tần Yêu nhiêu đám người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Diệp Vũ thật đáp ứng, ngươi làm cái gì? Tạo dựng địa tướng một đạo bên trên, ta là yếu hạng, muốn siêu việt hắn rất khó. Ai nói ngươi muốn cùng hắn dựng lên, là ta cùng hắn so." Diệp Vũ hồi đáp. Thi Tĩnh y đôi mắt đẹp rơi trên người Diệp Vũ, lôi kéo Diệp Vũ tay áo nói ra, "Ngươi đừng xúc động, đối Phương Xưng là đại sư, tuyệt đối có thể tạo dựng ra kinh khủng trận thế. Ngươi chỉ là thiên nhân cảnh, coi như địa tướng một đạo mạnh hơn, tạo dựng trận thế cũng có hạn." Tần Yêu như lúc này cũng nói ra, "Hắn thậm chí có thể tạo dựng vương phẩm địa tướng đồ, mà vương phẩm trận thế đồng dạng muốn đạo trùng vương giả thực lực cấp bậc mới." có thể tạo dựng, coi như những cái kia địa tướng yêu nghiệt cũng tuyệt đối phải đạt tới thần thông cảnh mới có thể tạo dựng. Ngươi không phải muốn vương phẩm địa tướng đồ sao? Ta giúp ngươi thắng, thắng liên tiếp 2 ván. Vương phẩm địa tướng đồ hẳn là chúng ta đi." Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu. "Vậy cũng muốn lượng sức mà đi." Tần Yêu Nhiêu nhắc nhở Diệp Vũ, không cần thiết vì một hơi tiền đặt cược lớn như vậy. Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, "Thời gian không còn kịp rồi, ta vì ngươi thắng được vương phẩm địa tướng đồ, ngươi giúp ta một chuyện." Ngươi là đạo trùng vương giả, cái này tốt hơn rồi." Thi Tĩnh Y lúc này đôi mi thanh tú hơi nhíu, tinh tế mềm mại tay nắm lấy Diệp Vũ nói, "Tình huống rất nguy hiểm sao?" Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y nói ra, "Là có một ít, bất quá hắn hẳn là gánh vác được." Thi Tĩnh Y cắn cắn hàm răng nói, "Ta có thể mượn tới lực lượng." Còn chưa tới loại này vạn bất đắc dĩ thời điểm, không cần thiết làm như vậy. Diệp Vũ biết Thi Tĩnh Y đi theo mục đích, nàng chính là cảm thấy đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, có thể hướng cổ thế gia mượn tới lực lượng. Diệp Vũ không phải một cái loại người bụng đang đói có người mới ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nếu thật là đến vạn bất đắc dĩ, vậy chỉ có thể mượn Thi Tĩnh Y gia tộc chi lực, dù sao chi bất bàn mệnh không thể coi thường. Nhưng là lúc này còn có biện pháp, Diệp Vũ liền không muốn Thi Tĩnh Y xuất thủ, bởi vì nàng không muốn Thi Tĩnh Y vì vậy mà nhiễm phải đại phiền toái. Tần Yêu nhiều là đạo trùng vương giả, có nàng hỗ trợ hẳn là có thể giải chỉ bất bàn nguy cơ. Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y đối thoại để Tần Yêu nghi hoặc. có thể Diệp Vũ nhưng không có cho nàng giải thích, mà là nói ra, cho ta có thể tạo dựng vương phẩm địa tướng Đồng Nguyên Chỉ. "Diệp Vũ, ngươi, Tần Yêu nhiều còn muốn nói điều gì? Cho ta." Diệp Vũ ngắt lời nói, "Ta dám làm tự nhiên có lòng tin." Tần Yêu nhiều nhíu mày, nhưng cuối cùng hay là cho Diệp Vũ Nguyên Chỉ. So với lần trước Nguyên Chỉ phẩm chất muốn tốt rất nhiều. Triệu Húc Dương vốn cho là Tần Yêu nhiều cùng hắn so đấu, lại không ngờ tới Diệp Vũ cầm Nguyên Chỉ đi tới. Cái này khiến hắn cười nhạo. Một cái thiên nhân cảnh cũng có tư cách so với ta liều tạo dựng trận thế. Tất cả chú ý người hai phe người đều thần sắc cổ quái, lập tức đều lắc đầu. Đây không phải xem thường Diệp Vũ, mà là cảnh giới cũng không từng đạt tới, dạng này so đấu không có chút ý nghĩa nào, tất thua không thể nghi ngờ. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Thần Nguyên Đan nhiều cũng không phải dạng này thua. Có người không hiểu, không ai có thể lý giải, bọn hắn lắc đầu đều đắm chìm tại tự thân trong tu hành. Bọn hắn không hi vọng xa vời đến thứ nhất. nhưng là có tư cách đến nguyên khí tẩy lễ liền thỏa mãn. Triệu Húc Dương nhìn Diệp Vũ một chút, khinh thường lắc đầu, hắn bắt đầu tạo dựng trận thế. Nơi đây trống trải, không cách nào mượn nhờ ngoại giới địa thế các loại, chỉ có thể dùng nguyên chỉ đến tạo dựng trận thế. Diệp Vũ trải rộng ra trận thế, hắn đắm chìm tại thần hải bên trong trong giấy rách. Hắn tin tưởng giấy rách hiển hiện sơn nhạc đồ án không yếu, nhưng là có thể thắng hay không hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối, chỉ có thể đánh cược một lần. Chương 306: Vương phẩm địa tướng đồ. Đám người tạo dựng trận thế, những người này đều không tầm thường. Tạo dựng địa tướng đồ đều bất phàm, trong đó có người tạo dựng ra Tuyết Lở đại thế, Tuyết Lở trùng kích đại đỉnh mà đi. Chỉ là đại đỉnh tọa lạc ở đó, trấn áp cửu thiên thập địa đồng dạng, căn bản là không cách nào dung chuyển, mặc cho Tuyết Lở trùng kích, hắn không nhúc nhích chút nào. Có người tạo dựng ra núi lửa dâng trào chi thế, núi lửa đốt cháy đại đỉnh, đại đỉnh hư ảnh bị đốt cháy, ần ẩn, ẩn muốn hòa tan. Thế nhưng là mắt thấy muốn hòa tan lúc, địa tướng đồ không kiên trì nổi băng liệt. Cái này khiến đối phương thở dài, cuối cùng vẫn là chưa từng dung chuyển đại đỉnh. Vạn Quảng Minh tạo dựng một bộ địa tướng đồ, là một dòng sông dài, trường hà lao nhanh có kinh khủng bàng bạc chi thế, đại thế như là ngập trời nước sông một dạng cọ rửa mà đi. Nước sông cuộn trào, lần lượt đánh tới, đập thương khung đồng dạng, mang theo vô thượng vĩ lực đồng dạng. Đại đỉnh bị sông ken ken rung động, nó rung động không ngừng. Sinh sinh bị cọ rửa di động, tại mặt đất vạch ra vết tích thật sâu. Một màn này để mỗi người đều hít vào khí lạnh, kinh dị nhìn xem Vạn Quảng Minh. Không hổ là thành danh đã lâu nhân vật, càng là nắm giữ nguyên căn tồn tại, bày ra đại thế vượt quá tưởng tượng. Tạo dựng trường hà đại thế không ngừng đánh tới, đại đỉnh không ngừng rung chuyển, bị sinh sinh phóng tới lên, đại thế cũng lay động, ẩn ẩn có phá hủy thái độ. Thượng quan trạch nuốt nước miếng một cái, đối với Tần Yêu nhiều nói ra, đây mới thật sự là cường nhân a. một mực không xuất thủ, xuất thủ giống như này khủng bố, cái này thế không xuống vương phẩm địa tướng đồ hiện ra chi uy. Trùng kích như thế lực, không xuống đạo trùng cường giả hiện ra lực lượng đi. Tân Yêu nhiều gật đầu nói, là không xuống đạo trùng cường giả hiện ra lực lượng. Chậc chậc, đối phương mặc dù không đến đạo trùng cảnh, thế nhưng là nương tựa theo cái này địa tướng đồ, có phải hay không liền có thể chống lại đạo trùng vương giả. Thượng quan chậc hỏi, địa tướng đồ dù sao cũng là tử vật, đối phương há có thể tùy tiện bị đại thế công phạt. Trấn chính đối mặt đạo trùng cường giả là có thể uy hiếp, nhưng thật muốn quyết đấu, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ. Tránh đi địa tướng đồ, thần thông đối mặt đạo trùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Yêu Nhiêu nói ra, thượng quan trạch thầm nói, có thể uy hiếp cũng không tệ a, tối thiểu nắm giữ lấy loại lực lượng này. Tần Yêu Nhiêu không có trả lời thượng quan trạch, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Nàng lúc này cau mày, Diệp Vũ đúng là khắc dấu lấy địa tướng đồ. Chỉ là Diệp Vũ khắc dấu địa tướng đồ pháp họa đạo ngẩn rất phổ thông, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, mà muốn tạo dựng vương phẩm địa tướng đồ, đều có đặc hữ đạo ngẩn mới được. Loại đạo ngẩn này nhất định là cường đại, nơi đó giống Diệp Vũ tạo dựng đạo ngẩn. Tần Yêu nhíu cao mày, nàng rất lo lắng. Nhìn xem Diệp Vũ tạo dựng ra một tòa núi lớn hình dáng, dạng này thế căn bản là không có cách cùng đối phương so. Tần Yêu Nhiêu há miệng muốn nói điều gì, lại bị Thi Tĩnh y giữ chặt, tin tưởng nàng Tần Yêu như quay đầu nhìn về Thi Tĩnh Y, trong mắt của nàng thủy doanh doanh óng ánh, gương mặt da thịt non mềm tươi sáng, tế bạch như là đồ sứ, đây là đẹp để cho người ta nín hơi dung nhan. Triệu Húc Dương nhìn Diệp Vũ một chút, một cái thiên nhân cảnh có thể tạo dựng như thế nào trận thế? Liền nói lực lượng cũng không từng nắm giữ, làm sao có thể tạo dựng ra cường đại trận thế? Chân chính trận thế, cần đạo dẫn dắt, tiến tới dẫn tới thiên địa chi thế mà tạo dựng mà thành. Một cái thiên nhân cảnh, hay là người phạm chủ, có thể mượn tới như thế nào thế? Triệu Húc Dương là đại sư địa sĩ, nhưng lần này hắn tạo dựng trận thế cũng rất cẩn thận. Hắn không muốn lật thuyền trong mương, tạo dựng 10 phần cẩn thận. Hắn cũng không có giữ lại, hắn muốn lấy nghiền ép tư thái tìm về vừa mới vứt bỏ mặt mũi. Diệp Vũ không biết hắn đang suy nghĩ gì, vẫn tại tạo dựng trận thế. Diệp Vũ đã đem hình dáng hoàn toàn hoàn thành, hắn lúc này ở tinh tế hóa sơn nhạc đại thế. Hắn tại hoàn thiện, thần hồn tiêu hao càng ngày càng kinh khủng. Tạo dựng lớn như thế thế, Diệp Vũ có chút không kiên trì nổi. Hắn cắn hàm răng, mặc cho mồ hôi trán không ngừng lưu lại. Hắn cắn hàm răng không ngừng hoàn thiện địa tướng đồ. Diệp Vũ lấy giấy rách khắc dấu pháp, từ từ tạo dựng địa tướng đồ, một tòa núi cao trên địa tướng đồ thoáng hiện, lúc này Diệp Vũ cảm giác mình thần hồn đều muốn hao hết. May mắn những này đạo vận đều là chính mình tu hành đi ra, bằng không thật đúng là không thể chịu đựng. Có thể coi là như vậy, Diệp Vũ cũng rất cố hết sức. Tần Yêu như một mực nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, nhìn xem sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt. Mồ hôi trán như dòng nước lưu lại, nàng không biết Diệp Vũ vì sao như vậy, nhịn không được ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ tạo dựng địa tướng đồ. Chỉ là nhìn một chút, nàng liền ngốc trệ tại nguyên chỗ. Diệp Vũ đạo ngẩn đều tính không được tinh diệu, thế nhưng là tạo dựng của một chỗ, lại phi phàm vô cùng. Nàng chỉ một cái liếc mắt, liền có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó đại thế. Làm sao có thể? Tần Yêu Nhiêu nghĩ đến một câu, nghe đồn một chút nhập cảnh tồn tại, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Diệp Vũ lấy những này cũng không tinh diệu đạo vận tạo dựng thành như vậy địa tướng, đây coi là không tính hóa mục nát thành thần kỳ. Lúc này Diệp Vũ còn tại hoàn thiện lấy địa tướng đồ, Diệp Vũ cắn răng kiên trì, càng khắc dấu xuống dưới, hắn mới biết được khó khăn cỡ nào. Thí Tĩnh Y ở một bên, tinh tế như dính ngọc tay giúp đỡ Diệp Vũ lau sạch lấy mồ hôi, nhìn xem Diệp Vũ thần sắc có chút lo lắng. Lại Diệp Vũ sắp không kiên trì nổi lúc, Diệp Vũ cuối cùng đem cuối cùng một bút khắc dấu hoàn thành. Tại hoàn thành giờ khắc này, Diệp Vũ cả người đều đánh mất lực lượng đồng dạng, Kim Long không được sụi lơ, Thi Tĩnh Y tranh thủ thời gian ôm lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ theo tại Thi Tĩnh Y trong ngực, cảm thụ mềm mại, nhịn không được hỏi Thi Tĩnh Y nói ra, "Hôm nay chúng ta có phải hay không hẳn là ở một căn phòng?" Thi Tĩnh Y khó thở, gia hỏa này lúc này còn muốn cái gì sự tình bẩn thỉu, đứng cũng không vững, cũng không cảm thấy ngại so với ta. Triệu Húc Dương cười nhạo không thôi. Diệp Vũ quét triệu Húc Dương một cái nói, bản địa tướng đại sư bản độc nhất kia, ta muốn. Triệu Húc Dương không để ý đến Diệp Vũ, ánh mắt nhìn về phía giữa sân, từng cái địa sĩ thi triển tất cả vốn liếng, khả năng dung chuyển đại đỉnh nhưng không có mấy cái, ngoại trừ vạn quảng minh, cũng liền giải giác hai ba cái, mà lại chỉ là rất nhỏ dung chuyển. Ngươi trước hay là ta trước? Triệu Húc Dương hỏi Diệp Vũ nói. Để cho ngươi trước, miễn cho ngươi nhìn thấy ta địa tướng, liền xuất thủ cũng không dám. Triệu Húc Dương đối với Diệp Vũ nói ra. Triệu Húc Dương nhìn Diệp Vũ một chút, không nói thêm gì, chỉ là đem địa tướng đồ triển khai, sau đó lấy bi pháp kích phát địa tướng đồ. Tại hắn kích phát dưới, lập tức to lớn tiếng sói chu trùng tiêu mà lên, đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động. Sau đó bọn hắn gặp được một màn kinh khủng, chỉ gặp địa tướng đồ bên trong sông ra một đầu lại một đầu cự lang. Mỗi một cái cự lang đều có hơn trăm mét to lớn, cự lang quanh thân đạo văn phun trào, có vĩ lực ở trong đó dập dờn. Rất nhiều người nuốt nước miếng một cái, vương phẩm địa tướng đồ, Bách Lang thú liệt, đàn sói mà ra, đại thế hội tụ mà thành, xen lẫn mà ra lực lượng kinh khủng, bay thẳng đại đỉnh mà đi. Đại đỉnh tụ tập đại thế, giờ khắc này điên cuồng rung động đứng lên, đại đỉnh đều muốn bị lật tung, đại thế có băng liệt xu thế. Một màn này để rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, đây chính là địa tướng đại sư cường đại sao? Dạng này thế, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, ngay cả chiếc đỉnh lớn này đều muốn không chịu nổi sao? Tần Yêu nhiều sắc mặt trắng bệ, nguyên bản đối với Diệp Vũ dâng lên một phần hy vọng, có thể giờ khắc này hoàn toàn ngã vào đáy cốc. Cổ này thế quá cường đại, đàn sói tàn phá bữa bãi chi uy, không kém thượng cổ man thú. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, mắt thấy đại đỉnh muốn bị đàn sói lật tung, trong tay hắn địa tướng đồ cũng vứt ra đứng lên, trực tiếp hướng về phía dưới phủ tới. Chương 307, Nguyên khí. Địa tướng đồ ném ra ngoài, đạo ngẩn như là tia sáng một dạng lan tràn ra. dẫn động tới thiên địa chi lực, tạo dựng to lớn trận thế, một tòa hùng vĩ to lớn sơn nhạc chống rẫm xuất hiện, mang theo đại sơn chi thế, sinh sinh hướng về Cự Lang trấn áp tới. Núi nặng nề, núi bàng bạc, núi bao la hùng vĩ giờ khắc này hoàn toàn hiển hiện ra. Tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ thấy một phương trận thế xuất hiện, diễn hóa xuất thẳng vào mây xanh sơn phong, tất cả mọi người cảm giác được một loại kinh dị đại thế. Cổ này thế rơi xuống, Cự Lang gào thét, trăm sói bạo động trực tiếp chống lại đại sơn. Thế nhưng là sơn nhạc nặng nề, nện xuống đến cự lang cũng gánh không được, tại kiên trì không đến mười hơi, cự lang đều băng liệt. Cùng lúc đó, đại đỉnh đỉnh thế cũng đang rung động, mà hậu sinh sinh băng liệt, đại thế đang điên cuồng tan rã. Cái này, rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn một màn này, kiên trì không cách nào tưởng tượng. Nhìn qua cao vút trong mây sơn nhạc, sơn nhạc bao la hùng vĩ, đạo ngấn phun trào ở giữa, tất cả mọi người có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó đại thế, con mắt nhìn xem cũng có thể cảm giác được nó khủng bố. Điều đó không có khả năng. Triệu Húc Dương giống to, hắn không thể tiếp nhận. Như vậy trận thế làm sao có thể là một cái thiên nhân cảnh tạo dựng, đây tuyệt đối là vương phẩm địa tướng đồ, hơn nữa còn không phải bình thường vương phẩm địa tướng đồ, tối thiểu muốn so lên hắn mạnh mấy bậc. Thiên nhân cảnh là không thể nào nắm giữ vương phẩm địa tướng đồ tinh túy, bởi vì trong đó cần thần vận, mà thần vận chỉ có thần thông cảnh trở lên người tu hành mới có thể nắm giữ. Không bằng người chính là không bằng người. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương khinh thường nói, Ta không tin đây là ngươi khắc dấu, đây là ngươi sớm đã có địa tướng đồ." Triệu Húc Dương gầm rú, Tần Yêu Nhiêu đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia cũng đầy là vẻ chấn động. Nàng đồng dạng khó mà tin được, Diệp Vũ tạo dựng trận thế dĩ nhiên kinh khủng như thế. Nàng nhìn tận mắt Diệp Vũ tạo dựng, Diệp Vũ xác thực chưa từng sử dụng thần vận. Đó chỉ có thể nói một vấn đề, Diệp Vũ thật đạt đến hóa mục nát thành thần kỳ cảnh giới. Chỉ là, cái này sao có thể? Không ai có thể lý giải. Hắc Diễm gia chủ cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại có Diệp Vũ trận thế đang trùng kích lấy đại đỉnh. Cự Lang đã hoàn toàn bị Diệp Vũ trận thế ma diệt, đại sơn va chạm đại đỉnh, phát ra keng keng đỉnh âm thanh. Đỉnh thế băng liệt, đại đỉnh cũng bị đụng bay. Diệp Vũ địa tướng đồ trận thế lúc này cũng không kiên trì nổi, bắt đầu trừ khử. Nhìn xem bị xô ra quảng trường đại đỉnh, mỗi người đều hít vào khí lạnh. Nhìn xem Diệp Vũ thần sắc lộ ra vẻ kính sợ. Dạng này trận thế đủ để đối kháng đạo trùng vương giả. Đương nhiên, trừ phi là đạo trùng vương giả bị vây ở trận thế bên trong, bằng không chỉ bằng vào mượn địa tướng đồ, không làm gì được đạo trùng vương giả. Thế nhưng là, có thể mượn dùng như vậy trận thế, cái này đại biểu cho một loại lực phá hoại. Thượng quan Trạch cũng nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, hắn đều cảm thấy mình muốn điên rồi, một cái thiên nhân cảnh có thể tạo dựng vương phẩm địa tướng đồ, cái này chẳng phải là nói hắn địa tướng thuật có thể so với đại sư. Ta không tin. Triệu Húc Dương gầm thét, thua không nổi liền thua không nổi. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương cười nhạo nói, có phải hay không trước đó xuất ra địa tướng đồ, ta muốn hắc diễm gia chủ hẳn là nhìn ở trong mắt đi. Đúng là hắn xây dựng địa tướng, ta một mực tại chú ý. Hắc diễm gia chủ nói ra, chỉ là ta đồng dạng có chút khó có thể tin mà thôi. Thiên tài sự tích luôn luôn để cho người ta khó có thể tin. Diệp Vũ nhìn xem mọi người nói, các ngươi muốn thói quen, ta vẫn là không tin. Triệu Húc Dương cắn hàm răng Móa, lão già hóa, muốn trốn nợ cứ việc nói thẳng. Diệp Vũ nổi giận, không biết xấu hổ như vậy, ta chúc phúc ngươi đêm nay liền thọ hết chết già. Triệu Húc Dương tức nổ tung, một cái thiên nhân cảnh cũng dám ba lần bốn lượt nhục mạ ta, thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Thế giới tại sao phải đạo đức không có, cũng là bởi vì có các ngươi những lão bất tử này. Ngay cả cơ bản nhất thành tính đều không nói, đại sư bản độc nhất không cho ta đúng không? Diệp Vũ quay đầu đối với Hắc Diễm gia chủ nói ra, cũng không phải không nể mặt ngươi, biết rõ ngươi làm trọng tài hắn còn quịnh nợ, đây là không cho mặt ngươi a. Ta giúp ngươi ra khẩu khí này. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với Tần Yêu nhiều nói ra, thế nào? Đánh thắng được hay không hắn? Đánh thắng được liền giết ra hỏa này, hắn là cấp bậc đại sư địa sĩ, khẳng định giàu đến chảy mỡ, vừa vặn cướp phú tế bần. Tần Yêu nhiều gót sen uyển chuyển, hai chân thon dài đi hướng Triệu Húc Dương, nhu thẳng mày nhẹ nhàng, là thượng thiên dốc hết tâm huyết kiệt tác. Di truyền ở giữa phối hợp nàng xinh đẹp dáng người, vô hạn gợi cảm dụ hoặc, để cho người ta kìm lòng không được ý nghĩ kỳ quái, hoặc là chết, hoặc là đem tiền đặt cược lấy ra. Tần Yêu nhiêu môi đỏ thân khải, ngư khi bá đạo. Một cái hoàng mao nha đầu, vừa đạt tới đạo trùng cảnh liền dám giễu võ Dương Oai, muốn giết ta ngươi đúng quy cách sao? Triệu Húc Dương cười nhạo, liền muốn xuất thủ. Khí thế của hắn kéo lên đứng lên, đạo trùng cảnh cường giả khủng bố, khí thế trên người phun trào ở giữa. Đám người cảm giác được một cỗ uy áp, Diệp Vũ cảm giác hô hấp dồn dập. Nhìn xem Triệu Húc Dương, liền như là đối mặt với một tòa núi lớn. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình tạo dựng địa tướng đồ, nương tựa theo địa tướng đồ có lẽ có thể chống đỡ. Chỉ là, đối phương cũng sẽ không tùy ý chính mình địa tướng đồ nệ. Địa tướng đồ đối chiến hiệu quả cũng có hạn, huống chi đối phương cũng là địa sĩ. Coi như địa tướng đồ diễn hóa đại thế bao phủ đối phương, đối phương chưa chắc không có đất cùng nhau thủ đoạn tan rã. tìm tới thích hợp địa, bố trí gia cùng nhau đại thế, ngược lại là có khả năng đối mặt đạo trùng vương giả." Diệp Vũ nói thầm. Tần Yêu Nhiêu cùng Triệu Húc Dương hai người đối chọi gay gắt, cục diện hết sức căng thẳng. Hắc Diễm gia, chủ lúc này sắc mặt cũng âm trầm xuống tới, hai vị, nơi này là Hắc Diễm thế gia, hai vị thật muốn đánh đấu mà nói, mong rằng rời xa nơi đây. Hừ. Triệu Húc Dương hừ một tiếng, khí thế thu liễm. Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm gia chủ nói ra, gia chủ cái này trọng tài có phải hay không làm quá lệch. Hắc Diễm gia chủ nhìn nói với Triệu Húc Dương, đại sư, ta có thể bảo chứng cái kia địa tướng đồ đúng là hắn xây dựng. Triệu Húc Dương sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng vẫn đem bản độc nhất vứt cho tần yêu nhiều. Đồ vật cho các ngươi thì như thế nào, người trẻ tuổi hay là thu liễm một chút phong mang tốt, bằng không thiên tài đi nữa, chết không có cái gì. Diệp Vũ lúc này lại cười nói, câu nói này ngược lại là có lý, bất quá ta cảm thấy ngươi nghiên kỳ lớn như vậy. Sớm một chút đang cực lạc cương đối tốt a. Triệu Húc Dương âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, sát ý càng lăng lệ. Nếu có thể dung chuyển đại đỉnh địa sĩ đã chọn được, như vậy chúng ta liền đi hưởng thụ địa sĩ chi yến phúc lợi đi. Lần này nguyên khí nồng đậm, mọi người có thể thỏa thích tẩy lễ. Nói đến đây, Triệu Húc Dương nhìn Tần Yêu nhiều một cái nói, Tần lão sư mặc dù chưa từng tạo dựng địa tướng đồ, nhưng thực lực phi phàm, cũng cùng đi chứ. Nói xong câu đó, Hắc Diễm gia chủ nói ra, bất quá nhắc nhở mọi người chính là Đối với nguyên khí mọi người lượng sức mà đi thu lấy, tuyệt đối đừng ham hố, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đám người Lôi Đỉnh, Hắc Diễm Thế Gia có thể xuất ra bao nhiêu nguyên khí đến phân? Đương nhiên là tận khả năng thu lấy, bọn hắn còn cảm thấy nhiều người như vậy chia sẻ rất không thoải mái đâu. Chương 308, thu lấy nguyên. Hắc Diễm gia chủ mang theo đám người đến gia tộc bọn họ đại trận chỗ, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, người coi thật muốn đi sao? Hắc Diễm Thế Gia nguyên khí cùng nơi khác không giống với Thiên nhân cảnh chờ xuống người tu hành, gần như không có khả năng thu lấy, hơn nữa còn phải thừa nhận trong đó mặt trái chi lực, được không bù mất. Không phải nói có thiên nhân cảnh cũng thu lấy qua sao? Hắc Diễm gia chủ mang Diệp Vũ một đám người trên đường tới, cùng bọn hắn nói rất nhiều liên quan tới Hắc Diễm Nguyên khí tin tức, nhắc nhở qua Diệp Vũ rất nhiều lần thiên, nhân cảnh không thể thừa nhận Hắc Diễm Nguyên khí mục nát mặt trái chi lực. Là có. Hắc Diễm gia chủ nói ra, có thể trừ bỏ chúng ta Hắc Diễm thế gia người, liên chỉ có mấy cái đại giáo truyền nhân. Loại nhân vật kia đều là thân có đại thế tồn tại, cho nên mới tiếp nhận. Diệp Vũ nghe được câu này thở dài một hơi, nghĩ thầm có người bị qua liền không sợ. Gặp Diệp Vũ không có lui bước ý tứ, Hắc Diễm gia chủ tiếp tục nhắc nhở, ngươi cần phải hiểu rõ, đại giáo truyền nhân không có một cái nào là đơn giản, đều được đại giáo truyền thừa, tăng thêm đại thế mới miễn cưỡng kháng trụ. Thế nhưng là coi như như vậy, trong mấy người này, chỉ có một cái mượn nguyên khí tăng lên một trọng thực lực, mấy người khác chỉ là tăng lên một đoạn nhỏ, được không bù mất. Có thể tăng thực lực lên, vậy ta thì càng muốn đi thử một chút." Diệp Vũ nói ra. Hắc Diễm gia chủ lắc đầu, "Thôi được, như vậy tùy ngươi, ngươi không chịu nổi liền mau chạy ra đây." "Nói cái gì không chịu nổi? Nói không chừng ta có thể mượn nguyên khí tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân đâu." Diệp Vũ đối với Hắc Diễm gia chủ nói ra. Hắc Diễm gia chủ cười cười cũng không nói cái gì, đối với thiên nhân cảnh người tu hành tới nói, có thể tăng lên một đoạn cũng không tệ rồi. Muốn tăng lên nhất trọng trở lên liền không quá thực tế. Giặc khuên can không được Diệp Vũ, Hắc Diễm gia chủ đối với đám người nói ra, Hắc Diễm nguyên khí có mặt trái chi lực, đạt tới thần thông cảnh trở lên người tu hành, có thể miễn cưỡng gánh vác được, nhưng là cũng muốn lực sức mà đi. Nếu là cưỡng ép thu lấy, đến lúc đó xảy ra vấn đề, ta Hắc Diễm thế gia tổng thể không phụ trách. Tự nhiên. Đám người đáp. Tốt, cái kia các vị xin mời vào đi. Hắc Diễm gia chủ nói ra. Có người giẫm chân đi vào đại trận, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía thi tĩnh y đẹp đến mức tận cùng mắt. Ngươi cứ tiên ở Hắc Diễm Thế Gia chờ ta, chuyện khác ngươi đừng lo lắng. Tốt." Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Diệp Vũ, non như xanh thảm tay giúp Diệp Vũ phủ nhẹ lá rụng trên người, "Ngươi đi vào đi, không cần lo lắng cho ta." Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn về phía tần yêu nhiều, hai người rậm chân đi hướng đại trận. Chỉ là thu lấy nguyên khí, tối đa cũng liền 2 3 ngày thời gian. Diệp Vũ không nghĩ nhiều Thi Tĩnh Y xảy ra vấn đề gì. Theo tất cả mọi người đi vào đại trận, Hắc Diễm gia chủ phân phó trong tộc coi là tộc lão nói, mong rằng tông thúc chú ý trong đó, nếu là bọn hắn không chịu nổi, xin nhớ cưỡng ép đem bọn hắn mang ra. Gia chủ yên tâm, tộc lão hồi đáp, chỉ hy vọng lần này có người có thể có thủ đoạn giải quyết vấn đề kia. Hắc Diễm gia chủ không nói thêm gì, ánh mắt nhìn về phía Thi Tĩnh y cùng thượng quan trách bọn người nói ra, mong rằng đám người kia nhẫn chờ đợi, bọn hắn ít thì 1 2 ngày, nhiều thì 3 năm ngày liền ra tới. Hắc Diễm gia chủ khách khí cùng đám người nói chuyện. Hắc Diễm gia tộc một người đệ tử lại chạy gấp đến trước mặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu. Mấy câu nói đó để Hắc Diễm gia, chủ lộ ra vẻ mừng rỡ, thật chứ? Người đã đang chờ đợi gia chủ. Hắc Diễm gia, chủ không còn có hứng thú ở chỗ này ở lại, đối với đệ tử nói ra, "Nhanh, mau dẫn ta đi. Đây chính là Hắc Diễm gia tộc cửa ải cuối cùng, có thể tại cửa này biểu hiện kỳ dị, đạt được vương phẩm địa tướng đồ hẳn là không cái gì lo lắng." Tần yêu nhiều đối với Diệp Vũ nói ra, có ý tứ gì? Hắc Diễm Thế gia nguyên khí rất quỷ dị, cùng ngoại giới nguyên khí không giống với. Nghe đồn địa tướng chi thuật cường đại, mới có thể tiếp nhận càng lâu. Tần Yêu Nhiêu hồi đáp, cửa này ngươi không cần quá lo lắng, ta tin tưởng không thể so với lên bọn hắn kém. Không ngừng xâm nhập đại trận, rất nhanh Diệp Vũ cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị. Cỗ năng lượng này ẩn chứa tinh thuần vô cùng lực lượng, mang theo thiên địa tinh hoa. Thế nhưng là ở trong đó, Diệp Vũ lại cảm thấy đến một cỗ mục nát năng lượng Đây chính là hắc diễm thế gia nguyên khí, nghe đồn bọn hắn nguyên khí là trong lửa tinh hoa bản nguyên, ẩn chứa hỏa đạo thiên địa tinh hoa, cho nên tính diễm nguyên. Thế nhưng là lại dẫn mục nát chi năng, đối với tu hành người lại lớn hại, cho nên mới mệnh danh là hắc diễm nguyên, hắc diễm thế gia liền dùng cái này mà gọi tên. Đang khi nói chuyện, Tần Yêu nhiêu tìm một chỗ, ngồi xếp bằng xuống đến, bắt đầu thu lấy nguyên khí, chúng ta cần phải làm là cướp đoạt trong đó hỏa chi tinh hoa mà khu trừ mục nát mặt trái chi lực. Diệp Vũ gật đầu, cũng tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống tới. "Nguyên, đây là thiên địa tẩm bổ đi ra tinh hoa bản nguyên, ẩn chứa trong đó thuần túy nhất lực lượng. Nơi đây nguyên mặc dù không phải thần nguyên, thế nhưng là đối với tu hành người tác dụng cũng là cực lớn, bởi vì điều này đại biểu lấy thiên địa tinh hoa. Con đường tu hành không phải liền là đoạt thiên địa tinh hoa sao? Lúc này, có thể lấy phương thức đơn giản nhất thu lấy thiên địa tinh hoa. Mỗi loại nguyên đại biểu thiên địa tinh hoa không giống với Lúc này Hắc Diễm chui vào đến Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ cũng cảm giác được có một cỗ nóng bỏng lửa tại đốt cháy. Diệp Vũ thi triển Tạo Hóa Quyết, không ngừng hấp thu nguồn lực lượng này, chịu đựng lấy cỗ này nóng bỏng, Diệp Vũ cũng cảm giác được một cỗ suối nước nóng dòng nước ấm chảy xuôi đến trong thân thể, cuồn cuộn dòng suối chui vào thần hải, không ngừng bổ sung thần hải. Diệp Vũ tại thu lấy lấy nguyên khí, có Tạo Hóa Quyết phụ trợ, Diệp Vũ thu lấy tốc độ rất nhanh. Hắn đắm chìm tại tự thân trong tu hành. Nguyên khí không ngừng thẩm thấu đến tứ chi bạch hài của hắn, như là dòng nước ấm tại cấp tốc rửa sạch tự thân thân thể. Diệp Vũ cảm thụ được nguyên bên trong vận, cảm thụ được trong đó khí tức, nguyên mang theo tinh hoa thẩm thấu đến thân thể bốn chỗ, thực lực đang thong thả tăng lên. Mượn nguyên tu hành, này bằng với là thiên địa trực tiếp cho người tu hành quán thâu. Tần Yêu nhiều mấy người cũng đang điên cuồng hấp thu nguyên khí, loại năng lượng này đối với bọn hắn tới nói cũng có lợi thật lớn. Đạt tới bọn hắn cấp độ này, muốn tăng lên thực lực rất khó. có thể mượn lấy nguyên đủ để cho thực lực của bọn hắn tăng lên một đoạn. Thu lấy nguyên không ngừng tu hành, thế nhưng là rất nhanh Diệp Vũ cũng cảm giác được phiền phức. Hắc diễm bên trong mục nát chi lực bắt đầu ở thể nội ngưng tụ, trong chốc lát, hắn một cánh tay liền bắt đầu đỏ màu đen, toàn bộ cánh tay có một loại mục nát dáng vẻ giả nô. Đặc biệt là toàn bộ cánh tay, hắn cảm thấy nặng nề vô cùng, muốn nâng lên đều làm không được. Diệp Vũ tâm thần đắm chìm tại trong đó, rất nhanh hắn phát hiện kinh dị một màn. cánh tay của hắn mục nát như là sắt thép rỉ sét một dạng, đốm đen điểm điểm. Trọng yếu nhất chính là, cái này mỗi một khối đốm đen đều hiện ra một cái cổ đỉnh hình, mỗi khối đốm đen đều có vạn cân nặng như Diệp Vũ điên cuồng khu động năng lượng, muốn khu trừ đốm đen. Có thể chính như Hắc Diễm gia chủ nói như vậy, thiên nhân cảnh lực lượng không cách nào đối kháng mục nát chi lực, đốm đen cổ đỉnh còn tại hội tụ, cánh tay càng phát giống rỉ sét một dạng mục nát vụng về. Mà liền tại lúc này, Diệp Vũ đột nhiên cảm giác được nguyên khí điên cuồng quán thâu đến trong cơ thể hắn, mà tới, Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang, phát hiện Triệu Húc Dương ngay tại âm hiểm cười, hắn thế mà bố trí xuống địa tướng chi thuật là dẫn dắt nơi phát ra khí cưỡng ép quán thâu đến trong cơ thể của hắn. Tần Yêu nhiêu cũng phát hiện một màn này, sắc mặt nàng biến đổi lớn, hèn hạ. Thế nhưng là lúc này Diệp Vũ thể nội đã quán thâu khủng bố số lượng nguyên, lấy cái kia cỗ mặt trái mục nát lực, Diệp Vũ thiên nhân cảnh thực lực như thế nào chịu được? Tần Yêu Nhiêu sắc mặt hơi trắng bệch. Chương 309, Hắc Diễm Vương. Tần Yêu Nhiêu lên cơn giận dữ, trực tiếp xuất thủ, hướng về Triệu Húc Dương liền đánh tới. Triệu Húc Dương cười ha ha, cũng không cùng Tần Yêu Nhiêu dây dưa, thân ảnh nhảy nhót trong nháy mắt rời đi nơi đây, có đại trận ngăn cản, Tần Yêu Nhiêu thời gian ngắn không cách nào vây khốn đối phương. Ba lần bốn lượt nhục ta, liền phải đánh đổi một số thứ. Triệu Húc Dương thanh âm truyền đến, một cái thiên nhân cảnh, nhiều như vậy nguyên khí nhập thể, Trở lấy bị mục nát mà chết đi." Tần Yêu Nhiêu trong lòng kinh hoàng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Nhiều như vậy nguyên khí nhập thể, Diệp Vũ căn bản chịu không được loại kia mặt trái năng lượng. Nếu là hắn xảy ra vấn đề, ta tất nhiên muốn ngươi chôn cùng." Tần Yêu Nhiêu tức thì nóng giận quát tháo Triệu Húc Dương. Tần Yêu Nhiêu lo lắng Diệp Vũ, cấp tốc nhảy nhót đến Diệp Vũ trước người. Muốn là Diệp Vũ làm chút gì? Lúc này Diệp Vũ cuồn cuộn nguyên khí nhập thể, một cỗ tinh thuần lực lượng chui vào thần hải. thực lực của hắn đang điên cuồng tăng lên. Đồng dạng, trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều đen rỉ giống như điểm lấm tấm, điểm lấm tấm như là mục nát cổ đỉnh, cả người nặng nề vô cùng. Đây là mười phần cảm giác khó chịu, Diệp Vũ cảm giác cả người đều muốn mục nát rỉ hóa, muốn thân tử đạo tiêu. Chỉ là tại Diệp Vũ không chịu nổi lúc, thần hài bên trong dương hỏa nhảy lên, một sợi dương hỏa bay ra, chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể mục nát. Cứ như vậy trong nháy mắt, mục nát rỉ hóa liền như là là băng đụng phải lửa một dạng, trong nháy mắt tiêu tán. Diệp Vũ khôi phục tự nhiên, cả cuộc đời cơ bừng bừng, tràn ngập sức sống. Tần Yêu nhiu tại Diệp Vũ bên cạnh, nhìn xem Diệp Vũ đầy người cổ đỉnh rỉ hóa giống như điểm đen, có thể tiếp theo trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu tán, cái này khiến nàng nao nao. Mà liền tại lúc này, Diệp Vũ khí thế tăng vọt, thực lực nhờ vào đó tăng vọt một mảng lớn, ẩn ẩn đạt đến thiên nhân cảnh nhị trọng thượng phẩm cấp độ. Cái này, Tần Yêu nhiu khó có thể lý giải được. gia hỏa này thế mà không sợ hắc diễm nguyên khí bên trong mục nát chi lực, cứ việc kinh ngạc, có thể tần yêu nhiều trong lòng lòng xuống. Nàng ngồi xếp bằng ở bên người Diệp Vũ, bắt đầu thu lấy lấy nguyên khí. Diệp Vũ cũng tại thu lấy lấy thiên địa nguyên khí, biết dương hỏa có thể đốt cháy trong đó mục nát chi lực, Diệp Vũ lại không một tia cố kỵ, căn bản không quản trong đó mục nát năng lượng, hắn điên cuồng thu lấy. Triệu Húc Dương trốn ở một chỗ lén lén quan trắc, gặp Diệp Vũ chưa từng bỏ mình, cái này khiến hắn khẽ nhíu mày. chỉ bất quá lúc này tần yêu nhiu ở bên người Diệp Vũ, hắn muốn làm cái gì cũng không thành. Không có khả năng. Vừa mới đánh lén bố trí xuống địa tướng, theo lý thuyết như thế số lượng nguyên khí đủ để cho hắn bỏ mình a. Triệu Húc Dương không thể nào hiểu được, đặc biệt là nhìn xem Diệp Vũ thế mà còn tại hấp thu nguyên khí. Một cái thiên nhân cảnh, làm sao có thể thu lấy so với bọn hắn còn nhanh. Nguyên khí hóa thành tinh thuần vô cùng năng lượng chui vào đến Diệp Vũ thần hải, bất kỳ cái gì mặt trái năng lượng đều bị Diệp Vũ dương hỏa đốt cháy. Diệp Vũ chỉ lo thu lấy nguyên khí là được, loại này không hề cố kỵ thu lấy, tốc độ tự nhiên bất mãn. Coi như hắn là thiên nhân cảnh, nhưng tốc độ cũng so với Tần Yêu nhiều bọn người nhanh không ít. Tần Yêu nhiều một mực chú ý Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ như vậy thu lấy thực sự khó có thể lý giải được. Nàng mỗi thu lấy một bộ phận, liền cần luyện hóa trong đó mật cháy chi lực. Theo tinh thuần lực lượng không ngừng thẩm thấu đến thần hải bên trong, Diệp Vũ thực lực đang không ngừng tăng lên, rất nhanh đạt tới thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong. Loại tu hành này là kinh khủng, Diệp Vũ mới đạt tới nhị trọng không đến bao lâu. Tại Diệp Vũ không ngừng thu lấy nguyên khí dưới, không chút huyền niệm, Diệp Vũ đột phá đến tam trọng thiên nhân cảnh. Đạt tới tam trọng, Diệp Vũ tiếp tục thu lấy lấy nguyên khí. Loại này thu lấy rất nhanh, thực lực của hắn còn tại chậm rãi tăng lên. Trong đại trận nguyên khí cũng không phải là rất nồng nặc, trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ phát hiện nguồn lực lượng này theo hắn thu lấy càng nhiều, công hiệu quả càng yếu. Liền như là là uống thuốc một dạng, ăn số lần càng nhiều liền sẽ sinh ra kháng dược tính, đột phá đến tam trọng thời điểm, Diệp Vũ đột phá rất nhanh, thế nhưng là đạt tới tam trọng đằng sau, Diệp Vũ thu lấy mấy lần nguyên khí mới có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Dù cho so với trước đó chậm, có thể cùng Diệp Vũ chính mình tu hành so sánh cũng là một trời một vực. Cảnh giới của hắn vẫn tại lấy tốc độ rõ rệt tại tăng lên. Trong đại trận nguyên khí có hạn, càng về sau càng ngày càng mỏng manh. Diệp Vũ lúc này đã đạt tới tam trọng thiên nhân cảnh đỉnh phong. Diệp Vũ không tiếc vận dụng địa tướng, dẫn dắt nguyên khí quán thâu đến trong cơ thể của hắn, muốn nhờ vào đó lần nữa đột phá nhất trọng. Oanh. Tại Diệp Vũ điên cuồng thu lấy dưới, hắn rốt cục lần nữa mượn nguyên khí đột phá, thực lực trực tiếp đi vào đến tứ trọng. Cảm giác được thể nội dư thừa lực lượng, Diệp Vũ đều trong lòng liễu lữa không thôi. Đây vẫn chỉ là nguyên khí, nếu là là nguyên căn mà nói, cái kia, khó trách người tu hành đều vì nguyên căn si mê. Khỏi cần phải nói liền giương lấy cảnh giới tăng lên chính là người khác không cách nào ngăn trở dụ hoặc. 3 ngày thời gian, Diệp Vũ đột phá lượng trọng. Đây là hắc diễm thế gia từ trước tới nay lần thứ nhất, Tần Yêu Nhiu phát hiện một màn này thời điểm cũng nuốt nước miếng một cái, cảm thấy khó có thể tin. "Ngươi đột phá mấy tầng a?" Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiu. "Không có đột phá, chỉ là thực lực tăng vọt một đoạn." Tần Yêu Nhiu trả lời. "Các ngươi thật phế. Thân là đạo chủng cảnh, ngay cả ta thiên nhân cảnh cũng không sánh nổi." Diệp Vũ thầm nói. Tần Yêu Nhiêu nghe ngồi trầm chọc muốn quất chết Diệp Vũ, đạo trùng cảnh thực lực tăng lên sao mà khó khăn, một đoạn đã rất khủng bố. Ngươi là thiên nhân cảnh, tăng lên tự nhiên dễ dàng. Bất quá, tăng lên lượng trọng quả thật làm cho người khó có thể tin mà thôi. Đáng tiếc không phải nguyên căn a." Diệp Vũ cảm thán nói. Có nguyên khí cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn đạt được có thể sinh sôi liên tục không ngừng nguyên khí nguyên căn, lòng có chút tham lam. Tần Yêu Nhiêu trả lời Diệp Vũ, "Nếu có thể đạt được một loại thần nguyên liền tốt." Diệp Vũ thầm nói, dạng này ta liền có thể trực tiếp đi vào thần thông cảnh. Tần Yêu Nhiêu không thèm để ý Diệp Vũ, gia hỏa này thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Ngươi vì sao không sợ hắc diễm nguyên khí bên trong một nát mặt cháy chi lực?" Tần Yêu Nhiêu nghi hoặc hỏi. Thiên tài luôn luôn làm cho không người nào có thể lý giải." Diệp Vũ lại là câu trả lời này. Nguyên khí cơ hồ không có, đã được mọi người phân." Tần Yêu Nhiêu nói ra, bất quá chúng ta lần này thu lấy cũng không ít. lại thu lấy xuống dưới cũng vô pháp như thế nhanh chóng tăng lên thực lực. Diệp Vũ gật gật đầu, cứ việc mượn nguyên khí tu hành vẫn như cũ phải nhanh rất nhiều, nhưng lại tuyệt sẽ không lại có tốc độ nhanh như vậy. Triệu Húc Dương lão gia hỏa kia. Tại Diệp Vũ đang cùng Tần Yêu nhiêu nói Triệu Húc Dương, lại đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên. "Các vị, nếu tất cả mọi người cảm thụ hắc diễm nguyên khí, mong rằng đến đây nơi đây ngồi xuống." Một câu từ đại trận chỗ sâu truyền đến. Tần Yêu Nhiêu cùng Diệp Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều nghi hoặc là ai. Ha ha. Vương phẩm địa tướng đồ liền trong tay ta, ta là Hắc Diễm Thế gia Hắc Diễm Vương. Tần Yêu Nhiêu cùng Diệp Vũ giật mình trong lòng, Hắc Diễm Vương là Hắc Diễm Thế gia Định Hải Thần Châm, pháp thân cảnh cường giả, chân chính vô cùng kinh khủng tồn tại, đứng tại Đông Thắng Thần Châu đỉnh tuyệt đối tồn tại, Hắc Diễm Thế gia có như thế uy thế, cũng là bởi vì hắn tồn tại. Hai người nghĩ nghĩ, dậm chân hướng về trung tâm đi đến. Bọn hắn cũng muốn biết Hắc Diễm Vương muốn làm cái gì. Chương 310, gặp lại Thanh Y. Tại đại trận trung tâm, Diệp Vũ thấy được một cái lão giả. Lão giả rất già nua, cả người râu tóc đều trắng bệch. Tại lão giả bên cạnh, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử dáng người ra sân, tư thái mỹ lệ, thân mang quần áo phác họa ra nàng yểu điệu đường cong, có lồi có lõm, nên địa phương lớn lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ, làm cho người ta vô hạn hà tư. Nữ tử này Diệp Vũ gặp qua, là Túy Phong lâu Thanh Y. Lúc này nàng mỹ lệ mà kiêu gợi đứng ở một bên, An Tĩnh hoàn toàn không có túy phong lâu lãnh diễm. "Thanh y, cho các vị dâng trà." Hắc Diễm Vương phân phó Thanh y. "Là Thái gia gia." Thanh y gật đầu, ngọc thủ vì mọi người châm trà, cúi người ở giữa, phong đồn hơi vẫnh, có vô hạn uyển chuyển. Thanh y cho từng vị dâng trà, cuối cùng bưng nước trà đến Diệp Vũ trong tay, lần trước khẽ múa để cho người ta dư vị, hôm nay có phải hay không lại múa một khúc. Thanh y thanh lãnh đôi mắt đẹp quét Diệp Vũ một chút. thoái lui đến Hắc Diễm Vương sau lưng, không để ý đến Diệp Vũ. "Các vị, Hắc Diễm Nguyên Khí chắc hẳn tất cả mọi người cảm thụ qua, như thế nào?" Hắc Diễm Vương hỏi. Ở trước mặt Hắc Diễm Vương, Tần Yêu như bọn người rất cung kính, bởi vì đây là pháp thân cảnh cường giả, tính được là là đại lục hoàng giả tồn tại. Cảm tạ Hắc Diễm thế gia khẳng khái, Vạn Quảng Minh dẫn đầu nói. Hắc Diễm Vương lại lắc đầu cười nói, những này hư thoại cũng không cần nói, "Thanh Y, đem địa tướng đồ lấy ra." Thanh Y từ một bên bưng ra một quyển ngọc thư, Ngọc thư lưu động đạo vận, đây là địa tướng đồ mẫu quyển, phẩm cấp vương phẩm. Có được có thể tu hành, tiến tới nắm giữ một loại vương phẩm địa tướng đồ. Diệp Vũ những ngày này học được không ít địa tướng tri thức, biết địa tướng đồ mẫu quyển là có ý gì, liền như là là công pháp tu hành một dạng, mẫu quyển chính là khắc dấu địa tướng đồ công pháp, mẫu quyển mới có thể thờ người tu hành, mặt khác khắc dấu đi ra địa tướng đồ, chỉ là sử dụng mà thôi. Mẫu quyển trong đó mới ẩn chứa đạo vận biến hóa. dạy bảo người như thế nào khắc dấu. Một quyển này địa tướng đồ mẫu quyển cũng coi như ta Hắc Diễm thế gia bảo vật, giá trị vô tận. Hắc Diễm Vương cười nói, thứ này hoa rơi vào nhà nào, liền nhìn các vị. Một câu nói kia để Diệp Vũ khẽ nhíu mày, lần biểu hiện này, lấy Âm Dương học viện tốt nhất đi. Chẳng lẽ không phải là Âm Dương học viện đạt được sao? Hắc Diễm Vương cười nói, mọi người an tâm chờ vội, nghe ta giải thích. Nói đến đây, Hắc Diễm Vương đột nhiên vươn một cái chân, Sau đó đem ống quần vung lên đến, đám người nhìn sang, chỉ gặp tại trên chân trái của hắn, tràn đầy mực nát đốm đen, những đốm đen này dán vào một chỗ, ngưng tụ thành một cái cổ đỉnh hình. Trên đó mặc dù không có một tia một hào khí tức phát ra, nhưng là đám người cũng có thể cảm giác được nó, trên đùi có một cỗ khó có thể tưởng tượng mực nát đại thế, cỗ này đại thế thậm chí muốn quét sạch đến trên người hắn. Ta cũng không gật lấy các vị, ta Hắc Diễm thế gia có thể quật khởi, cũng là bởi vì Hắc Diễm nguyên khí. Đương nhiên, không chỉ là hắc diễm nguyên khí, mà là chúng ta hắc diễm thế gia nắm giữ một đầu nguyên căn, hắc diễm nguyên căn." Hắc Diễm Vương nói ra. Một câu nói kia để tất cả mọi người một mảnh xôn xao, không ngờ tới hắc diễm thế gia lại có nguyên căn. Đây là sao mà đồ vật chân quý, khó trách hắc diễm thế gia quật khởi nhanh như vậy. Hắc diễm nguyên căn mặc dù không phải thần nguyên, nhưng phẩm chất cũng không tệ. Đến nguyên căn lại thêm hắc diễm thế gia địa tướng chi thuật, lúc này mới quật khởi, trở thành một phương thế lực lớn. ta càng là trở thành pháp thân cảnh cường giả." Hắc Diễm Vương nói ra, "Ngươi đến nguyên căn, đến đạo chi bản nguyên." Câu nói này mặc dù khoa trương một chút, nhưng là cũng đại biểu cho nguyên căn phi phàm, coi như không phải thần nguyên, phẩm chất không tệ nguyên căn, thành tựu pháp thân cảnh cường giả cũng không khó." Vạn Quảng Minh nói ra, "Bảo vật như vậy rơi vào ngươi Hắc Diễm thế gia, người khác chờ từng nghĩ cách, sợ sẽ là bởi vì trong đó mục nát mặt cháy chi lực đi." Vạn huynh thông minh Hắc Diễm Vương nói ra, Hắc Diễm Nguyên căn mặc dù không phải thần nguyên, mà dù sao cũng là một loại đại bảo, đủ để dẫn tới vô số người tham lam, Hắc Diễm thế gia lại có thể không có một gợn sóng nắm giữ, cũng là bởi vì trong đó mục nát chi lực. Nói đến đây, hắn dừng một chút, chỉ chỉ chân của mình nói ra, Hắc Diễm thế gia những năm này cũng ra không ít nhân tài, thế nhưng là mọi người cũng nhìn thấy, Hắc Diễm thế gia rất nhiều người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, như là Thanh y phụ mẫu cũng là kỳ tài ngút trời, chết bất đắc kỳ từ lúc là đạo trùng cường giả, ta vốn cho là bọn hắn có thể tu hành đến pháp thân cảnh, lại không ngờ tới. Ai? Đây hết thảy đều là nguyên căn nguyên nhân, bọn hắn gánh không được hắc diễm nguyên căn ăn mòn, cả người trực tiếp rỉ hóa thân chết. Các ngươi nhìn ta, lúc này một cái chân cũng rỉ hóa, chỉ có cưỡng ép áp chế mới có thể để cho nó tạm thời ẩn tàng. Có thể mỗi lần cưỡng ép áp chế, đằng sau rỉ hóa liền sẽ tăng thêm. Ta cảm giác mình chân liền biến thành một khối sắt, sắt tại gì xét? Có một cái địa sĩ gật đầu nói, tại thu lấy nguyên khí thời điểm, chúng ta cũng cảm giác được một màn này. Bất quá nương tựa theo ta thần thông cảnh lực lượng, ngược lại là cũng có thể luyện hóa. Đúng vậy a, nguyên khí ẩn chứa trong đó mục nát chi lực có thể luyện hóa, thế nhưng là nguyên căn bên trong đâu? Hắc Diễm Vương nói ra. Pháp thân cảnh điều không luyện hóa được sao? Có người hỏi. Mượn nguyên căn tu hành, cứ việc ta mỗi lần đều cực lực luyện hóa. có thể cuối cùng vẫn là lây dính mấy phần nó khí tức, tích lũy tháng ngày dưới liền kinh khủng." Hắc Diễm Vương nói ra, "Đây cũng là vì cái gì ta Hắc Diễm thế ra quật khởi nhanh, chết bất đắc kỳ tử thiên tài cũng nhiều." Tần Yêu Nhiêu nhìn thoáng qua thanh y trong tay Vương phẩm địa tướng đồ, hỏi, "Vậy ý của ngài là, vì cái gì địa tướng Tri Yến sẽ để cho mọi người giải phong phẩm, đồng thời đối kháng đại đỉnh chi thế, chính là tuyển giao một chút ưu tú địa sĩ, nhìn xem có hay không biện pháp giúp ta giảm bớt mục nát chi lực?" Ha ha. không phải lão phu sợ chết, mà là Hắc Diễm thế gia không thể không có ta, ta chỉ cần vừa chết, không biết bao nhiêu người sẽ cùng nhau tiến lên. Đám người minh bạch Hắc Diễm vương ý tứ, không có pháp thân cảnh dạng này cường giả đỉnh cao tọa trấn. Hắc Diễm thế gia chính là một tảng mỡ dày, người khác đều sẽ đi lên cắn một cái. Huống chi Hắc Diễm thế gia quật khởi, khẳng định gây thù hằn không ít. Tài nguyên là có hạn, ngươi lấy thêm người khác liền phải ít cầm. Ai Con muốn sống thêm mấy năm a, cho nên lần này hy vọng các vị hiền năng có thể cũng địa tướng thủ đoạn giúp ta ma diệt một chút mục nát chi lực." Hắc Diễm Vương nói ra, ai có thể tốt nhất, vương phẩm địa tướng đồ liền đưa cho ai? Đám người giờ mới hiểu được, nguyên bản trước đó hết thảy bất quá là đối phương chọn người mà thôi, đây mới thật sự là khảo hạch. Ngài thân là pháp thân cảnh cường giả đều bất lực, chúng ta thì càng không được." Có người cười khổ nói. "Vậy cũng chưa chắc. Lần trước liền có một thanh niên, hắn thực lực chỉ có thiên nhân cảnh, lại mượn địa tướng chi thuật vì ta hóa giải không ít. Mỗi người năng lực có chỗ thiên về, nói không chừng các ngươi địa tướng chi thuật có thể đến giúp ta." Hắc Diễm Vương nói ra, mong rằng các vị là thái gia gia nếm thử một trị. Thanh Y không người đối với đám người hành lễ, Diệp Vũ ghé mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy cổ áo tuyết cơ. Đương nhiên, Thanh Y phát hiện điểm này, trên mặt thanh lãnh càng tăng lên. Chương 311, không bỏ ra nổi đến. Tất cả mọi người nghĩ ra được vương phẩm địa tướng đồ Bọn hắn cũng đều nếm thử là Hắc Diễm Vương khu trừ Mộc Nát chi lực. Đám người bị qua nguyên khí bên trong Mộc Nát chi lực, đối với nguồn lực lượng này cũng có hiểu biết. Một đám người thi triển thủ đoạn, đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế là Hắc Diễm Vương khu trừ Mộc Nát chi lực. Những người này địa tướng chi thuật rất phi phàm, có chút thủ đoạn quả thật có thể trừ khử một chút Mộc Nát chi lực. Chỉ là Hắc Diễm Vương Mộc Nát chi lực quá kinh khủng, liền thân là pháp thân cảnh hắn đều bất lực, đám người mặc dù cũng có thể trợ giúp trừ khử một chút. Nhưng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Đám người thi triển thủ đoạn, cuối cùng đều kiệt lực, nhưng là chỗ trừ khử mục nát chi lực vẫn như cũ có hạn. Hắc Diễm Vương thở dài một cái, mặc dù kết quả này là trong dự liệu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được thất vọng. Lấy loại trạng thái này, hắn nhiều nhất kiên trì 1 2 năm thời gian, đây là không cùng người đại chiến tình huống dưới, nếu là cùng cùng là pháp thân cảnh cường giả đại chiến, có thể kiên trì bao lâu sẽ rất khó nói. Vất và các vị. Hắc Diễm Vương thở dài, Nhìn về phía mọi người nói, về phần cái này vương phẩm địa tướng đồ, nếu ta nói ra đưa cho các vị, vậy dĩ nhiên sẽ đưa ra, vì ta khu trừ mục nát chi lực nhiều nhất là triệu. Chờ một chút. Ngay tại Hắc Diễm Vương đang khi nói chuyện, Diệp Vũ đột nhiên đứng lên nói ra, ta muốn thử một chút. Hắc Diễm Vương một mực gặp Diệp Vũ không động tác, trên thực tế hắn cũng chú ý đến Diệp Vũ. Một cái thiên nhân cảnh thế mà có thể chống đỡ được nguyên khí an mòn, cái này khiến hắn lo mắt mà nhìn. Bất quá dù sao cũng là thiên nhân cảnh, có thể vì hắn làm có hạn. Đây không phải kỳ thị Diệp Vũ, đây là bởi vì cảnh giới nhận hạn chế. Trừ phi Diệp Vũ cùng năm đó người thanh niên kia một dạng, không chỉ là thân có đại thế, còn có đặc thủ bí bảo, lúc này mới giúp hắn hóa giải không ít. Bất quá, lúc này chính mình so với một lần trước nghiêm trọng hơn, liền xem như hắn lần nữa đến đây, cũng không làm được cái gì. Hắc Diễm Vương kỳ thật, đối với Triệu Húc Dương cùng Vạn Quảng Minh ôm lấy rất lớn hy vọng. chỉ bất quá hai người này cứ việc cho hắn trừ khử một chút, nhưng ý nghĩa không lớn. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Hắc Diễm Vương nhưng không có cự tuyệt, hắn cười nói, "Tiểu huynh đệ một mực không có xuất thủ, còn tưởng rằng ngươi không nguyện ý giúp ta lão già họm hèm này đâu." "Đó cũng không phải, chỉ cần là ta đang chờ. Nếu không chờ đến bọn hắn thúc thủ vô sách, sao có thể hiện ra ta anh minh thần võ đâu?" Diệp Vũ một mặt ngạo nghễ nói ra. Một câu nói kia để thanh y trên mặt lộ ra không thích chi sắc. Từ đêm đó tại Tú Phong lâu nàng liền không thích người này, tự đại, tùy tiện, vô sỉ đều là trên người hắn thuộc tính. Nói chuyện vĩnh viễn là như vậy tự cho là đúng, rất đe nàng buồn nôn, cùng ta nhã nho nhã hắn so sánh, tựa như là thằng hề một dạng. A, vậy phải xem nhìn tiểu huynh đệ thủ đoạn. Hắc Diễm Vương cứ việc trong lòng lơ đễnh, trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười. Diệp Vũ lúc này lại lắc đầu nói, nếu như ta có thể vì ngươi giải quyết vấn đề này, một quyển vương phẩm địa tướng đồ sợ là không đủ đi. Diệp Vũ, Tần Yêu nhiều đôi mắt đẹp ngang đi qua, trắng nõn mà thon dài cánh tay ngọc kéo Diệp Vũ một thanh, đây là một cái pháp thân cảnh cường giả đỉnh cao, không phải có thể ở trước mặt hắn tín khẩu nói bậy. Diệp Vũ đối với Tần Yêu nhiều cười cười, ánh mắt kìm lòng không được từ thon dài trên chân ngọc nghiêng mắt nhìn qua, nàng vóc người xinh đẹp phối hợp đôi chân dài này, luôn luôn có thể phóng thích miện đắng lưỡi khô hấp dẫn. Không lưu dấu vết rời ánh mắt, Diệp Vũ tiếp tục đối với Hắc Diễm Vương nói ra, nói miệng không bằng chứng. Vậy liền để ta thử trước một chút, chúng ta bàn lại điều kiện. Nói đến đây, Diệp Vũ Diệp Vũ đi hướng Hắc Diễm Vương, vận dụng khắc dấu pháp, khắc dấu đạo ngấn lạc ấn đến nó trên đùi. Đối phương là pháp thân cảnh cường giả, tiếp nhận dạng này đạo ngấn tự nhiên không có vấn đề. Diệp Vũ khắc dấu tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền khắc dấu ra một tòa núi cao hình dáng. Đây là giản hóa địa tướng đồ, tại cuối cùng đặt bút thời điểm, Diệp Vũ mượn Dương Hỏa chi lực quán thâu đến trong đó, Dương Hỏa mang theo một sợi khí Ức lan tràn đến Diệp Vũ toàn bộ địa tướng đồ bên trong. Sơn nhạc đại thế hình thành, cỗ này thế trừ khử lấy mục nát chi lực, liền cái này trong nháy mắt, cổ đỉnh đốm đen rỉ hóa biến mất mấy điểm, tại trên đùi của hắn xuất hiện bình thường màu da. Cái này, Hắc Diễm Vương sắc mặt đại hỉ, Diệp Vũ này nháy mắt cử động, thế mà so ra mà vượt trước đó tất cả mọi người cùng một chỗ chi lực. Hiện tại tin tưởng ta có năng lực giúp ngươi giải quyết sao? Diệp Vũ hỏi. Tiểu huynh đệ, đến, xin mời ngồi. Thanh y cho tiểu huynh đệ châm trà. Hắc Diễm Vương mừng rỡ vô cùng, bởi vì hắn thật thấy được hy vọng. Tần Yêu nhiêu trên khuôn mặt mỹ lệ trắng nõn kia cũng đầy là vẻ kinh ngạc, Diệp Vũ thật sự có thủ đoạn giúp hắn giải quyết mục nát. Diệp Vũ ngồi tại Hắc Diễm Vương đối diện, Thanh y có chút không cam lòng đi lên trước là Diệp Vũ châm trà, nàng động tác rất ưu nhã, nhưng không biết là hữu ý vô ý, nước trà tràn ra nóng trên tay Diệp Vũ. Làm sao? Hoa Khôi ngay cả châm trà cũng làm không tốt sao? Quả nhiên Lần trước ta nói không sai, ngươi bồi nhỏ ngành dịch vụ." Diệp Vũ nhìn qua Thanh Y tấm kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp, giống như cười mà không phải cười trêu chọc. "Hừ." Thanh Y chán ghét lui ra phía sau mấy bước, không để ý Diệp Vũ. "Ngươi coi thật có vì ta giải quyết cái này ám tật năng lực." Hắc Diễm Vương ngữ khí thậm chí có chút kích động. "Năng lực là có, bất quá vừa mới tay bị phòng, ta khả năng khắc dấu không được đạo ngẩn." Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Thanh Y. Hắc Diễm Vương sững sờ, nhìn một chút Diệp Vũ lại nhìn một chút Thanh Y, "Thanh Y, hướng tiểu huynh đệ xin lỗi." "Thái gia gia." Thanh Y gấp giọng nói, "Thanh Y." Hắc Diễm Vương nhìn xem nàng hô một tiếng. Thanh Y hít sâu một hơi, đối với Diệp Vũ cúi người hành lễ, "Thật có lỗi. Muốn bao nhiêu tại Tú Phong lâu lầu 2 lầu 3 học tập một chút, như thế nào phục vụ a, người hòa khối này thật hữu danh vô thực a." Diệp Vũ đối với Thanh Y nói ra. Thanh Y hận thẳng cắn răng, "Hỗn đản này coi nàng là cái gì?" thật sự là làm cho người ta ngậy ra hỏa. Ta không phải. Thanh Y vừa mở miệng chuẩn bị nói cái gì, đã thấy Diệp Vũ đầu xoay qua một bên, nhìn cũng sẽ không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, cái này khiến nàng cảm thấy biệt khuất vô cùng. Tiền bối ám tật không là vấn đề, nhưng liền nhìn tiền bối nguyện ý bỏ ra cái giá gì. Vương phẩm địa tướng đồ, ta có thể trợ giúp tiền bối khu trừ 1 phần 5." Diệp Vũ trả lời. Một câu nói kia để Hắc Diễm Vương con người có chút có giúp lại một chút, hắn không phải là bởi vì Diệp Vũ công phu sư tử ngạo. Mà là nghe Diệp Vũ ý tứ, có thể hoàn toàn giúp hắn giải quyết. Triệu Húc Dương nghe Diệp Vũ mà nói, cũng cười nhạo không thôi, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương cười nói, đừng tưởng rằng ta không giết được ngươi, coi như ta chỉ có thể khu trừ 1 phần 5, nhưng là ta không muốn địa tướng đồ, chỉ cần tiền bối giết ngươi mà nói, ngươi nói tiền bối có thể hay không làm một chút đâu. Một câu nói kia để Triệu Húc Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại pháp thân cảnh cường giả trước mặt hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống, mà có thể giải quyết 1 phần 5, tuổi thọ của hắn cũng có thể sống lâu 1 2 năm. Vì Hắc Diễm Thế gia, giết một cái hắn tính là gì? Tiểu huynh đệ không cần nói đùa, ha ha, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì điều kiện mới có thể tận tâm tận lực? Hắc Diễm Vương hỏi Diệp Vũ nói, năm quyển vương phẩm địa tướng đồ mẫu bản, ta là không lấy ra được. Chương 312, điều kiện. Tần Yêu Nhiêu cũng nhìn về phía Diệp Vũ. Nghĩ thầm Diệp Vũ thật chẳng lẽ có giúp Hắc Diễm Vương giải quyết cái này, ám tật biện pháp không thành. Đương nhiên, nàng cũng muốn biết Diệp Vũ đưa ra dạng gì yêu cầu. Năm quyển vương phẩm địa tướng đồ cũng không cần, huống chi giải quyết 1 phần 5 và giải quyết toàn bộ là không giống với, cũng không phải một cộng một vấn đề. Diệp Vũ hồi đáp, một câu nói kia để Thanh Y nhíu mày, trong lòng của nàng. Diệp Vũ lại thêm một cái tham lam nhãn hiệu. Nói một chút ý nghĩ của ngươi, Hắc Diễm Vương đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ chỉ vào vương phẩm địa tướng đồ, "Ta giúp ngươi giải quyết 1 phần 5, quyển này vương phẩm địa tướng đồ cho ta, đây là ta đáp ứng người khác, được làm đến." Tần Yêu Nhiêu Tâm có chút rung động, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đến Diệp Vũ tấm kia minh tuấn trên mặt. "Cái này tự nhiên không có vấn đề." Hắc Diễm Vương nói ra, "Nhưng là ta muốn chính là toàn bộ giải quyết đâu. Ngươi có thể cấp cho cái gì?" Diệp Vũ hỏi Hắc Diễm Vương nói, "Ngươi muốn cái gì?" Hắc Diễm Vương hỏi Diệp Vũ. Nghe nói các hạ là địa sĩ thế gia, Mỗi một thời đại đều có thể xuất hiện cấp bậc đại sư địa sĩ." Diệp Vũ đột nhiên nói ra. Tiểu huynh đệ muốn nói cái gì liền trực tiếp nói. Hắc Diễm Vương nói ra, vãn bối đối với địa tướng chi thuật rất có hứng thú, thế nhưng là trong nhà nghèo khó, cho nên thiếu khuyết địa tướng tri thức. Gần nhất Triệu Húc Dương đại sư khẳng khái, đưa ta một bản địa tướng đại sư bản độc nhất, ta đặc biệt cảm tạ." Diệp Vũ nói ra. Triệu Húc Dương nghe nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là lúc này cũng không dám trêu chọc Diệp Vũ. Sở Diệp Vũ nói lên điều kiện chính là muốn Hắc Diễm Vương giết hắn. Tiểu huynh đệ có ý tứ là? Hắc Diễm Vương hỏi, "Ta hữu tâm hướng địa tướng thuật phát triển, cho nên không biết tiền bối có thể hay không giúp đỡ một thanh." Diệp Vũ hỏi, "Có thể." Hắc Diễm Vương nghĩ nghĩ nói ra, "Hắc Diễm Thế gia có một bản địa tướng tập hợp, là lịch đại Hắc Diễm Thế gia cấp bậc đại sư hợp lực biên soạn. Ngươi muốn học tập địa tướng chi thuật, ngươi có thể mang ngươi mau chóng đăng đường nhập thất." Tương lai thực lực đầy đủ, thành tựu đại sư không có vấn đề gì cả, thậm chí có thể thành tựu tông sư cũng có hy vọng. Diệp Vũ gật gật đầu, mặc dù không trông cậy vào bằng vào này có thể đi vào cấp bậc tông sư, khả năng để hắn mau chóng phong phú chính mình địa tướng tri thức chính là tốt, đại sư cấp cảm ngộ cũng không phải dễ chiếm được như thế. Địa tướng một thuật càng cần hơn truyền thừa. Hắc Diễm Thế gia địa tướng tập hợp lại thêm đại sư cấp bản độc nhất, hắn tương lai trở thành đại sư cấp địa sĩ cũng sẽ không so với người khác kém. Cái này đền bù hắn lớn nhất nhược điểm. Mặt khác, địa tướng chi thuật rất hao tổn của cải nguyên. Diệp Vũ nói ra, 100 tấm có thể khắc dấu vương phẩm địa tướng Đồ Nguyên Chỉ, tăng thêm có thể gánh chịu đại sư cấp đạo ngẩn khắc dấu tinh thạch 1000 khối. Có những tinh thạch này, ngươi có thể bố trí cường đại mà cùng nhau. Hắc Diễm Vương nói ra. Như vậy đại giới để tất cả mọi người ở đây đều tắc lưỡi, đây là một món đại tài phú. Nguyên chỉ có thể khắc dấu địa tướng Đồ liền không nói, mà cường đại địa tướng nhất định phải phi phàm vật liệu mới có thể gánh chịu nó khắc dấu. Cho nên muốn bố trí cường đại địa tướng, tụ tập kinh khủng thế, nhất định phải đến có cường đại vật liệu. Mà Hắc Diễm Vương cam kết tinh thạch chính là loại tài liệu này. Loại tài liệu này rất chân quý, liền xem như Triệu Húc Dương là cấp bậc đại sư địa thế, thu thập loại tài liệu này cũng không đủ hắn bố trí một lần vương phẩm địa tướng. Lúc này đối phương cho 1000 khỏa, cái này khiến Triệu Húc Dương điều miệng đắng lưỡi khô. Những đại giới này có đủ hay không? Hắc Diễm Vương hỏi. Diệp Vũ hỏi Hắc Diễm Vương nói ra, tiền bối cho là thế nào? Hắc Diễm Vương trầm mặc một hồi, đối với Diệp Vũ nói ra, lại thêm một đầu, nếu như ngươi có thể giúp ta toàn bộ giải quyết ám tật, ta hứa hẹn vì ngươi xuất thủ một lần, mặc kệ là bất luận cái gì địch thủ. Thái Gia Gia, Thanh Y đều bị Hắc Diễm Vương hứa hẹn hù dọa. Nàng Thái Gia Gia là nhân vật gì, là thế giới này cường giả đỉnh cao, tính được là hoàng giả giống như nhân vật, coi như cùng những đại giáo kia giáo chủ đều là bình khởi bình tọa. thậm chí bởi vì địa sĩ thân phận, còn phải mạnh hơn một bậc. Nhưng bây giờ thế mà hứa hẹn mặc kệ bất kỳ lý do gì, có thể vì Diệp Vũ xuất thủ một lần. Nay bằng với là Diệp Vũ đứng sau lưng một tôn cự nhân, ai không cố kỵ hắn một hai? Tần Yêu nhiêu cũng bị Hắc Diễm Vương hứa hẹn hù dọa, cái hứa hẹn này truyền đi, ai dám tùy tiện trêu chọc Diệp Vũ? Cái hứa hẹn này, so với trước đó bất kỳ hạng nào đều muốn đáng tiền nhiều. Có thể chứ? Hắc Diễm Vương hỏi Diệp Vũ Hắn biết mình giá trị, không nghĩ là nhanh như thế bỏ mình. Cái hứa hẹn này mặc dù để hắn rất bị động, có thể dù sao cũng so chết Hắc Diễm thế ra gặp nạn tốt. Có thể. Diệp Vũ cũng biết giá trị này, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hơn nữa còn cố ý nhìn Triệu Húc Dương một chút, cái này khiến Triệu Húc Dương nhịn không được đánh rùng mình một cái. Hắc Diễm Vương lộ ra dáng tươi cười, bất quá sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng ngắc, lại thêm 10.00000 thần nguyên đan, vậy chúng ta coi như công bằng giao dịch. Thần yêu nhiều mặt đều có chút đỏ lên. Diệp Vũ câu nói này cũng có chút lòng tham không đáy. Người phải không không không thần nguyên đàn à. Liền xem như hắc diễm thế ra lấy ra. Cũng muốn thịt đau vô cùng. Quả nhiên, hắc diễm vương khóe miệng có chút run dẩy. Diệp Vũ. Ngươi không nên quá phận. Thanh y giận giữ mắng mỏ. Diệp Vũ nhún nhún vai nói. Ta không có vấn đề à. Các ngươi không cho. Giúp các ngươi chỉ đến bốn phần năm đi. Ngươi. Thanh y con mắt phỉnh lên. Hắc Diễm Vương khoát tay một cái nói, "Thôi được, chỉ cần ngươi thật có thể giúp ta toàn bộ giải quyết, cho ngươi lại có làm sao? Nhưng là ngươi nếu là không có thể toàn bộ giải quyết, vậy trừ hứa hẹn đưa cho ngươi vương phẩm địa tướng đồ, mặt khác ta cũng sẽ không cho ngươi." Diệp Vũ nhún nhún vai nói, "Vậy liền đi chuẩn bị những vật này đi, lúc nào chuẩn bị xong, lúc nào chúng ta bắt đầu." Hắc Diễm Vương cười nói, "Ta còn không đến mức quịch nợ, ngươi muốn thật có thể giải quyết, về sau ta Hắc Diễm thế gia không thể nói trước còn phải tình ngươi." sẽ không lừa ngươi cái này sổ sách. Thanh y, ngươi đi an bài, trong vòng nửa canh giờ đem những vật này đưa đến nơi này. Đúng, Thanh y cứ việc trong lòng có cảm xúc, thế nhưng đi an bài, ta trước hết cho tiền bối trị liệu, đối với tiền bối ta vô cùng tin tưởng, sao lại cho rằng ngươi quỷ nợ?" Diệp Vũ nói ra. Tất cả mọi người khinh bỉ nhìn xem Diệp Vũ, nếu là trước ngươi không có những lời kia, bọn hắn thật đúng là sẽ tin. Bất quá, nhìn xem Diệp Vũ tại khắc giấu địa tướng đồ. Đám người lại giữ vững tinh thần đến xem, Diệp Vũ này tấm địa tướng đồ bọn hắn nhìn qua, lúc trước chính là một lần thắng Triệu Húc Dương. Chỉ là, cái này địa tướng đồ vọng tưởng hoàn toàn giải quyết Hắc Diễm Vương ám tật. Bọn hắn đều đang hoài nghi, tần yêu nhiêu càng nhiều hơn chính là lo lắng. Nếu là Diệp Vũ làm không được hoàn toàn giải quyết nó ám tật, cái kia trước đó nói chuyện điều kiện chính là chê cười, trọng yếu nhất chính là, đừng nhìn Hắc Diễm Vương hiện tại khách khí, có thể cái này dù sao cũng là pháp thân cảnh cường giả. Nó uy nghiêm còn phải nghĩ sao? Chân chính giận lên, một phương này đại địa đều muốn chấn bên trên ba chấn. Diệp Vũ nhưng không có để ý tới bọn hắn, hắn đang chuyên tâm khắc dấu đạo ngẩn, đồng thời dương hỏa lực lượng thẩm thấu đến đạo ngẩn bên trong. Hắn không muốn tiết lộ dương hỏa, cho nên mượn đạo ngẩn ẩn tàng. Đối phương sẽ chỉ cảm giác được đạo ngẩn của hắn có được kỳ lực, lại sẽ không nghĩ quá nhiều. Một cái điện sĩ, có thể thể hiện ra có được kỳ lực đạo ngẩn, đó cũng không phải rất khiến người ngoài ý sự tình. Chương 313, lửa giận ngập trời, mượn dương hỏa thẳm thấu đến trong đạo ngẩn, không chút huyền niệm. Giả hóa Hắc Diễm Vương toàn bộ chân mục nát chi lực, lúc này như là băng tuyết một dạng hòa tan. Đốm đen hóa thành cổ đỉnh biến mất, toàn bộ chân khôi phục bình thường màu da. Hắc Diễm Vương chỉ cảm thấy cả người dễ dàng, thậm chí ngay cả một mực chưa từng buông lòng cảnh giới đều ân ẩn, ẩn muốn đột phá. Hắn tâm thần đắm chìm tại thể nội, lực lượng vận chuyển như bay, lại không một tia ngưng lại. gia nhập chức đó là lưng đeo một tòa cổ đỉnh nặng nề nói, hiện tại chính là một thân nhẹ, ngồi ở chỗ đó hắn cũng cảm giác mình có vũ hóa ma thành tiên ảo giác. Tốt tốt tốt, Hắc Diễm Vương đại hỉ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Gặp Diệp Vũ sắc mặt tái nhợt, rất hiển nhiên cho hắn khu trừ mục nát chi lực cũng không nhẹ nhõm. Trên thực tế, Diệp Vũ thời khắc này trạng thái đều là bởi vì khắc dấu địa tướng đồ tiêu hao tạo thành. Trên thực tế lấy dương hỏa chi lực, hắn có thể rất nhanh xua tan mục nát chi lực. Nhưng hắn không muốn bại lộ, cho nên mới che giấu ở địa tướng phía dưới. Tiền bối, như thế nào? Nếu là còn không có sô tan sạch sẽ mà nói, đợi ta khôi phục, chúng ta có thể tiến hành lần thứ 2 khắc dấu địa tướng." Diệp Vũ trả lời. Quả nhiên là tuổi nhỏ anh hùng, ha ha ha. Hắc Diễm Vương đại hỉ, không có ám tật, tuổi thọ tăng nhiều, là hắn có thể một mực là Hắc Diễm Thế gia định hải thần châm. Tần Yêu nhiều mấy người cũng đều giật mình, Diệp Vũ thật làm được điểm ấy. Bọn hắn cũng không thể lý giải, Diệp Vũ Địa Tướng mặc dù bất phàm, có thể ngay cả như vậy ám tật chi lực đều có thể khu trừ. "Thanh Y, chuẩn bị đồ vật đưa cho Diệp tiểu huynh đệ." Hắc Diễm Vương đối với Thanh Y nói ra. Thanh Y gật gật đầu, chập tròn mỹ nhân giả giống như vòng eo, kiều diễm động lòng người đi đến Diệp Vũ trước người, đưa cho Diệp Vũ một kiện không gian khí, "Thứ ngươi muốn đều ở bên trong." Diệp Vũ tiếp nhận, ngón tay tự nhiên mà vậy chạm đến nàng mát non tay, Thanh Y như là sở dán một dạng thu hồi. Đôi mắt đẹp lộ ra thanh lãnh lăng lệ ánh mắt, xin mời các hạ tự trọng. Moát. Diệp Vũ vừa mới thật không có chiếm nàng tiện nghi ý tứ, có thể thấy được thanh y lần này biểu lộ, Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, biết sớm như vậy, vừa mới nên xách cái yêu cầu. Ngươi được làm thị nữ của ta, để cho ta hào hào dạy bảo ngươi như thế nào phục vụ người mới đáp ứng trị liệu. Cận kề cái chết. Thanh y trả lời Diệp Vũ hai chữ. Hắc Diễm Vương nghe hai người đối thoại, ánh mắt của hắn tại trên thân hai người đảo qua, sau đó cười ha ha. Nói sang chuyện khác, Diệp tiểu huynh để địa tướng pháp kia không biết có thể hay không bán cho ta hắc diễm thế gia. Có thể à? Diệp Vũ nở nụ cười, chỉ vào Thanh Y nói, thiếu một cái thị nữ làm ấm giường xếp chăn, nàng nếu là đáp ứng mà nói, ta liền không rằng buộc tặng cho các ngươi. Nằm mơ. Thanh Y đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, trong môi đỏ phun ra hai chữ. Không phải mỗi người đều có tư cách làm thị nữ của ta, có thể coi trọng ngươi là của ngươi phước phận a. Diệp Vũ cảm thán nói. phúc phận của ngươi lưu cho người khác đi." Thanh y trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ nhún nhún vai, nhìn nói với Hắc Diễm Vương, "Ngươi nhìn, nàng không đáp ứng, cho nên trách không được ta rồi." Hắc Diễm Vương cười cười, cũng không nói cái gì. Mặc dù hắn rất muốn Diệp Vũ địa tướng pháp đến giải quyết mục nát chi lực vấn đề, cũng không đại biểu là hắn có thể bán đi chính mình chắt gái. "Lần này cảm tạ các vị, Thanh y, Vân phó, Thiết yến, ta phải thật tốt mở tiệc chiêu đãi mấy vị này khách quý." Hắc Diễm Vương tâm tình thật tốt, tay đập vào Diệp Vũ trên bờ vai cười nói: "Tiểu huynh đệ, hôm nay được ngươi đại ân, chúng ta phải thật tốt uống vài chén, hôm nay không say không về." "Dễ nói dễ nói." "Bất quá rượu ngon đến có mỹ nhân bạn nhảy mới uống có ý tứ a." Diệp Vũ lúc nói chuyện nhìn về phía Thanh Y. Hắc Diễm Vương ha ha cười nói: "Tự nhiên sẽ an bài mỹ nhân cho ngươi." Nói đến đây, Hắc Diễm Vương thân thiết kéo lấy Diệp Vũ, đi ra một phương này đại trận. Mấy ngày chưa từng gặp Thi Tĩnh Y, Diệp Vũ sắp xếp người đi đón nàng. Nghĩ thầm hôm nay nhất định phải đem nàng uống nhiều, cái kia có đạo lý như vậy, nữ nhân của mình thế mà trạm qua một lần sau không thể lại đụng. Chỉ là Diệp Vũ chưa từng nhận được Thi Tĩnh Y, mà là thượng quan trách một mặt tức giận vội vàng chạy tới, mang đến một tin tức, "Tần lão sư, Diệp Vũ, các ngươi có thể tính đi ra, Hắc Diễm thế ra khinh người quá đáng, bọn hắn đem Thi Tĩnh Y giam lỏng." "Cái gì?" Diệp Vũ khẽ giật mình, Thí Tĩnh Y bị Hắc Diễm Thế gia giam lỏng, những ngày này ta nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gặp nàng, thế nhưng là Hắc Diễm Thế gia đều đem ta ngăn tại ngoài cửa, lúc này Thí Tĩnh Y không biết tình huống như thế nào. Thượng Quan Trạch nổi giận đùng đùng, bọn hắn khi người quá đáng. Diệp Vũ lửa giận cũng một chút bạo bốc lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hắc Diễm Vương nói ra, tiền bối đây là ý gì? Hắc Diễm Vương cũng một mặt mờ mịt, nhìn xem Diệp Vũ nổi giận biểu lộ nói ra, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, ngươi giúp ta giải quyết cái này ám tật, là của ta ân nhân, là chúng ta Hắc Diễm gia tộc ân nhân. Chuyện này, ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Nói đến đây, Hắc Diễm Vương đối với một cái tôi tớ giận dữ hét, còn không đem người phóng xuất, để gia chủ lăn tới gặp ta, hừ, làm cái gì hỗn chứng sự tình, hôm nay không cho ta một cái công đạo, hắn liền đợi đến đi. Hắc Diễm Vương lửa giận để một đám tôi tớ nơm nớp lo sợ, bọn hắn lộn nhào đi thông tri Hắc Diễm gia chủ. Hắc Diễm gia chủ rất nhanh liền đến. Nhìn thấy Hắc Diễm Vương, hắn vui mừng quá đỗi, "Tổ phụ, người ám tật tốt. Đồ hỗn chứng, ngươi làm chuyện gì? Đem khách nhân răm lòng là có ý gì?" Hắc Diễm Vương cả giận nói. Thấy mình tổ phụ như vậy nổi giận, Hắc Diễm gia chủ mau tới trước hai bước, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói hai câu. Nguyên bản nổi giận Hắc Diễm Vương, nghe được hắn, nguyên bản lửa giận trong nháy mắt biến mất, mà là hồ nghi nhìn đối phương nói, "Thật chứ?" Hắc Diễm gia chủ nói ra, Sao dám giấu giếm tổ phụ, nếu không phải như vậy, ta sao lại làm như thế?" Hắc Diễm Vương gật gật đầu, ánh mắt nhìn nói với Diệp Vũ, "Diệp tiểu huynh đệ, đi, chúng ta đi uống rượu, sự tình để sau hãy nói." "Có ý tứ gì?" Diệp Vũ cau mày. Hắc Diễm Vương ngượng ngùng cười nói, "Chờ một chút sẽ giải thích cho ngươi, đi, ngươi đi theo ta." Diệp Vũ đứng ở nơi đó bất động, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hắc Diễm Vương nói ra, "Mặc kệ cái gì giải thích, ta hiện tại muốn gặp được nàng, giam lòng nàng." Quý tộc có phải hay không có chút quá phận? Hắc Diễm Vương dù sao cũng là một cái pháp thân cảnh cường giả, cứ việc người trước mặt đối với hắn có đại ân, thế nhưng là bị nạt như thế cũng có chút mặt mũi nhịn không được rồi, thả nàng đi ra ngoài là không quá hiện thực, tiểu huynh đệ muốn cái gì bồi thường nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Không thể làm đến. Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm Vương nói ra, các hạ là có ý tứ gì? Chính là như vậy đối đãi ân nhân sao? Hắc Diễm gia, chủ lúc này cũng biết tại trong đại trận chuyện phát sinh, Đối với Diệp Vũ hành động rõ ràng, hừ, chúng ta là công bằng giao dịch, ta Hắc Diễm Thế gia cũng bỏ ra đại giới đổi lấy ngươi trị liệu, ân nhân nói chuyện, có phải hay không quá mức? Diệp Vũ quét Hắc Diễm gia chủ một chút, nhìn nói với Hắc Diễm Vương, tiền bối cũng là dạng này ý tứ. Hắc Diễm Vương lúc này trầm mặc, không nói gì. Diệp Vũ thấy thế, hắn cười ha ha, tiền bối hứa hẹn vì ta xuất thủ một lần, như vậy lúc này ta muốn ngươi đi cứu ra nàng, ngươi hẳn là cũng sẽ không đáp ứng. Đây là hai chuyện khác nhau. Hắc Diễm Vương trả lời, hai chuyện khác nhau. Tốt tốt tốt. Diệp Vũ cười càng lớn tiếng, Hắc Diễm Thế gia thật đúng là vô sỉ. Hắc Diễm gia chủ nghe được câu này nổi giận nói, lớn mật, ta Hắc Diễm Thế gia thanh danh há tùy ý ngươi làm bẩn. Hừ, nếu không phải xem ở ngươi là tổ phụ trị liệu phân thượng, tất nhiên giết ngươi. Giết ta? Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm Vương, đúng vậy a. Các ngươi là quái vật khổng lồ, có pháp thân cảnh cường giả, lại có đạo chủng cường giả. con có một cái đại thế gia thực lực, nếu mà so sánh, ta chính là các ngươi trước mặt sâu kiến." Hắc Diễm Vương trầm mặc, không có trả lời Diệp Vũ. Hắc Diễm thế gia làm sự tình xác thực không chính công, thế nhưng là con người khi còn sống chính là đang không ngừng lựa chọn. Diệp Vũ cùng phía kia lựa chọn như thế nào, tự nhiên không cần phải nói. Tần Yêu nhiêu nhìn xem Diệp Vũ nắm đấm nắm chặt, cầm trong lòng bàn tay đều thấm thấu máu. Nàng giật mình trong lòng, sợ Diệp Vũ trong này động thủ. Đây là hắc diễm thế gia đại bản doanh, thật muốn động thủ, đối phương thật sẽ giết Diệp Vũ. Diệp Vũ, Tần Yêu Nhiêu hô một câu Diệp Vũ. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đưa cho Tần Yêu Nhiêu vương phẩm địa tướng đồ, đây là chính mình hứa hẹn cho nàng, mong rằng Tần lão sư giúp ta một chuyện. Diệp Vũ ngữ khí rất bình tĩnh, có thể càng bình tĩnh Tần Yêu Nhiêu càng lo lắng, ngươi nói. Diệp Vũ đưa cho Tần Yêu Nhiêu một tờ giấy, giúp ta đi cứu một người, cụ thể tin tức đều ở phía trên. Nguyên bản muốn cùng Tần lão sư cùng đi, nhưng là bây giờ, chỉ có thể phiền phức Tần lão sư một người đi. Tần Yêu Nhiêu không có hỏi nhiều, nàng tiếp nhận nói ra, "Tốt, vậy ngươi?" Diệp Vũ không có trả lời nàng, mà là nhìn nói với Hắc Diễm Vương, "Hắc Diễm thế gia coi là thật muốn như vậy?" Hắc Diễm Vương không có trả lời Diệp Vũ, "Ta hiểu được." Diệp Vũ xoay người rời đi, hướng về Hắc Diễm thế gia đi ra ngoài. Bước chân rất bình tĩnh, một câu đều không có nhiều lời. Diệp Vũ bình tĩnh như là nước. không có một gợn sóng. Thượng quan Trạch ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, hắn biết rõ Diệp Vũ cùng Thư Tĩnh y quan hệ. Nàng là nữ nhân của hắn, ai có thể nhịn được chính mình nữ nhân bị đối phương giam lỏng, đây là đại thủ. Nếu như là hắn, đã sớm lửa giận đốt ngày. Diệp nhỏ, ai, việc này ta thật không có cách nào giúp ngươi, ngươi mặc dù đối với ta có đại ân, thế nhưng là Diệp Vũ quay đầu nhìn nói với Hắc Diễm Vương, đại ân một từ cũng không cần nói, chúng ta là công bằng giao dịch. Hắc Diễm Vương nhíu mày, Tần Yêu Nhiêu lúc này hô, "Diệp Vũ." Nàng rất lo lắng, Diệp Vũ trạng thái không đúng. Thí Tĩnh y cùng Diệp Vũ quan hệ nàng rất rõ ràng. "Tần lão sư, xin nhờ." Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu lộ ra dáng tươi cười. Diệp Vũ lúc nào như vậy tao nhã nho nhã qua? Tần Yêu Nhiêu trong lòng càng là lo lắng. Nghĩ đến trên tờ giấy nội dung, Tần Yêu Nhiêu chỉ có thể nói với thượng quan trách, đi theo hắn. Diệp Vũ bước chân vững vàng, ánh mắt yên tĩnh, từng bước một đi ra hắc diễm thế gia. Hắn càng bình tĩnh, thượng quan trạch trong lòng càng phát ra rung động, hắn càng có thể cảm giác được Diệp Vũ trong lòng có như thế nào lửa giận. Âm Dương học viện Diệp Vũ làm hết thảy, đều biểu lộ Diệp Vũ không phải nén giận nhân vật. Hiện tại Diệp Vũ muốn làm cái gì? Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt của nàng, nàng đối với Hắc Diễm Vương mấy người nói ra, Hắc Diễm thế gia làm người chúng ta tính kiến thức. Nói xong, Tần Yêu Nhiêu cũng rời đi Hắc Diễm thế gia. Nhìn xem Âm Dương học viện một đám rời đi, Thanh Y nhíu lại đôi mi thanh tú nói, "Thái gia gia, gia chủ, làm như vậy không thích hợp đi, vẫn là đem nàng thả ra đi." Hắc Diễm Vương nhìn lướt qua Thanh Y, nhìn về phía Hắc Diễm gia chủ nói ra, "Tiểu tử này có bối cảnh lai lịch gì sao? Như vậy tùy tiện người, lại bình tĩnh như vậy rời đi, đây không phải là thật tuyệt vọng, chính là giận đến ngập trời." Hắc Diễm gia chủ nói ra, "Tổ phụ yên tâm đi, nhận được tin tức, gia hỏa này là ma phần xuất thân, tại sao phải sợ hắn cái gì hay sao? Cũng chính là vận khí tốt." Không biết như thế nào đạt được như vậy địa tướng thuật, như vậy liền tốt." Hắc Diễm Vương nói ra, "Ai, dù sao đối với ta có đại ân a." Chính hắn cũng đã nói, là công bằng giao dịch. Hắc Diễm gia chủ nói ra, "Tiểu tử này như vậy tuyệt vọng còn tốt, nếu là nghĩ đến trả thù, cái kia tiện tay liền giết hắn." Một tiểu nhân vật phải có tiểu nhân vật giác ngộ. Thượng quan Trạch đi theo Diệp Vũ rời đi Hắc Diễm thành, trên đường đi Diệp Vũ đều mím môi, bước chân vững vàng bình tĩnh, hắn không ngừng hướng đi nơi xa. chỉ có nắm đấm kia, nắm thật chặt, thượng quan Trạch ngẫu nhiên có thể thấy rõ ràng ngón tay đâm vào thấm thấu vết máu. Thượng quan Trạch vừa định tiến lên nói cái gì, đã thấy Diệp Vũ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hắn ngay cả đuổi đều đuổi không kịp. Hiển nhiên, Diệp Vũ là đang liều mạng khu động thân pháp. Tiểu tử này, đến cùng muốn làm gì? Điên cuồng đuổi theo Diệp Vũ, quan Trạch. lúc này lại nghe được một câu truyền đến, câu nói này để hắn sắc mặt đại biến, hoảng sợ hiển nhiên nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng biến mất. giúp ta hướng Hắc Diễm Vương truyền câu nói, để hắn chờ đợi ta. Diệp Vũ ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh. Chương 314, chỉ độ thừa hắn là phế vật. Một tin tức bỗng tại Hắc Diễm thành lan truyền. Tần Yêu Nhiêu tại Hắc Diễm thành cách đó không xa, tạo hai cái đạo trùng cường giả đùa giỡn, giận mà ra tay, đồng thời trọng thương hai cái đạo trùng cường giả. Hai cái đạo trùng cường giả là đến từ chân diễn cổ giáo trưởng lão. Tin tức này một lần để rất nhiều người sợ hãi thán phục. Hai cái uy tín lâu năm đạo trùng cường giả bị Tần Yêu Nhiêu trọng thương, thực lực của nàng đến mạnh cỡ nào? Triệu Húc Dương bọn người chiếm được tin tức này lúc, một lần thất ngôn, trong lòng có một trận hoảng sợ, may mắn không có cùng Tần Yêu Nhiêu động thủ. Hắc Diễm Thế do một đám cao tầng cũng hội tụ vào một chỗ, chân diễn cổ giáo trưởng lão bao nhiêu tuổi rồi? Có thể đi đùa giỡn Tần Yêu Nhiêu? Lấy Tần Yêu Nhiêu kinh diễm khêu gợi mỹ mạo, có người ham sắc đẹp của nàng không kỳ quái. Hắc Diễm Thế do một vị trưởng lão nói ra, Hắc hắc, cái kia dáng người, cái kia xinh đẹp, cái kia chân dài, coi như ta chỉ nửa bước đi vào đất vàng, nhìn thấy cũng nhịn không được có phản ứng. Ha ha ha, lão hư ngươi cũng thành dạng gì, còn muốn lấy chuyện này đâu? Lão hư mặc dù người hư, thế nhưng là dạng này tư sắc, chỉ hư hay là không có vấn đề. Ha ha ha ha. Một đám lão nam nhân đều cười lên ha ha, các loại ô môn uế ngữ không ngừng. Hắc Diễm Vương nhíu mày, phẫn nộ quát, tất cả im miệng cho ta, để cho các ngươi đến. là thảo luận nữ sắc sao? Một câu để đám người câm như hến, cũng không dám ra ngoài âm thanh. Hắc Diễm Vương cũng không để ý tới bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía Hắc Diễm gia chủ hỏi, tình huống như thế nào, đã điều tra xong sao? Lấy được tin tức là, Chân Diễn giáo hai vị đạo trưởng vương giả nhìn nhiều tần yêu nhiều hai mắt, ánh mắt quá trần trụi, dẫn đến tần yêu nhiều chất vấn quá tháo. Chân Diễn giáo người từ trước đến nay bá đạo quản, lại là vương giả cấp cường giả, há có thể bị một nữ tử giận giữ mắng mỏ? Tự nhiên mà vậy nói một chút âu môn uế ngữ, tần yêu nhiều vì thế động thủ, trọng thương hai vị đạo chủng cường giả. Hắc Diễm gia chủ trả lời, Hắc Diễm Vương nhíu nhíu mày nói, tại Hắc Diễm thế gia, nhìn nàng ánh mắt nóng bỏng không che giấu người cũng không ít, cũng chưa từng gặp nàng lớn như thế phát lôi đình, ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng có mượn đề tài để nói chuyện của mình ý tứ. Tổ phụ có ý tứ là? Hắc Diễm gia chủ hỏi, Diệp Vũ trước khi đi, không phải cho nàng một tờ giấy, cần nàng đi làm một sự kiện sao? Hắc Diễm Vương nói ra, chân diễn giáo gần nhất đang đuổi giết một người, người này nghe đồn cũng là ma phần đi ra. Một câu nói kia để Hắc Diễm ra, chủ hơi sững sờ, đối với Thanh Y Hô, đem bọn hắn cho cái kia phần liên quan tới Diệp Vũ vật liệu lấy ra. Nhìn xem Hắc Diễm ra, chủ kết quả vật liệu tại tinh tế nhìn, sau một hồi lâu mới nói ra, trong tài liệu nói, bọn hắn đều là ma phần một cái tông môn đi ra người. Tổ phụ suy đoán của người 8-9 phần 10, tần yêu nhiêu chính là vì Diệp Vũ đi cứu người kia. Nếu như lúc này Diệp Vũ ở chỗ này, nhìn thấy chỗ tài liệu đó nhất định rất kinh ngạc, bởi vì phía trên kia đối với hắn ghi chép rất kỹ càng. Tần Yêu Nhiêu cũng không thể vô duyên vô cớ đối với chân diễn giáo cường giả xuất thủ, chân diễn giáo uy nghiêm cũng không thể tùy tiện xâm phạm. Bất quá đối phương nếu là đùa giỡn trước đây, cái kia xuất thủ chính là đáng lúc." Hắc Diễm Vương nói ra. "Đây là Tần Yêu Nhiêu cùng chân diễn cổ giáo sự tình, mặc dù tại địa bàn của chúng ta phát sinh, nhưng đối với ta bọn họ ảnh hưởng cũng có hạn. Tổ phụ không cần lo lắng." Hắc Diễm gia chủ nói ra, "Ta không phải lo lắng Tần Yêu Nhiêu, Tần Yêu Nhiêu mặc dù là Âm Dương học viện người, nhưng còn hiệu lệnh không được Âm Dương học viện. Ta lo lắng chính là Diệp Vũ." Hắc Diễm gia chủ nói ra, "Có thể giải quyết ta ám tật người, sợ hắn đứng sau lưng đại nhân vật gì." Hắc Diễm gia chủ cười nói, "Tổ phụ cái này không cần lo lắng, trong tài liệu đều viết rất rõ ràng, hắn đến từ ma phần một cái môn phái nhỏ, có chút cơ duyên tu hành đến thiên nhân cảnh." Phía sau muốn nói đứng đấy người cũng chính là man tộc. Man tộc, Hắc Diễm Vương nghi ngờ nói. Ừm, không biết nguyên nhân gì, hắn cùng man tộc đi rất gần, man tộc điều động mọi trợ đi theo Diệp Vũ làm người hầu. Man tộc những năm này sống thâm sơn, đã xuống dốc không thành dạng, cùng chúng ta Hắc Diễm thế gia so sánh, một trời một vực. Hắc Diễm gia chủ nói ra. Hắc Diễm Vương gật gật đầu, man tộc hắn có chỗ nghe thấy. Chúng tộc này triệt để xuống dốc, căn bản không bị hắn để ở trong mắt. cùng Mạc Vô Thương quyết đấu vị kia đâu. Hắc Diễm Vương hỏi, có thể cùng Mạc Vô Thương quyết đấu đồng thời trọng thương Mạc Vô Thương, rất khủng bố. Nghe nói bọn hắn tại Ma Phần Chung tại một cái tông môn, có lẽ có nguồn gốc. Thế nhưng là có làm được cái gì? Cái kia mập mạp đều tự thân khó bảo toàn, nếu là phía sau có người nào, sao lại không ra cứu hắn, còn cần Diệp Vũ thỉnh cầu tần yêu nhiều. Hắc Diễm gia chủ nói ra, huống chi, thật có người nào Chân diễn giáo khẳng định càng chú ý, đây cũng là càng không cần chúng ta lo lắng. Hắc Diễm Vương tiếp nhận chỗ tài liệu đó, mở ra nghiêm túc nhìn một lần. Lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, có thể dựa vào chính mình đi đến một bước này, ngược lại thật sự là là một người mới. Xem ra hắn nên được đến cơ duyên gì. Trên đời này có thể được đến cơ duyên rất nhiều, cái này không kỳ quái. Hắc Diễm gia chủ cười nói, "Ừm." Um. Hắc Diễm Vương đem vật liệu đưa cho Hắc Diễm gia chủ, tài liệu này ngược lại là tỉ mỉ xác thực. ngay cả ma phần đều có thể điều tra ra, Thi Tĩnh y thân phận gì, hắn lại dám lừa gạt là nữ nhân. Bọn hắn tự nhiên sẽ đi điều tra Diệp Vũ lai lịch, có thể tra như thế tỉ mỉ xác thực. Là bởi vì bọn hắn biết Thi Tĩnh y được đưa đi ma phần, Diệp Vũ cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện, thế mới biết Diệp Vũ cùng nàng là một cái tông môn. Lại thêm từ chân diễn giáo nơi đó đạt được bộ phận tin tức, cho nên mới điều tra ra, bằng không ma phần khó tìm, há có thể biết Diệp Vũ nền tảng, một cái mộ phần xuất thân nhân vật. Có thể có bối cảnh lai lịch gì? Một vị trưởng lão cười nói. Đúng à. Chúng ta hắc diễm thế ra có ngày tọa chấn, thì sợ gì? Liền xem như đại giáo thánh tử, cũng muốn khách khách khí khí với ngươi. Hướng chi, lần này chúng ta là vì bọn họ làm việc. Đúng vậy à. Hắc diễm vương cười cười nói ra, chỉ là hắn để cho người ta mang đến một câu để cho chúng ta lấy hắn, luôn luôn dễ dàng để cho ta suy nghĩ nhiều một chút. Bất lực vừa giận trong lửa đốt thời điểm. luôn luôn ưa thích thả vài câu ngoan thoại, đây là nhân chi thường tình, không cần quá mức để ý." Hắc Diễm gia chủ cười nói. Thanh Y nghe lời của mọi người, đôi mi thanh tú nhíu lại càng ngày càng rối đi, suy nghĩ thật lâu cuối cùng cắn môi nói ra, "Thái gia gia, hắn cuối cùng có ân chúng ta Hắc Diễm thế gia, mà lại chúng ta làm như vậy, xác thực rất không." "Thanh Y, ngươi không hiểu." Hắc Diễm gia chủ trực tiếp khiển trách quát mắng, "Có một số việc, không phải đúng sai có thể phân rõ ràng." Hắc Diễm Vương khoát khoát tay ngăn trở Hắc Diễm gia chủ, đối với Thanh Y nói ra, "Chúng ta Hắc Diễm thế gia muốn lâu dài, dựa vào ta một người là không đủ, còn cần làm rất nhiều chuyện. Thanh Y, ta thương nhất chính là ngươi. Ta cũng nói thật cho ngươi biết, chuyện này xác thực làm không chính công, thế nhưng là vì gia tộc, cũng nên làm một chút trái lương tâm sự tình. Có thể cái này lấy oán trả ơn. Thanh Y, im miệng." Hắc Diễm gia chủ nổi giận nói, "Ngươi cái này nói chính là lời gì? Thế giới này mạnh được yếu thua." Trách thì trách tại hắn là một tiểu nhân vật, trách thì trách tại hắn không có năng lực. Thanh y, ngươi cũng nhớ kỹ, về sau ngươi tuyển phù quân, nhất định phải tuyển cường đại, không cần giống như hắn, nữ nhân của mình cũng không thể bảo hộ. Trách thì trách hắn là phế vật, không phải chúng ta lấy oán trả ơn. Chương 315, Dũng khí. Mấy ngày trôi qua, diệp vũ sự tình liền như là bị người quên lãng một dạng, không có người lại nhớ kỹ chuyện này. Hắc Diễm Thế Gia Địa Sĩ chi yến vẫn còn tiếp tục, tại tất cả mọi người biết Hắc Diễm Vương ám tật biến mất, đồng thời thực lực có khả năng tiến thêm một bước lức, không ít địa sĩ lựa chọn đầu nhập vào Hắc Diễm Thế Gia. Hắc Diễm Thế Gia thanh thế, lần nữa tăng vọt một mảng lớn, giống như mặt trời giữa trưa chi thế. Ha ha, Triệu đại sư có thể trở thành ta Hắc Diễm Thế Gia khách khanh, vậy ta cầu còn không được a. Hắc Diễm Vương đại hỉ, mời chào đông đảo địa sĩ đằng sau, Triệu Húc Dương thế mà cũng mang theo đệ tử đầu nhập vào bọn hắn Hắc Diễm Thế Gia. Không ngờ tới hắc diễm thế ra thế mà cùng ẩn thế nhà đều có gặp nhau, có thể trở thành hắc diễm thế ra khách khanh, cũng là vinh hạnh của ta. Triệu húc dương tư thái thả rất thấp. Hắn kể từ khi biết một chút tin tức về sau, liền quyết định ôm chặt bắp đùi này. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không dám rời đi hắc diễm thành. Tần yêu nhiều trọng thương hai cái đạo chủng vương giả tin tức truyền đến về sau, hắn liền sợ hãi. Hắn sợ tần yêu nhiều thật trốn ở một phương, chờ lấy hắn ra ngoài diệt sát hắn. Trước đó Tần Yêu Nhiêu cũng đã có nói lời như vậy. Ha ha ha. Đến, Triệu đại sư, chúng ta cùng uống một chén, lần này không say không nghỉ. Hắc Diễm gia chủ đồng dạng đại hỉ, hay là Triệu đại sư có nhãn lực. Triệu Húc Dương cười cười, biết Hắc Diễm gia chủ nói chính là Vạn Quảng Minh. Vạn Quảng Minh tại Diệp Vũ sau khi đi không bao lâu liền rời đi Hắc Diễm Thế gia. Theo Vạn Quảng Minh, một cái lấy oán trả ơn thế gia ở lại nguy hiểm hệ số quá lớn. Tới tới tới. Hôm nay không say không về. Mọi người đẩy chén dao chén, chủ và khách đều vui vẻ. Mà chính là lúc này, có Hắc Diễm Thế gia đệ tử vội vã chạy vào, "Gia chủ, ở ngoài thành phát hiện Diệp Vũ tung tích." Một câu để bốn phía uổng phí an tĩnh lại, Diệp Vũ cái tên này bọn hắn cơ hồ quên lãng, nhưng không có nghĩ đến, hắn thế mà thật dám xuất hiện. Hắc Diễm gia chủ khẽ nhíu mày, hỏi, người nhưng nhìn rõ ràng, thấy rõ ràng, đúng là hắn. Lúc này chính hướng thành chỉ đi tới. Đệ tử hồi đáp, Cụ thể tình huống như thế nào? Mang theo man tộc người đến đây?" Hắc Diễm gia chủ hỏi. "Chưa từng, hắn chỉ cùng một người đồng hành." "Người nào?" Hắc Diễm gia chủ hỏi. "Chúng ta xa xa nhìn thoáng qua, hẳn là một cái lão giả." Đệ tử trả lời. "Lão giả?" Hắc Diễm gia chủ nghi hoặc, chẳng lẽ là mời đến man tộc lão giả, hắn sẽ không một vị man tộc người có thể đến xin tha cho hắn a? "Gia chủ, hắn phải vào thành, chúng ta nên làm cái gì?" Đệ tử hỏi. ngăn lại hắn, không để cho hắn vào thành. Hắc Diễm gia chủ cười nhạo nói, Hắc Diễm thế gia há lại hắn muốn vào liền vào. Ta sợ. Sợ cái gì? Chẳng lẽ hắn còn dám xuất thủ hay sao? Nếu là hắn dám ra tay, vừa vặn phế bỏ hắn, còn có thể cho vị kia đưa đi một cái nhân tình. Hắc Diễm gia chủ thần sắc âm trầm, "Là gia chủ." Đệ tử lùi bước. Hắc Diễm Vương lúc này đứng lên, "Đi thôi, đi xem hắn một chút đến cùng có ý tứ gì." Tổ phụ, ngươi thân phận gì? Một cái thiên nhân cảnh gia hỏa nơi đó có tư cách cho ngươi đi gặp. Ngươi cũng nghe đến, bất quá chỉ là mang đến một người mà thôi, cũng không phải hưng sư vấn tội dáng vẻ, bất quá cũng bình thường, hắn tìm không thấy người làm cái gì. Hắc Diễm gia chủ cười nói, ai, dù sao cũng là ân nhân của ta a. Hắc Diễm Vương lắc lắc đầu nói, đi gặp hắn một chút đi, để hắn hết hi vọng. Có nhiều thứ không phải hắn có thể nhớ thương. Tổ phụ, Hắc Diễm gia chủ trầm giọng nói, ngươi nếu là coi hắn là ân nhân, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta bất quá là bình thường giao dịch mà thôi, hiện tại giao dịch hoàn thành, không cần thiết lại có liên quan. Để cho người ta đem hắn ngăn tại ngoài thành là được. Nói đến đây, Hắc Diễm gia chủ nói ra, "Tổ phụ, ngươi trong này uống rượu, ta đi xử lý liền tốt." Triệu Húc Dương lúc này cũng cười đứng lên, "Ta theo ngươi cùng đi, ta cùng Diệp Vũ có chút ân oán, cái này cũng nên giải quyết." Triệu Húc Dương biết Hắc Diễm thế gia muốn mặt mũi, sẽ không thật đối với Diệp Vũ làm cái gì, nhiều nhất đem Diệp Vũ khu trừ đi, nhưng hắn không giống với, hắn hoàn toàn có thể đánh lấy Thù Hận Ngụy Trang đối phó Diệp Vũ. Thượng quan Trạch không hề rời đi, một mực tại ngoài thành chờ lấy tần yêu nhiều. Lúc này gặp đến Diệp Vũ xuất hiện nhịp tim đứng lên, hắn thật trở về rồi. Hắn muốn làm gì? Diệp Vũ, Thượng quan Trạch hô hào Diệp Vũ. Diệp Vũ đối với Thượng quan Trạch gật gật đầu, hướng về Hắc Diễm Thành đi đến. Không có đi bao xa, liền bị Hắc Diễm thành nối đuôi nhau mà ra đông đảo người tu hành ngăn trở. Hắc Diễm thành tạm thời không tiếp thay mặt ngoại nhân vào thành. Trong đó cầm đầu người tu hành nói ra, "Diệp Vũ hơi lườm bọn hắn nói, "Để Hắc Diễm Vương đi ra gặp ta." Lớn mật. "Lão tổ há lại người nói gặp liền có thể gặp, thức thời điểm liền rời đi nơi này, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí." Người tu hành quát tháo. Thượng quan trạch gặp những người này ép lên đến, hắn khẽ nhíu mày, "Diệp Vũ, Trâu Tần lão sư trở về." Chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Diệp Vũ không có trả lời thượng quan trạch, trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc. Lợi kiếm trực tiếp xuyên qua mà đi, xinh xinh xuyên qua phía trước một cái người tu hành đầu lâu, lăn đi vào, nói cho Hắc Diễm Vương lăn tới gặp ta. Thanh âm như sấm, tất cả mọi người bị Diệp Vũ cử động sợ ngây người. Thượng quan trạch hoảng sợ nhìn xem đổ vào Diệp Vũ trước người thi thể, Diệp Vũ làm cái gì vậy? Trực tiếp giết Hắc Diễm thế gia đệ tử? Lại nói của ta không đủ rõ ràng sao? Như vậy Ta sẽ nói cho các ngươi biết." Diệp Vũ tiếng nói rơi xuống, trực tiếp vận dụng Thập Vạn Bát Thiên Kiếm, lập tức kiếm mang kích xạ, răng khắp nơi, vọt thẳng đến ngăn trở hắn người tu hành bên trong. Diệp Vũ thực lực cường đại dường nào, những người này mặc dù có thiên nhân cảnh, thế nhưng là cùng Diệp Vũ so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Diệp Vũ Thập Vạn Bát Thiên Kiếm thi triển mà ra, ở đây những người này liền như là là các đậu hũ một dạng, trực tiếp bị xò xuyên bỏ mình. Trong khoảng thời gian ngắn, tại Diệp Vũ dưới chân máu chảy thành sông, huyết dịch đem ngoài thành mảnh đất này nhuộm huyết hồng. Trước đó xông ra 450 người tu hành, đều trở thành thi thể, ngổn ngang lộn xộn nằm ở trước mặt hắn, gió nhẹ thổi qua, mang theo từng đợt mùi máu tươi. Thượng Quan Trạch Triệt đệ mộng, đây là tình huống như thế nào? Diệp Vũ điên rồi sao? Một lời không hợp liền trực tiếp đại khai sát giới. Đây là Hắc Diễm Thế gia tộc nhân a, cứ như vậy bị ngươi trực tiếp giết tuyệt. Ngươi biết hậu quả như vậy là cái gì không? Ngươi dùng cái gì gánh chịu hậu quả như vậy?" Thượng quan Trạch nhìn Diệp Vũ sau lưng lão giả, hắn khẽ nhíu mày, dũng khí của ngươi đến từ hắn. Không chỉ là Thượng quan Trạch mộng, tại thành lâu chỗ trông về phía xa một phương này Hắc Diễm gia, chủ cũng mộng. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là loại này giải quyết. Nhìn xem Diệp Vũ dưới chân một mảnh thi thể, hắn lên cơn giận dữ. Người đã chết đi bên trong, có hắn một cái con riêng. Hắc Diễm Vương, lão thất phu, cút ra đây! Tại bốn phía trong yên tĩnh, Diệp Vũ thanh âm như là kinh lôi nổ vang. Tất cả nghe được người đều chấn kinh, người nào dám mắng pháp thân cảnh Hắc Diễm Vương? Triệu Húc Dương sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, ánh mắt cũng nhìn thấy Diệp Vũ sau lưng lão giả, là điên rồi, vẫn là hắn cho Diệp Vũ dũng khí. Chương 316, vào cửa. Hắc Diễm Thành bên trong, lại có một đám người lao ra. Diệp Vũ kiếm mang tung hoành, lăng lệ vô cùng, quán xuyên từng cái, lại mang đi mấy chục cái người tu hành. Nguyên bản nối đuôi nhau mà ra người tu hành lúc này mới ngừng bước chân, mặt lộ sợ hãi nhìn xem Diệp Vũ, không dám tùy tiện xuất thủ. Hắc Diễm gia chủ mang theo đông đảo cường giả đi ra ngoài thành, nhìn qua máu nhuộm đại địa, ánh mắt tại từng bộ thi thể bên trên đảo qua, ánh mắt của hắn sau lưng Diệp Vũ lão giả đảo qua, nhìn hồi lâu khẽ nhíu mày, lại ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ. Giết tộc nhân ta, đây là nợ máu. Hắc Diễm gia chủ ngữ khí rét lạnh, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, thả hay là không thả người?" Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Hắc Diễm gia chủ, "Không thả ngươi có thể như thế nào?" Hắc Diễm gia chủ khinh thường nhìn xem Diệp Vũ, "Không thả? Vậy rất tốt." Diệp Vũ trong tay lợi kiếm đang rỉ máu, kiếm mang chỉ vào Hắc Diễm gia chủ, "Đáng tiếc a, kiếm của ngươi không đủ lợi." Hắc Diễm gia chủ khinh thường nói. Triệu Húc Dương lúc này cười ha ha, đi tới nói ra, "Người này ba lần bốn lượt nhục ta, gia chủ hay là đừng cản ta, hôm nay ta muốn cùng hắn tính toán nợ cũ." Triệu Húc Dương đi hướng Diệp Vũ, liền muốn xuất thủ. Diệp Vũ nhìn cũng không nhìn Triệu Húc Dương, chỉ là nhìn chằm chằm Hắc Diễm gia chủ nói ra, một lần cuối cùng nói cho ngươi, đem nàng rất cung kính mời đi ra. Làm không được. Hắc Diễm gia chủ trả lời. Tốt. Diệp Vũ phá lên cười, vậy ta liền chính mình đi mời, ngươi không nên hối hận. Hối hận? Ta chưa từng có hối hận qua. Hắc Diễm gia chủ trả lời, Triệu Húc Dương cười ha ha, vọt thẳng hướng Diệp Vũ. Đừng nói trước người khác hối hận không, hiện tại ta muốn để ngươi hối hận. Triệu Húc Dương rất mạnh, hắn là đạo trùng vương giả. Đằng không mà lên, tách ra trấn áp một phương khí thế khủng bố, thiên địa đạo vận đều bị hắn khiên động, một cỗ cảm giác bị đè nén như là Thái Sơn áp đỉnh. Bốn phía không khí đều trong nháy mắt dành thời gian một dạng, cho người ta vô tận cảm giác áp bách. Hắn một trường hướng về Diệp Vũ nổ bắn ra mà đến, thực lực như thế, đối phó một cái thiên nhân cảnh liền như là là dẫm chết sâu kiến một dạng. Thượng quan trạch thần sắc biến đổi lớn, hắn muốn kéo lấy Diệp Vũ lui lại đều làm không được. Tại đạo trùng vương giả dưới, hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem Triệu Húc Dương xuất thủ bình tĩnh như trước, trong miệng còn nói lời nói, đã cho các ngươi cơ hội. Tại Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Diệp Vũ lui về phía sau một bước. Triệu Húc Dương tốc độ rất nhanh, tại Diệp Vũ lui ra phía sau đồng thời, liền muốn rơi vào bao trùm đến Diệp Vũ trên thân. Mà chính là giờ phút này, ở bên người Diệp Vũ lão giả Đục Ngầu con ngươi quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó giơ tay lên, tiện tay hướng về đối phương đánh ra. Vô thanh vô tức, thậm chí một tia khí tức đều không có tiết lộ. Thế nhưng là Triệu Húc Dương lại sắc mặt biến đổi lớn, thân thể điên cuồng lui về sau. Hắn lui lại tốc độ rất nhanh, vọt thẳng đến giữa không trung, nhìn tránh đi cái kia đập tới tay, có thể. Tất cả mọi người thấy được hoảng sợ một màn, điên cuồng thối lui đến giữa không trung Triệu Húc Dương, như là trên thân giả bộ thuốc nổ một dạng, trực tiếp nổ bể ra tới. Đây là một đạo huyết sắc pháo hoa, phịch một tiếng, sắc thái màu đỏ tươi vô cùng, đây trời mưa máu bay tán loạn, nhìn thấy mà giật mình nhuộm đỏ, thương khung. Triệu Húc Dương thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có, hắn liền hóa thành một bộ nổ rộ máu pháo hoa. Xuy, thượng quan trạch dẫn đầu hít vào một ngụm khí lạnh, sờ sờ trên mặt chất lỏng, đây là bay xuống xuống huyết vũ. Triệu Húc Dương tự nhiên không phải mình trói lại thuốc nổ, vậy con này có thể là một cái nói rõ, chính là bị Diệp Vũ bên người lão già này một trưởng cho đánh nổ. Trời ạ, Triệu Húc Dương là đạo trùng vương giả a, thực lực cường đại vô cùng. Đi tại bất luận cái gì một phương, đều là có thể giẫm chân một cái chấn chấn động tồn tại. Nhưng như thế một cái vương giả, liền bị đối phương như vậy hời hợt một chưởng cho đánh nổ thành pháo hoa nở rộ. Bốn phía yên tĩnh như chết, Hắc Diễm gia chủ cũng sắc mặt tái nhợt. Cái này nếu là vừa mới tự mình ra tay, kết quả sợ cũng là như vậy. Hắc Diễm gia chủ không thể tin được Diệp Vũ có thể mời đến cường giả như vậy, một trưởng đánh nổ đạo trùng vương giả. Tổ phụ có thể làm được sao? Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vũ bên người lão giả, hắn tóc tai bù xù, nhìn si ngốc ngơ ngác, không có chút nào cường giả khí tức, càng giống là một cái lão già. Hắc Diễm gia chủ gặp Diệp Vũ ánh mắt chuyển hướng hắn, hắn xoay người rời đi. Trước mặt lão giả này quá kinh khủng, hắn không muốn dùng mạng của mình mạo hiểm. Diệp Vũ không có ngăn cản Hắc Diễm gia chủ, nhìn xem hắn mang theo một đám cường giả nhanh chóng về thành. Đương nhiên, một chút tốc độ chậm người tu hành Diệp Vũ lợi kiếm vung vẩy, trực tiếp đem những người này xuyên qua, trên mặt đất lần nữa nhiều hơn rất nhiều thi thể. Giết hết những người này, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía trên tường thành. Hắn nhìn thấy Hắc Diễm Vương đứng ở nơi đó. "Tổ phụ." Hắc Diễm gia chủ chật vật chạy đến Hắc Diễm Vương trước mặt, mang theo hoàng sợ hô, Diệp Vũ mang tới người này thật mạnh. Hắc Diễm Vương thở dài một cái nói, "Sợ không chỉ là mạnh đơn giản như vậy, tổ phụ cũng bù không được." Hắc Diễm gia chủ sợ hãi nói, Hắc Diễm Vương lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không biết ai, bất quá tối thiểu nhất cũng là cùng ta một cái cấp độ nhân vật. Gia hỏa này nơi đó mới tới như vậy tồn tại. Hắc Diễm gia chủ cau mày nói, không có đạo lý a. Hắc Diễm Vương lắc lắc đầu nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, đối phương tùy mạnh, nhưng chúng ta Hắc Diễm thế gia cũng không phải ăn chay. Vậy cũng đúng, có tổ phụ tọa trấn, tăng thêm chúng ta Hắc Diễm thành tạo dựng mà thành đại thế, hắn dung chuyển không được, chỉ là có chút biệt khoát mà thôi. Già hỏa này nếu là canh giữ ở hắc diễm thành bên ngoài, chúng ta xuất hành đều nhận hạn chế." Hắc Diễm gia chủ nói ra. Hắc Diễm Vương lắc lắc đầu nói, "Ta đi cùng Diệp Vũ tâm sự. Tổ phụ, ngươi." Hắc Diễm Vương lắc lắc đầu nói, đối phương nếu mời ra như vậy cấp bậc cường giả, vậy liền không thể chờ nhàn nhìn tới, nên có tôn trọng đến có. Nói đến đây, Hắc Diễm Vương lại dừng một chút nói ra, "Đi, thông tri thành trì trên dưới, tùy thời chuẩn bị kích phát đại thế." Cần làm thế này sao? Phòng ngự chu đáo, Hắc Diễm Vương trả lời. Nói đến đây, hắn từ trên tường thành bay lên không mà xuống, rơi xuống bên ngoài tường thành. Hắc Diễm ra, chủ khẽ cắn môi, đối với bên người người hầu phân phó nói, cáo tri tất cả mọi người, tùy thời chuẩn bị kích phát thành trì đại trận ngưng tụ đại thế. Đúng, Diệp Vũ không có vội vã vào thành, hắn bình tĩnh nhìn Hắc Diễm Vương rơi xuống. Hắc Diễm Vương nhìn xem Diệp Vũ nói, Diệp tiểu huynh đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hiện tại đảo mạch có thể sống. Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm Vương nói ra một câu mỉa mai. Hắc Diễm Vương trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, chính mình là pháp thân cảnh cường giả, là một phương hoàng giả, há có thể bị như vậy khinh nhục. Hắc Diễm Vương không để ý đến Diệp Vũ, mà là nhìn về phía Diệp Vũ sau lưng lão giả, không biết các hạ tộc danh. Hoan nghênh các hạ xuống đây Hắc Diễm Thế gia làm khách, nhưng Hắc Diễm Thế gia cũng không phải tùy ý có thể nắm. Diệp Vũ sau lưng lão giả nhưng không có để ý tới hắn, ánh mắt vẫn như cũ trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng không có để ý tới Hắc Diễm Vương, dậm chân hướng về thành trì đi đến. Hắc Diễm Vương nhíu nhíu mày lông mày, cản ở trước mặt Diệp Vũ, sợ là vào không được môn này. Chương 317, chờ trò chuyện. Diệp Vũ mang theo lão giả, dậm chân hướng về thành trì đi đến. Các hạ như vậy, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ. Hắc Diễm Vương tức thì nóng giận, trên người hắn lực lượng trong nháy mắt hội tụ, năng lượng kinh khủng ở trước mặt hắn hóa thành to lớn một con mãnh thú, đây là một con hổ điếu tình trắng trắng. năng lượng kinh khủng từ trên người hắn gào thét mà ra, bằng bạc lực lượng mang theo đạo vận, chấn động thương khung cũng vì đó vặn vẹo. Một đầu này linh tượng đang không ngừng lớn mạnh, đứng ở hư không có vô biên uy thế. Rất nhiều người nhìn thấy, cũng nhịn không được trong lòng phát run. Các hạ mong rằng dừng bước." Hắc Diễm Vương tiếp tục nói, "Ta liền sợ ngươi không xuất thủ." Diệp Vũ trả lời Hắc Diễm Vương. Hắc Diễm Vương sắc mặt tái xanh, lực lượng trong cơ thể lần nữa cuồng bạo mà ra, tăng vọt ở giữa. hung hoành điếu tình trán trắng hổ càng là hội tụ cuồn cuộn chi lực, đạo vận ở trên người hắn xen lẫn, thân thể của hắn hiện ra từng đạo pháp ngấn. Đây là pháp thân cảnh đặc hữu năng lực, đạo ngấn tràn ngập toàn thân, như là một tôn thần chi giống như. Thượng Quan Trạch đứng tại một bên, trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Pháp thân cảnh cường giả quá cường đại, nhàn nhạt cỗ khí tức này đều để hắn khí huyết sôi trào. Song trưa, Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm Vương nói ra, ta liền đứng ở chỗ này, chờ lấy ngươi xuất thủ. Ngươi nếu là không được Vậy chúng ta liền vào thành. Hắc Diễm Vương tức thì nóng giận, nơi đó nhịn được. Bí pháp khu động, nguyên bản kinh khủng mãnh hổ mang theo dữ tợn, Dương Nanh múa vuốt hướng về Diệp Vũ cùng lão giả cùng một chỗ nhào tới. Gào thét thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ không gian đều đang vặn vẹo sụp đổ. Đầy trời tiếng gió hú cuồn cuộn tận chân trời, tại thời khắc này, thiên địa đều biến sắc. Hắc Diễm Vương liền như là là chúa tể một dạng, có vô thượng uy thế. Pháp thân cảnh cường đại tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Tốc độ của hắn rất nhanh, mãnh hổ đáp xuống, trong nháy mắt liền muốn soán nát Diệp Vũ cùng lão giả. Mà chính là giờ phút này, lão giả vươn hắn giả đưa tay, vẫn như cũ là tùy ý nhô ra, tùy ý một chưởng mà đi. Chính là một chưởng này, đáp xuống mãnh hổ liền như là bị đông cứng một dạng, tại chỗ xung yếu đến đám người 3 mét trước trực tiếp bị giam cầm. Mãnh hổ vẫn tại gào thét, bộc phát ra giống như hủy thiên diệt địa lực lượng, muốn xông lại. Thế nhưng là tùy ý nó cố gắng như thế nào, đều không thể tiến thêm. Mà chính là giờ phút này, lão già ngón tay hơi điểm, một đầu này chặn đánh nát thiên địa mãnh hổ năng lượng, trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả một ngọn gió đợt đều không có gây nên, cứ như vậy biến mất ở trong hư không, bình tĩnh giống như Hắc Diễm Vương cũng không có thi triển ra khủng bố như vậy một chiêu. Mà hết thảy này, lão già căn bản cũng không có quá để ý giống như. Hắn lần nữa mặt khác một ngón tay bắn ra, chính là cái này tùy ý bắn ra. Hắc Diễm Vương liền như là là một viên bị đạn bên trong cầu pha lê một dạng, thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên người pháp ngẩn liên tiếp băng liệt, hắn pháp thân tại thời khắc này triệt để bị phá, trên thân huyết châu tuôn ra, cả người như là đạn pháo một dạng bay lên bầu trời, sau đó hung hăng đệm vào trong thành trì, thành trì đại địa run rẩy, một mảnh kiến trúc sụp đổ. Trong nháy mắt, giống như này lơ đãng một chỉ, trực tiếp đem một cái pháp thân cảnh cường giả trọng thương đến sinh tử chưa biết. Đây là như thế nào thực lực? Đây là pháp thân cảnh a, là tất cả mọi người cả một đời đều không thể hi vọng xa vời cảnh giới. Đây là một cái có thể dẫn đầu một cái gia tộc ngàn năm huy hoàng cường giả a. Nhưng chính là một kẻ như vậy vật, bị trước mặt lão giả trong nháy mắt thu thập, không chỉ là thượng quan trạch, chính là tại trên tường thành quan sát một màn này đám người, lúc này cũng đờ miệng đắng lưỡi khô, không ngừng nuốt nước miếng, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, rung động để bọn hắn không cách nào ngôn ngữ. Diệp Vũ trong đó này tìm đến một nhân vật như vậy, thượng quan trạch tự lẩm bẩm, là thành tựu kim thân tồn tại, nhất định là thành tựu kim thân tồn tại. Hắc Diễm gia chủ hoàng sợ, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Pháp thân cảnh cũng chia mạnh yếu, pháp thân cảnh mặc dù thua thớt, thế nhưng là thế lực lớn bên trong, nhất định có cường giả như vậy tọa trấn. Nhưng là kim thân cảnh không giống với coi như một chút cường đại cổ giáo, cũng không nhất định có thành tựu kim thân tồn tại. Cường đại như cùng Âm Dương học viện, có khủng bố như vậy đại thế tồn tại. Nó học viện cũng liền viện trưởng một vị kim thân cảnh tồn tại. Kim thân cảnh mặc dù cùng thuộc pháp thân cảnh Thế nhưng là thành tựu kim thân tồn tại, viễn siêu pháp thân cảnh. Cái gì gọi là kim thân? Ở trong Tây phương Phật môn, kim thân được vinh dự kim thân la hán. Tồn tại bậc này, tự nhiên không phải phổ thông pháp thân có thể sánh được, 10 cái pháp thân cảnh đều chưa chắc so ra, mà vượt một cái có được kim thân cùng giai tồn tại. Pháp thân cảnh tại Bát Ngát Đông Thắng Thần Châu rất nhiều, thế nhưng là kim thân cảnh, tại Đông Thắng Thần Châu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị kim thân cảnh đều là đông thẳng thần châu bá chủ, có một lời mà quyết năng lực. Chỉ là, hắn làm sao có thể tìm tới Kim thân cảnh cường giả? Hắc Diễm gia chủ tê cả da đầu, Kim thân cảnh ra sao nó địa vị. Cái này ma phần đi ra nhân vật hạ có thể tìm tới nhân vật như vậy. Hắc Diễm gia chủ thật hối hận, ánh mắt rơi ở bên người Diệp Vũ trên người lão giả. Hắn tóc tai bù xù, vẫn như cũ hỗn hỗn độn độn bộ dáng, trong đó này giống như là Kim thân cảnh bá chủ cường giả. Diệp Vũ đối với kết quả như vậy đương nhiên, hắn biết hắn thực lực. Nhìn xem Hắc Diễm Vương bị một kích mà đánh bay không có một chút ngoài ý muốn. Hắn mang theo lão giả tiếp tục hướng thành trì đi đến, đối phương không phải giam lỏng Thi Tĩnh y sao? Vậy các ngươi liền phải gánh chịu giam lỏng đại giới. Nhìn xem Diệp Vũ đi tới, Hắc Diễm ra chủ triệt để biến sắc, đối với đám người hô lớn, "Mau mau, kích phát đại trận." Tại lời của hắn dưới, tất cả mọi người động tác. Trong tộc hai vị đạo chủng vương giả khu động cường lực. trực tiếp dẫn phát các loại trận thế, trận thế hội tụ vào một chỗ, xen lẫn mà thành, hóa thành khủng bố chi năng thủ hộ lấy toàn bộ đại trận. Trận thế hội tụ, đây là một tòa cự đại đỉnh. Phía trên đạo ngẩn xen lẫn, đỉnh kia bao phủ toàn bộ thành trì, có vô thượng vĩ lực dập dờn ở giữa, thương khung đều bị áp bách ở phía dưới. Nhìn xem trận thế này xuất hiện, Hắc Diễm gia chủ có chút thở dài một hơi. Đây là bọn hắn Hắc Diễm thế gia nhiều năm tạo dựng trận thế. Hội tụ rất nhiều người tâm huyết, trong đó bao quát mấy vị pháp thân cảnh tinh hoa. Nhìn xem Diệp Vũ tiếp tục đi tới, Hắc Diễm gia chủ đứng tại trên tường thành hô lớn, "Diệp Vũ, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Ta nói qua, trước tiên đem nàng mới đi ra, chúng ta trò chuyện tiếp mặt khác." Diệp Vũ trả lời đối phương, "Diệp Vũ, chúng ta nguyên bản không oán không cừu, làm gì?" Hắc Diễm gia chủ hô. Một câu nói kia để Diệp Vũ cười ha ha, "Không oán không cừu, ha ha ha." Không phải không oán không cừu đi, là lấy oán trả ơn đi." Hắc Diễm gia chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. "Ta là Hắc Diễm Vương chữa trị xong ấm tật, chẳng khác gì là cho các ngươi Hắc Diễm thế gia kéo dài mạng sống. Có thể các ngươi làm cái gì?" Đem Thi Tĩnh y giằm lỏng. "Ha ha ha, tốt, các ngươi làm rất tốt." Diệp Vũ Thức thì nóng giận mà cười, ở trong đó có hiểu lầm. Hắc Diễm gia chủ không muốn cùng một cái kim thân cảnh tồn tại là địch. Hiểu lầm Có hiểu lầm hay không, chờ ta một chút sẽ nói cho ngươi biết." Diệp Vũ đối với Hắc Diễm gia chủ nói ra. "Ngươi chẳng lẽ một vị nương tựa theo hắn, liền muốn dung chuyển chúng ta nhiều năm chế tạo Hắc Diễm thế gia sao?" "Diệp Vũ, chúng ta có thể ngồi xuống đến tâm sự." Hắc Diễm gia chủ hô. "Trò chuyện có thể, nhưng không phải hiện tại." Diệp Vũ trả lời. Diệp Vũ lời nói để Hắc Diễm gia chủ nhíu mày, bất quá sau một khắc biến hóa, để hắn thần sắc biến đổi lớn, trong lòng phát lạnh, cả người đều muốn hít thở không thông. Chương 318: Giết tới ngươi nói. Diệp Vũ mang theo lão giả hướng thành trì đi đến, hai người bị đại thế chỗ cản. Diệp Vũ không cách nào dung chuyển dạng này đại thế, chỉ có thể dừng lại. Tại Diệp Vũ dừng lại, lão giả cũng dừng lại. Diệp Vũ rõ ràng, lão giả thần trí không rõ, là một cái mất hồn đục độn tồn tại. Đây cũng là vì cái gì hắn không có chủ động xuất thủ, cho tới nay đều là người khác ra tay với hắn, hắn mới ra tay nghênh chiến. Triệu Húc dương như vậy, Hắc Diễm Vương cũng là như thế. Trước mặt đại thế chưa từng chủ động công phạt bọn hắn, lão giả chưa từng chủ động xuất thủ. Thế nhưng là Diệp Vũ không lo lắng, hắn đối với lão giả nói ra, "Tiền bối, thành trì ngăn trở con đường của ta, như vậy ngăn cản ta vì ngươi tìm về hồn của ngươi." Tại Diệp Vũ lời nói dưới, lão giả thần sắc nhìn về phía thành trì. Sau đó thân thể đàng không mà lên, cả người lăng không đến thành trì phía trên, hắn hai con ngươi vẫn như cũ trống rỗng đục ngầu. Cái kia già nua tay hướng về phía dưới đè xuống. Lần này không giống trước đó không có chút nào âm thanh. Lần này, bàn tay của hắn đè xuống ở giữa, tại hư không huyền hóa ra một cái cự đại thủ ấn, màu đen phù văn giao thoa lấp loé, những phù văn này thế mà hình thành từng đạo thần liên, chui vào tới tay trong ấn, thủ ấn trong nháy mắt biến lớn, ra thiên cái địa. Màu đen thần liên hóa thành bàn tay, che khuất ánh nắng, hắc diễm thành đột nhiên âm u, tất cả mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một cái ô quang lấp loé thủ ấn to lớn. Bàn tay khí tức khủng bố, có không cách nào tưởng tượng chi lực. Tại tất cả mọi người hoảng sợ bên trong, sinh sinh hướng về phía dưới thành trì ấn xuống. Hắc Diễm thành trận thế tăng vọt, xen lẫn ở giữa, đạo văn trùng tiêu, hóa thành to lớn cổ đỉnh lồng bị thành trì, đem nó hoàn toàn thủ hộ ở trong đó, đồng thời bắn ra vô cùng cường đại lực lượng kinh khủng bay thẳng bàn tay mà đi, muốn đem thủ ấn này phá hủy. Thủ ấn không chút huyền niệm cùng Hắc Diễm thành đại thế đụng vào nhau, cái này đủ để ngăn trở đông đảo pháp thân cảnh khủng bố đại thế liền, như là vỏ trứng gà một dạng. trực tiếp băng liệt, thiên địa tại thời khắc này đều đang lay động. Không, vô số người hoảng sợ, không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Có thể sự thật không cải biến được, một chưởng này ấn xuống. Hắc Diễm thành hao phí vô tận tài lực vật lực tạo dựng khủng bố trận thế, giờ khắc này sụp đổ. Toàn bộ thành trì đều bị rung chuyển, đều đang điên cuồng run rẩy. Từng tòa kiến trúc trực tiếp vỡ nát, những kiến trúc này sụp đổ xuống tới, phát ra từng tiếng tiếng vang. Hắc Diễm gia chủ đứng tại trên tường thành, Nhưng là lúc này tường thành theo Hắc Diễm thành trận thế phá hủy, tường thành cũng sụp đổ. Hùng vĩ tường thành giờ phút này như là đậu hũ, nát nhão nhụẹt. Sụp đổ vỡ nát thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ thành trì trong nháy mắt liền trở thành phế tích, tựa như là phát sinh to lớn địa chấn một dạng, từng đợt khói đặc cho bụi nhào đứng lên. Thượng quan Trạch ở bên ngoài nhìn xem, hắn nuốt nước miếng một cái. Đây là một tòa phồn hoa thành trì, là Hắc Diễm thế gia trung tâm chỗ. Nhưng bây giờ, chính là đối phương một chưởng đè xuống. hóa thành một vùng phế tích, Hắc Diễm thành chỉ còn lại có tàn tường đoạn bí, hoàn hảo kiến trúc trên cơ bản không gặp được. Một cái có một cái người tu hành từ trong phế tích ho khan leo ra. Hắc Diễm gia chủ cũng từ tường thành trong phế tích leo ra, hắn trong mũi miệng đều là nồng bụi, khó chịu ho khan không ngừng. Thế nhưng là hắn không có để ý những này, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn về phía Hắc Diễm thành. Nhìn qua dạn nứt như là mạng nhện thành trì, nhìn qua hoảng sợ hãi nhiên từ trong phế tích bò ra tới tộc nhân. Nhìn qua lộng lẫy kiến trúc trở thành phế gạch nát ngói, ánh mắt hắn huyết hồng, cả người đều đang run rẩy. "Không!" Hắc Diễm gia chủ gào thét. "Đây là Hắc Diễm gia, chủ bao nhiêu đời cố gắng. Đây là Hắc Diễm gia tộc căn bản. Nhưng tại giữa một hơi, hết thảy cũng bị mất, cái gì cũng bị mất." Hắc Diễm gia chủ một ngụm máu phun ra ngoài, hắn chịu không được đả kích như vậy, quỳ trên mặt đất gào khóc. "Giết ngươi!" Hắc Diễm thế gia một vị đạo chủng vương giả, hắn chịu không được đả kích như vậy. trực tiếp hướng về Diệp Vũ bổ nhào qua, ánh mắt đỏ như máu muốn xé rách Diệp Vũ. Chỉ là người của hắn còn không có tiếp xúc đến Diệp Vũ, lão giả tiện tay vung lên, thân thể của hắn như là triệu húc dương một dạng, tại hư không trực tiếp nổ tung, hóa thành máu pháo hoa nở rộ, huyết hồng chi sắc nhìn thấy mà giật mình. Như vậy hình ảnh, rốt cục để giận hận đến cực điểm Hắc Diễm Thế gia tộc nhân kịp phản ứng, bọn hắn như vào hầm băng nhìn xem Diệp Vũ mang theo lão giả đi vào thành trì. Ma Vương, đây là Ma Vương. thật là đáng sợ, căn bản không thể địch nổi. Rất nhiều người lộn nhào, rời xa Diệp Vũ, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ đến trái tim đều muốn vỡ ra. Diệp Vũ đi đến Hắc Diễm gia chủ trước mặt, ở trước mặt hắn đứng vững. Ngươi thật là ác độc, thật ác độc. Hắc Diễm gia chủ nhìn chằm chằm Diệp Vũ gào thét, ánh mắt đỏ như máu muốn nhỏ máu ra dịch. Hung ác, ta đã cho các ngươi cơ hội." Diệp Vũ bình tĩnh trả lời Hắc Diễm gia chủ. Khinh người quá đáng." Hắc Diễm gia chủ con mắt thẳm thấu xuất huyết dịch, Nộ Trừng lấy Diệp Vũ, khinh người quá đáng. Diệp Vũ giận mà cười to, cái gì gọi là khinh người quá đáng? Ha ha ha, buồn cười. Các ngươi cầu ta trị liệu thời điểm, tại sao không nói khinh người quá đáng? Các ngươi lấy oán trả ơn giam lỏng khi Tĩnh Y thời điểm, tại sao không nói khinh người quá đáng? Các ngươi lấn ta nhỏ yếu lúc, tại sao không nói khinh người quá đáng? Các ngươi cũng có mặt nói khinh người quá đáng. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Diệp Vũ nhìn chằm chằm Hắc Diễm gia chủ nói ra. Các ngươi không phải liền là hiếp yếu sợ mạnh sao? Có cái gì không dám thừa nhận? Ta so với các ngươi yếu, vậy các ngươi liền hùng hăng ức hiếp. Lúc này ta mạnh hơn các ngươi, các ngươi đã cảm thấy ủy khuất, cảm thấy không chịu nổi. Thanh y lúc này chính vị Hắc Diễm Vương từ một chỗ phế tích leo ra, lúc này nghe được Diệp Vũ mà nói, môi của nàng khẽ mím môi. Nàng ở đâu? Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm ra chủ nói ra, không nên ép ta tiêu diệt các ngươi Hắc Diễm thế gia toàn tộc. Diệp Vũ lời nói để hắc diễm thế gia trên dưới đều lạnh mình, trong lòng bọn họ hoảng sợ, bởi vì lão giả kia thực lực quá cường đại, lại đến một trưởng, có thể đem bọn hắn tất cả mọi người để chết. Diệp Vũ con ngươi nhìn chằm chọc vào hắc diễm gia chủ, sát ý nghiêm nghị. Đây là hắc diễm thế gia buộc hắn. Diệp Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh lão giả, Diệp Vũ nắm đấm nắm chặt lại. Lão giả là tại Hắc Hải cùng Quỷ Huyết thấy qua lão quỷ, cũng là truyền cho hắn tiêu giao du vị kia. Chính mình lần này, là đem hắn lừa gạt đi ra. chính mình hứa hẹn, cho hắn tìm tới hồn mới dẫn hắn đi ra. Vì thi tĩnh y, Diệp Vũ không có biện pháp khác, chỉ có lừa gạt ra vị cường giả này, hắn mơ màng độn độn, căn bản không có cái gì thần trí, chỉ có tìm hồn chấp nhiệm chống đỡ lấy hắn. Diệp Vũ dùng có thể tìm về hắn hồn lừa gạt hắn đến giúp chính mình. Đây là hắn chấp nhiệm, vì chấp nhiệm hắn có thể đi theo Diệp Vũ đi ra. Có thể, một cái chấp nhiệm sâu như vậy người, đằng sau phát hiện không thể tìm về hắn hồn, nào sẽ thế nào Diệp Vũ không dám nghĩ. trách nhiệm càng sâu, phát hiện chưa từng tìm về hắn hồn nghĩ mà sợ liền càng khủng bố hơn. Thế nhưng là, hắn có lựa chọn sao? Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem Hắc Diễm gia chủ nói ra, ta không hi vọng lặp lại một lần nữa. Hắc Diễm gia chủ cắn hàm răng, nhìn xem Diệp Vũ lại chưa từng nói một câu. Diệp Vũ nhìn hắn một cái, cũng không có lại nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía lão giả, đồng thời trong tay lợi kiếm cũng xuất hiện. Nếu không nói, vậy liền giết tới ngươi nói. Chương 319, cổ thế gia. Diệp Vũ trường kiếm bay múa, kiếm mang lăng lệ. Một kiếm lại một kiếm mang ra huyết hoa, hắc diễm thế gia tộc nhân, bọn hắn từ trong phế tích leo ra, liền bị lợi kiếm xuyên qua. A, ta và ngươi liều mạng. Có tộc nhân gầm thét, lực lượng cường đại lao ra muốn diệt sát Diệp Vũ. Mà ở bên người Diệp Vũ lão giả, một bàn tay trực tiếp đánh đi ra. Còn chưa tiếp cận đến hai người, thân thể của hắn liền nổ tung, huyết dịch bắn ra tứ phương, nhuộm đỏ một mảnh đại địa. Cái này khiến Hắc Diễm Thế gia người tuyệt vọng, lão giả cứ việc không có xuất thủ. Thế nhưng là Diệp Vũ một kiếm một kiếm mang ra huyết hoa càng làm cho bọn hắn hoảng sợ, đây là cha tấn, đang đợi tử vong một dạng cha tấn. Thanh Y Trâm coi trọng thương đến sống chết không rõ Hắc Diễm Vương, nhìn xem một cái tộc nhân lại một cái tộc nhân bỏ mình, nàng trong mắt ngậm lấy nước mắt, con mắt có chút đỏ lên. Nhìn xem Diệp Vũ thu hồi kiếm rơi, gọn gàng thu gặt lấy từng đầu tính mệnh, nàng đối với Hắc Diễm gia chủ hô, gia chủ, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi muốn nhìn lấy Hắc Diễm gia tộc thật bị giết tuyệt sao?" Bị Thanh Ý quát tháo, Hắc Diễm gia chủ lúc này mới kịp phản ứng, đối với Diệp Vũ hô lớn, "Dừng tay, dừng tay!" Diệp Vũ trong tay lượi kiếm, đem một người đệ tử xuyên qua sau. Ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Hắc Diễm gia chủ, rốt cục nguyện ý thả nàng đi ra sao? Rất cung kính đem nàng mới đi ra. Hắc Diễm gia chủ cắn hàm răng, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nàng đã không tại ta Hắc Diễm thế gia. Cái gì? Diệp Vũ trong mắt sát ý nghiêm nghị vô cùng, nhìn chằm chằm vào Hắc Diễm gia chủ. Nhìn xem Diệp Vũ lợi kiếm lần nữa giơ lên, Hắc Diễm gia chủ nói ra, Hắc Diễm gia tộc cũng không có răm lòng nàng ý tứ, là cổ thế gia phái người đến phân phó. Đằng sau càng là phái người đến đây đem nàng đón đi. Chúng ta Hắc Diễm thế gia cũng không thể tránh được. Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm gia chủ nói ra, lúc này ngươi cùng ta nói những này, ngươi cho rằng có gì có thể tin độ sao? Diệp Vũ vận dụng chiến kỹ, kiếm mang bay vụt, trực tiếp đem cách hắn cách đó, không xa hơn 10 hắc diễm thế gia tộc nhân cho xuyên qua, ngươi nói chính là thi gia cùng hay là Cố gia? Hắc diễm gia chủ nói ra, hai nhà đều phái người đến đây, cùng một chỗ nghênh đi nàng. Đã đi bao lâu rồi? Diệp Vũ hỏi Hắc diễm gia chủ. Nếu như gia giai thúc ngựa, khả năng có thể đuổi kịp. Hắc diễm gia chủ trả lời, hắn lúc này vô cùng hối hận. Sớm biết sẽ như thế, làm sao cũng sẽ không đáp ứng răm lòng Thi Tĩnh Y. Mang ta đi." Diệp Vũ đối với Hắc Diễm gia chủ nói ra. "A, Hắc Diễm gia chủ khẽ giật mình. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không biết bọn hắn ở nơi nào a?" Diệp Vũ đối với Hắc Diễm gia chủ nói ra. "Biết." Hắc Diễm gia chủ trả lời. "Vậy ngươi ở phía trước dẫn đường." Diệp Vũ đối với Hắc Diễm gia chủ nói ra. Nhìn Hắc Diễm gia chủ còn tại chần chờ, Diệp Vũ không nói thêm gì, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm nổ bắn ra, trực tiếp hướng về Hắc Diễm gia chủ xung quanh bắn tới. Hắc Diễm gia chủ bên người có mấy chục cái người tu hành, những người tu hành này có chút rất cường đại. Bọn hắn muốn xuất thủ ngăn cản Diệp Vũ, có thể chỉ cần bọn hắn xuất thủ, lão giả ngay tại Diệp Vũ lời nói bên dưới trực tiếp xuất thủ, từng cái như là đạn pháo một dạng nổ tung. Còn mặt khác người tu hành đều bị Diệp Vũ kiếm mang xuyên qua, trong khoảng thời gian ngắn, tại Hắc Diễm gia chủ bốn phía, chỉ còn lại có một mảnh thi thể. Mang ta đi." Diệp Vũ bình tĩnh nhìn Hắc Diễm gia chủ. Hắc Diễm gia chủ nắm thật chặt nắm đấm. Hắn giận hận tới cực điểm, hắn chưa từng từng chịu đựng dạng này ức hiếp, nhưng nhìn lấy Diệp Vũ bên người lão giả, hắn lại tuyệt vọng, người là giao thất, hắn có thể làm sao? Hắc Diễm gia chủ chịu thua, trong nháy mắt già nửa mấy chục tuổi, ngậm lấy khuất nhục nước mắt đối với Diệp Vũ nói ra, đại nhân xin mời đi theo ta. Hắc Diễm gia chủ tiến đến dẫn ngựa, đây là mang theo yêu thú huyết mạch yêu mã, hình thể cao lớn, bước đi như bay. Hắn xoay người tiến lên, ở phía trước là Diệp Vũ dẫn đường. Tiền bối Mới theo ta đi lấy hồn của ngươi Diệp Vũ không người đối với lão giả nói ra Lão giả cùng sau lưng Diệp Vũ Chưa từng cưỡi ngựa Cứ việc yêu mã tốc độ nhanh như tật phong Có thể lão giả một mực cùng sau lưng Diệp Vũ Khoảng cách ổn định tại 2 mét Thượng quan trạch thấy thế Nghĩ nghĩ, cũng trở mình lên ngựa Cùng sau lưng Diệp Vũ Một đường mau chóng bay đi Hắc diễm thế ra rất nhiều người Nhìn xem Diệp Vũ bọn người rời đi Nguyên bản trốn đến trong phế tích người Lúc này lần nữa leo ra Hoảng sợ của bọn hắn tiêu tán không ít, buông lỏng thở ra một hơi. Nhìn xem vừa mới Diệp Vũ đứng đấy địa phương, nơi đó đã có mấy trăm thi thể, huyết dịch hội tụ thành một cái ao nhỏ, đây đều là Diệp Vũ người giết, nhìn thấy mà giật mình sắc thái để bọn hắn thân thể hay là phát run. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại Hắc Diễm Thế Gia che chở cho sẽ phát sinh chuyện, như vậy, bọn hắn rất nhiều người đều là tại nhà ấm bên trong lớn lên. Thanh Y nhìn qua Hắc Diễm thành một vùng phế tích, nàng trên mặt xinh đẹp treo nước mắt, nước mắt từng khỏa chợt xuống. Nàng đồng dạng khó chịu cùng giận hận, uy danh hiền hách hắc diễm thế gia, cứ như vậy trở thành một vùng phế tích. Ngay cả một mực đối với mình sủng ái vô cùng thái gia gia bị đánh sinh tử chưa biết, trong tộc không ít cường giả, bao quát đạo chủng vương gia đều bỏ mình không ít. Tộc nhân tức thì bị Diệp Vũ mổ giết nhiều như vậy, cái này khiến nàng làm sao không hận? Thế nhưng là, nghĩ đến đây đều là hắc diễm thế gia giam lỏng thi tĩnh y đưa đến, lòng của nàng càng thêm khó chịu. Đối với hắc diễm vương thân thể tự lẩm bẩm, thái gia gia Các ngươi hối hận không? Thành y biết, Hắc Diễm Thế gia triệt để hủy đi, không bao giờ còn có thể có thể có dĩ vãng địa vị. Nếu là Thái gia gia bỏ mình mà nói, có lẽ ngay cả trở thành Tam lưu thế gia tư cách đều không có, Hắc Diễm Thế gia những năm này gây thù hằn bao nhiêu? Chờ bọn hắn kịp phản ứng, không biết bao nhiêu ác lang sẽ nhào lên. Hắc Diễm Thế gia sẽ trở thành diệp vũ phát tiết lửa giận vật bồi táng. Thanh y nhìn xem Hắc Diễm Vương cơ hồ tàn phá thân thể, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cắn cắn răng. ôm lấy Hắc Diễm Vương thân thể, hướng về một chỗ mau chóng bay đi. "Tiểu thư, có Hắc Diễm thế gia cường giả hô." Thanh Y không có phản ứng hắn, mang theo Hắc Diễm Vương cấp tốc mà đi. Thanh Y con mắt nhìn một chút Diệp Vũ đi xa phương hướng, nàng biết chuyện này mà đi, chính mình vị kia gia chủ thúc thúc có thể sẽ bỏ mình. Cổ Thế gia há có thể tùy tiện để cho người ta đặt chân, gia chủ mang theo một cái cường địch như vậy tiến về Cổ Thế gia. Coi như Diệp Vũ không giết hắn, Cổ Thế gia người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên Thanh Y cũng đoán được ra chủ ý nghĩ, muốn mượn cổ thế gia diệt sát Diệp Vũ báo thù. Cổ thế gia cường đại rừng nào, nội tình viễn siêu hắc diễm thế gia vô số lần. Bọn hắn thời kỳ thượng cổ đi ra thánh giả, trong tộc tuyệt đối còn có thánh khí tọa trấn, căn bản là dung chuyển không được. Chính như Thanh Y đoán như thế, Hắc Diễm gia chủ biết mình một chuyến này sẽ chết, cho nên hắn điên cuồng khu động ngựa, bọn hắn đã xuất phát mấy ngày, muốn đuổi kịp là không thể nào. Hắn muốn dẫn Diệp Vũ tiến về cổ thế gia. mượn bọn hắn chi lực giết diệp Vũ hai người, mượn cổ thế gia nội tình, mượn cổ thế gia thánh khí, đem hai người nghiền xương thành tro. Chương 320, đánh vào đi. Tại Hắc Diễm gia chủ dẫn đường xuống, bọn hắn đi vào một chỗ dãy núi. Dãy núi nguy nga, cao vút trong mây, xa xa nhìn lại, thác nước màu bạc rủ xuống, có mờ mịt hà vụ bốc hơi, lộng lẫy mỹ lệ. Dãy núi này rất bao la, kéo dài vô số bên trong. Dãy núi một tòa lại một tòa linh sơn san sát ở trên, rất là chấn động lòng người, mà Diệp Vũ chấn động không phải điểm ấy, mà là tại đi vào dãy núi này trước đó, bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy dãy núi này, nói cách khác, có người vận dụng bí pháp che giấu tòa này nguy nga dãy núi. Bao là như vậy nguy nga dãy núi, thế mà trực tiếp bị ẩn tàng đến thế nhân không thể gặp, đây là như thế nào thủ đoạn? Thượng quan Trạch cùng theo vào, hắn nhìn xem hùng hồn trắng lệ nguy nga ngọn núi, tâm cũng đang phát run. Không thể nghi ngờ Đây chính là hắc diễm gia, chủ cổ thế gia nơi ở. Nơi đây đều bị nó che giấu, nói cách khác cái này mặt mũi không biết bao nhiêu dặm sơn hà đều là địa bàn của bọn hắn. Nơi đây linh khí nồng đậm, suối chảy thác tuôn, cổ mộc lâm lập, những này cổ mộc đều rất kinh người, chính là dãy cây đều như là lão long, kỳ hoa dị thảo tại những này trong dãy núi khắp nơi có thể thấy được. Diệp Vũ một đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều linh thảo tại mộc dãy này mầm. Nhất tinh nhị tinh linh thảo khắp nơi có thể thấy được. liền xem như tam tinh trở lên linh thảo, cũng thỉnh thoảng có thể thấy được. Thượng quan Trạch lúc này ở Phát Jun, trải rộng vô số bên trong dãy núi kỳ hoa dị thảo, đây đều là như thế nào tài phú. Có thể ở chỗ này, liền như là cỏ dại một dạng tùy ý mọc ra. Khó trách cổ thế gia không hiện thế gian, không tranh đoạt thế gian tài nguyên. Chỉ bằng mượn nhìn thấy những này, liền biết bọn hắn đầy đủ tự cấp tự túc. Thượng quan Trạch tự lẩm bẩm. Dãy núi rất dài, cổ thế gia hiển nhiên tại chỗ sâu. Tại hắc diễm gia chủ dẫn đường dưới, một đoàn người không ngừng xâm nhập, thẳng đến đến một chỗ dáng lành nở rộng, mờ mịt phun ra chi địa, bọn hắn mới dừng bước chân. Đây là một mảnh linh sơn bảy, linh sơn bảy tạo thành một cái cự đại tròn, có chút giống như Thái cực, một đầu dòng sông to lớn từ trong đó lưu chuyển mà qua, chia làm hai nửa. Trên linh sơn, vạn năm cổ tháp, cung điện, đạo quán các loại trải rộng ở trong đó, nhìn tiên linh tiên huyễn, quả nhiên là một chỗ tiên cảnh. Thượng quan Trạch cũng xuất từ một cái thế lực lớn. Lúc này nhìn xem một màn này nhịn không được lắc đầu. Hắn cảm thấy mình gia tộc hoàn toàn là một cái nhà giàu mới nổi, gặp qua cổ thế gia về sau, đông thắng thần châu rất nhiều thế lực lớn đều khó coi. Không nói thực lực vấn đề, nhưng so những này nội tình liền không cách nào so. Diệp Vũ đến, tự nhiên đưa tới người chú ý, trong nháy mắt liền có hai nhóm thiên nhân cảnh cường giả bay lên không mà xuống, cản ở trước mặt Diệp Vũ. Hắc Diễm gia chủ mặc dù thân là thần thông cảnh, có thể đối mặt mấy cái này thiên nhân cảnh cường giả vẫn như cũ cung kính vô cùng, Hắc Diễm Thế gia cầu kiến. Hắc Diễm gia chủ vừa nói xong, những người này vẫn không trả lời. Chỉ thấy một chỗ có một người nam tử trung niên kích sạ mà xuống, đây là một cái đạo trùng cảnh vương giả, khí thế rất khủng bố, rơi vào Hắc Diễm gia, chủ trước mặt, nhìn lướt qua Hắc Diễm gia chủ nhìn về phía Diệp Vũ nói, ngươi chính là Diệp Vũ đi. Là ta. Diệp Vũ nhìn xem người này, đối với đối phương biết tên của hắn không tốt đẹp gì kỳ. Từ Thi Tĩnh y nói cho nàng thân phận đằng sau, Diệp Vũ liền biết bọn hắn khẳng định sẽ điều tra mình. Lớn mật. Nơi đây há lại người có thể đặt chân. Nam tử trung niên này đột nhiên nổi giận, nắm đấm trực tiếp hướng về Diệp Vũ đảo qua đi, hắn muốn cho Diệp Vũ một bài học. Không được. Hắc Diễm gia chủ thấy đối phương như vậy, hoảng sợ hô to. Thế nhưng là hắn không thể ngăn trở đối phương, nắm đấm của hắn trong nháy mắt nện vào Diệp Vũ trước người. Chỉ bất quá chính là vài mét khoảng cách, với hắn mà nói chính là sinh cùng tử khoảng cách. Lão già trực tiếp một trường vũ ra ngoài, cái này đạo trùng vương giả cứ việc so với Triệu Húc Dương cường đại, thế nhưng là cũng trong nháy mắt bạo tạc, huyết vũ bay tán loạn. Lộng lấy tiên cảnh, giờ phút này lây dính huyết tinh sắc thái, Hắc Diễm gia chủ sắc mặt trắng bệch, mà trước hết nổ bắn ra xuống hai nhóm người cũng đều cứ thế tại nguyên chỗ. Trên mặt của bọn hắn đều nhiễm lấy chảy ra huyết dịch. Bọn hắn chưa từng kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Có người lại dám ở thế ra trước cửa giết người, còn giết là trưởng lão. Cái này, thế ra lúc nào xảy ra chuyện như vậy? Diệp Vũ nhìn xem bốn phía tản mát huyết dịch, hắn đứng ở nơi đó ánh mắt yên tĩnh. Hắn không có nghĩ qua nhanh như vậy giết người, thế nhưng là lão giả thần trí mơ hồ, có người ra tay với hắn, hắn tự nhiên tiện tay giải quyết. Cái này mặc dù là biến cố, có thể Diệp Vũ cũng không có để ý nhiều. Đã giết thì đã giết, thì tính sao? Thượng quan trạch sắc mặt cũng trắng bệch, hắn hối hận theo tới rồi. Hắn cảm thấy Diệp Vũ là thật điên mất rồi, thật bị lửa giận đốt rụi tâm trí. Nơi này là thượng cổ liền lưu truyền xuống thế gia, ngươi coi là hắc diễm thế gia như thế nhà giàu mới nổi sao? Thế mà còn chưa nói một câu liền bắt đầu giết người, ngươi có hay không như thế thị sát a? Diệp Vũ giết một cái đạo trùng vương giả, tự nhiên chấn động cổ thế gia. Tại linh sơn phía trên, lập tức có đông đảo người tu hành kích xạ xuống. Hắc diễm gia chủ nhận ra bên trong một cái, đối với bên trong một cái lão giả hô, Cố Tắc Trừng lão. Diệp Vũ bên người là Kim thân cảnh cường giả, các ngươi muốn chú ý. Một câu để kích xạ xuống chuẩn bị người động thủ trong nháy mắt dừng lại, Cố Tắc Cang là nắm lên luộn nhào, đến hắn trực tiếp trao đổi Hắc Diễm gia chủ nói ra, ngươi nói cái gì? Hắn là Kim thân cảnh cường giả, ngay cả tộc ta nhiều năm nội tình cũng không từng ngăn trở hắn một kích, trực tiếp bị nó phá hủy. Chúng ta Hắc Diễm thế gia bị hủy, ta bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới mang theo bọn hắn tiến vào nơi chỗ mật cảnh. Hắc Diễm gia chủ nhanh chóng giải thích một chút phát sinh sự tình. Một câu nói kia, để người ở chỗ này đều co lại lông mày, ánh mắt rơi sau lưng Diệp Vũ trên người lão già. Kim thân cảnh cường giả, bọn hắn không dám coi thường. Diệp Vũ nhìn xem những người này nói ra, Thi Tĩnh Y ở đâu? Một câu nói kia để ánh mắt của mọi người trở lại Diệp Vũ trên thân, được xưng là Cố Tắc Trường lão cười nhạo nói, "Tiểu thư của chúng ta ở nơi nào, há lại ngươi có thể hỏi tới?" Diệp Vũ không để ý đến hắn, mà là tiếp tục nói ra, "Ta muốn gặp nàng." "Tiểu thư của chúng ta há có thể là ngươi nói gặp liền gặp?" Hừ, coi là mang đến một cái kim thân cảnh cường giả liền có thể uy hiếp đến chúng ta sao?" Bên trong một cái người nổi giận nói. Diệp Vũ nhìn đối phương một cái nói, "Ngươi cũng là người Cố gia, ta là người Thi gia. Ngươi này khiển trách quá mắng." Diệp Vũ trầm mặc một hồi, nhìn xem bọn hắn nói ra, nói cách khác, lần này răm lòng đồng thời mang đi Thi Tĩnh Y, là các ngươi Thi Cố hai nhà cùng nhau liên thủ làm đúng không? "Làm càn. Chúng ta là nghênh tiểu thư về nhà, như thế nào răm lòng Đám người khiển trách quát mắng. "Tốt, vậy các ngươi để nàng đi ra gặp ta, để cho ta biết nàng còn tự do cùng an toàn." Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra, những người này đều muốn lợi dụng Thi Tĩnh Y, Diệp Vũ làm sao không lo lắng? Cứ việc Thi Tĩnh Y cùng hắn nói bởi vì chính mình giá trị, nàng trong gia tộc địa vị cao cả. Có thể chính là bởi vì nàng giá trị lợi dụng quá lớn, lúc này mới lo lắng hơn. Những người này không như nguyện, ai biết bọn hắn sẽ thi triển như thế nào thủ đoạn. Tiểu thư há lại ngươi bực này sơn dã chi dân có thể gặp, có người quá tháo. Diệp Vũ trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía những người này, "Tốt, đã các ngươi không để cho ta gặp, vậy ta liền đánh vào đi, đi gặp nàng." Chương 321, răng rắc. "Đánh vào đi." Thật là phách lối tốt tùy tiện một cái từ, rất nhiều người đều thất thần. Chỉ cảm thấy gia hỏa này thật sự là dám nói, không biết trời cao đất rộng. "Đánh vào đi." "Ngươi coi nơi này là cái gì? Vậy liền chờ ngươi đánh vào đến." một cái cường đại người tu hành từ một chỗ linh sơn giẫm chân mà xuống, tay kéo lấy một tòa tháp, thân tháp đen như mực, dũng động ô quang, trong đó đạo vận bốc lên, như là có một đầu con quạ ở trong đó bay nhảy một dạng. Cái này cường đại người tu hành là một cái pháp thân cảnh cường giả, hắn kéo lấy tòa tháp này đi xuống, trong mắt mang theo quang mang lạnh lẽo. Trong mắt sát ý nghiêm nghị, cổ thế gia không nhận uy hiếp, dám can đảm ở cổ thế gia trước cửa giết người, vậy cũng chỉ có thể dùng mệnh của ngươi đến huyết tế cổ thế gia uy nghiêm. Các ngươi không nên hối hận." Diệp Vũ đối với đối phương nói ra, "Lão giả cường đại, Diệp Vũ được chứng kiến, đây là cùng kỳ lân giao phong qua tồn tại, mặc dù đây không phải là chân chính kỳ lân, có thể bày ra lại là kỳ lân pháp, có chân chính kỳ lân thần uy. Hối hận? Bằng hai người các ngươi liền muốn dung chuyển cổ thế gia, coi cổ thế gia là cái gì?" Người tu hành cười nhạo, cánh tay hắn chấn động, lấy pháp thân cảnh thực lực khu động trong tay tháp. Hắn không phải kim thân cảnh đối thủ, điểm ấy hắn thừa nhận. có thể mượn trong tay tháp, coi như kim thân cảnh hắn cũng có thể trấn áp. Cổ thế gia nội tình, há có thể là bọn hắn có thể tưởng tượng. Không phải muốn đánh đi vào sao? Để cho ngươi động thủ trước. Đối phương nhìn chằm chằm Diệp Vũ, mang theo khinh thường. Như ngươi mong muốn. Diệp Vũ lời nói bình tĩnh, hắn quay đầu đối với bên người lão giả nói ra, "Tiền bối, hồn của ngươi ta tìm được. Ngay tại cái này cổ thế gia chỗ sâu, đánh vào đi ta vì ngươi mang tới." Một câu nói kia, để ánh mắt của lão giả trực tiếp nhìn chăm chú cổ thế gia, dục ngầu trong con ngươi có tinh quang chớp động. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, bờ môi có chút mấp máy. Hắn biết mình nói câu nói này sẽ như thế nào, đây là mở ra hộp Pandora. Nếu như nguyện ý, Diệp Vũ không muốn đi đến một bước này. Có thể những người này càng không để cho Thi Tĩnh y đi ra, Diệp Vũ liền càng lo lắng hắn. Pháp thân cảnh cường giả nâng thân tháp, gặp Diệp Vũ còn tại cùng lão giả nói chuyện, khóe miệng của hắn mang theo khinh thường. Không phải như ta mong muốn sao? Làm sao? Không dám ra tay. Hắn sao chữ còn chưa nói xong, lão giả một tay liền hướng về hắn đập tới, một tay hội tụ thiên địa linh khí, đan dệt ra đạo văn, trực tiếp ấn xuống. Cổ thế gia cường giả sắc mặt biến đổi lớn, hắn điên cuồng khu động lấy cổ tháp, quang mang đen nhánh lập lòe thương khung, thật sự có chỉ to lớn con quạ bay lên không mà ra, xinh xinh nhào về phía bàn tay kia. Con quạ kéo lấy uổng phí biến lớn cự tháp va chạm hướng cái tay kia. chỉ nghe được tiếng vang ầm ầm âm thanh, thiên địa tại thời khắc này đều muốn nổ tung, kinh khủng kình khí quét sạch tứ phương, đám mây trực tiếp bị chấn nát, con quạ trực tiếp băng liệt, cổ tháp hung hăng đụng vào pháp thân cảnh cường giả trên thân, cái này pháp thân cảnh cường giả thân thể trực tiếp nổ tung, huyết dịch lao ra, cổ tháp nhiễm đến vết máu, cái kia bạo tạc vỡ ra huyết dịch đều bị cổ tháp dẫn dắt mà đến, toàn bộ chui vào đến trong cổ tháp, cái này pháp thân cảnh cường giả, một thân tinh hoa huyết khí đều bị cổ tháp hấp thu không còn một mảnh. Tại huyết tế lấy cổ tháp, một màn này để cổ thế gia người đều sợ ngây người, tộc lão đều đem Ô Nha tháp lấy ra, thế mà còn là một trưởng bị đối phương đánh nổ. Rất nhiều người kinh dị nhìn xem lão giả, người khác không biết Ô Nha tháp là cái gì, thế nhưng là bọn hắn biết đây là cái gì, đây là thánh khí. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, lão tổ luyện hóa một cái thành thánh thiên nha tạo ra thánh khí. Pháp thân cảnh cường giả mặc dù không cách nào thể hiện ra thánh khí toàn bộ uy lực, thế nhưng là có thể mượn nhờ một bộ phận cũng có thể ngăn trở thậm chí trấn áp kim thân cảnh cường giả a. Thế nhưng là lão giả vừa ra tay, trực tiếp đem cổ tháp đánh bay. Pháp thân cảnh bị cổ tháp mang theo lực lượng trực tiếp đụng nổ tung, đây là như thế nào tồn tại? Hắc Diễm gia chủ hắn không biết tháp này là thánh khí, bất quá cũng có thể nhìn ra nó bất phàm. Nhìn xem một cái pháp thân cảnh cường giả cầm trong tay bảo vật như vậy, đều bị đánh bại, hắn nghẹn đắng lưỡi khô, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thực như vậy. Hắn khả năng không phải kim thân cảnh Cái suy đoán này, để ra đầu hắn đều run lên. Nếu là như thế, Diệp Vũ núi dựa này cũng quá kinh dị. Lão giả bị chấp nghiệm dẫn dắt, muốn đi tiến cổ thế ra bên trong. Bất quá lúc này cổ tháp ô quang ngập trời, đột nhiên báo động ra một cỗ khí thế kinh khủng, đến pháp thân cảnh huyết tế, nó tự chủ khôi phục đồng dạng, thể hiện ra vô biên cường thế lực lượng. Cổ tháp khôi phục, thiên địa đều bôi lên một tầng mây đen, ô quang chận chận, có bức nhân chi thế, có lật tung thiên địa uy năng. Nơi đây nếu không phải cổ thế gia, đạt được đại thế gia trì, có bí pháp thủ hộ. Chỉ bằng mượn cổ uy áp này, đều đủ để sơn băng địa liệt, cổ tháp tự chủ khôi phục rồi. Rất nhiều người ngu tệ nhìn xem một màn này, thánh khí khí linh bình thường đều là đang ngủ say, sẽ rất ít tự chủ khôi phục. Trừ phi là bị kích thích, nhận uy hiếp, lúc này mới sẽ tự chủ khôi phục. Nói cách khác, vừa mới một chưởng kia để khí linh cảm thấy uy hiếp. Đám người ngơ ngác nhìn lão giả, bọn hắn cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đồng thời ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hắc Diễm gia chủ, nói cái gì kim thân cảnh? Cái này thật vẻn vẹn kim thân cảnh. Cổ tháp khôi phục đến một cái pháp thân cảnh huyết tế, thể hiện ra cường hoành vô cùng lực lượng, trực tiếp hướng về lão giả trấn áp tới, mang theo vô thượng chi lực, thậm chí có thánh uy phun trào giống như. Lão giả bình tĩnh như trước, hắn nhìn xem trấn áp mà đến cổ tháp, xuất thủ lần nữa, hướng về cổ tháp hung hăng phái đi qua. Lần này, hắn không có đem cổ tháp quất bay. cả hai liền như là là hai ngọn núi lớn đụng vào nhau giống như, ầm ầm tiếng vang, thiên địa tại thời khắc này trực tiếp vặn vẹo, thậm chí có vết nứt xuất hiện, đen kịt vết nứt như là tia chớp màu đen né trắng, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình kinh dị. Dạng này quyết đấu, kinh động đến cổ thế gia đông đảo cường giả. Bọn hắn đều kích xạ nổ bắn ra mà đến, nhìn xem cổ tháp tăng vọt đến vạn trượng to lớn, tại cùng lão giả quyết đấu không ngừng. Tất cả cổ thế gia người đều trong lòng phát lạnh, ngơ ngác nhìn cổ tháp Bọn hắn nhìn xem giữa sân, trong sân lão giả cùng cổ tháp không ngừng đối oanh, một lần lại một lần, thế mà lấy cổ tháp đều không thể làm gì được hắn. Suỵ, bọn hắn hít vào khí lạnh, một đám người đều tê cả da đầu. Không đúng, có cổ thế gia cường giả nhíu mày, bọn hắn phát hiện lão giả mơ màng độn độn, tựa như là thần trí mơ hồ. Là khôi lỗi. Có cường giả khẽ nhíu mày, như vậy khôi lỗi, muốn nghịch thiên sao? Đại nhân, bất kể có phải hay không là khôi lỗi, Chúng ta đều muốn giết hắn, há có thể để hắn trong này giễu võ dương oai? Là khôi lỗi cuối cùng, thần trí mơ hồ, chúng ta tranh thủ thời gian chủ trì thánh khí, mượn cái nhược điểm này giết hắn. Có người hô lớn, "Ừm." Một đám người gật gật đầu, liền muốn tiến lên liên thủ khu động cổ tháp diệt lão quỷ. Chỉ là bọn hắn còn chưa tiến lên, liền nghe đến một tiếng to lớn tiếng tách tách. Một tiếng này, để rất nhiều người đều cảm giác được ngạt thở, bọn hắn nhìn xem hóa thành vạn trượng thân tháp thánh khí, Mỗi người đều cảm thấy hô hấp không thông, răng rắc, răng rắc. Thanh âm vẫn như cũ không ngừng vang lên tới. Chương 322: Tiên tổ đại thế. Trên cổ tháp vạn trượng, vết rách một đạo một đạo xuất hiện, dạng nứt loạn thất bát tao, răng rắc răng rắc thanh âm bên tai không dứt. Theo lão giả lại là một trường đánh xuống, cái này thánh khí thế mà trực tiếp vỡ vụn, sau đó đột nhiên thu nhỏ, hóa thành mảnh vỡ chảy ra hướng tứ phương, bắn vào đến đại địa bên trong, như là bắn vào tạc đạn một dạng, đại địa đều vì con rùa này nứt Một kiện thánh khí cứ như vậy bị đánh phát nổ, cứ như vậy hủy đi rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra dạng này một cái hỏi thăm, bọn hắn không thể tin được, đây là thánh khí a, không phải đậu vũ a, cái này cũng có thể bị đánh bạo. Cổ thế gia đông đảo đệ tử, lúc này đều hít vào khí lạnh. Lão giả này rốt cuộc là ai? Có thể đánh nổ thánh khí, cái này vượt qua bọn hắn nhận biết. Lão giả dậm chân hướng về cổ thế gia đi đến, cái này bị hù tất cả mọi người lui lại. Mấy cái pháp thân cảnh cường giả lúc này biến sắc, không thể để cho hắn tiến đến, đánh giết hắn. Không thể lấy thánh khí liều mạng, hắn thần trí mơ hồ, hẳn là phát huy ra thánh khí chân chính uy năng, chúng ta hợp lực liên thủ, khu động thánh khí đánh giết hắn. Nhanh, tế thánh khí. Tại lời của bọn hắn rơi xuống ở giữa, một đầu thần tiên xuất hiện, toàn thân tản ra sáng chói thần quang, bộc phát ra huyền lệ sắc thái, kinh khủng đạo vận không ngừng lao ra. Mấy cái cường đại người tu hành liên hợp khu động cái này thánh khí Trong đó Phù Văn không ngừng lao ra, phun trào ra ngập trời chi lực, thần tiên uổng phí biến lớn, xông thẳng lên trời, to lớn vô cùng. Thần huyung động, tại mọi người khu động dưới, trực tiếp quát hướng lão giả. Ngập trời chi lực thẳng quét mà đến, có thể đoạn thương khung. Diệp Vũ nhìn xem cũng nhịn không được hít vào khí lạnh, giờ khắc này hắn cũng có được mấy phần lo lắng, sợ đối phương ngăn không được, cái này thánh khí hiện ra sát phạt lực vượt qua trước đó cổ tháp. Thế nhưng là Diệp Vũ lo lắng là dư thừa, thánh tiên quật xuống ở giữa. Lão giả thế mà đưa tay hướng về nó bắt mà đi, thánh tiên thế mà trực tiếp bị hắn bắt lấy. Hắn đột nhiên kéo một cái, muốn đem nó tóm vào trong tay, thánh tiên cấp tốc thu nhỏ, từ trong tay hắn lao ra. Một màn này để mấy cái khu động thánh khí sắc mặt người cũng biến đổi, ta cũng không tin, ngươi thật có thể ngăn trở thánh khí. Bọn hắn điên cuồng khu động lực lượng, cấp tốc khu động thánh khí. Thánh khí tự chủ khôi phục, lại tiếp nhận lấy đám người khu động chi lực, lập tức quấn quanh vô số phù văn. Thánh tiên rung động ở giữa, không gian đang không ngừng vặn vẹo, có vô hạn thần uy. Thánh tiên không ngừng quát hướng lão giả, góc độ xảo trá tàn nhẫn. Diệp Vũ cũng lo lắng, lão giả thần trí mơ hồ, dựa vào chấp niệm tại tiến công. Đối mặt mạnh mẽ như thế lực lượng kinh khủng, hắn chống đỡ được sao? Giết hắn? Cho dù có mấy phần bản sự, nhưng nhìn hắn trạng thái rất không đúng, dạng này cũng nghĩ đối kháng chúng ta cổ thế gia. Có người gầm thét. Lão giả con ngươi vẫn như cũ đục ngầu. Hắn liền đứng ở nơi đó nghênh chiến lấy thánh khí một lần lại một lần công phạt. Thánh khí công phạt rất cường đại, có thể cường đại tới đâu cũng không từng làm gì được hắn. Hắn một tay nghênh đón, một kích lại một kích. Bởi vì thần chí nguyên nhân, thánh khí một lần lại một lần từ trong tay hắn chui ra ngoài. Thế nhưng là ngẫu nhiên, hắn đầu ngón tay đạn trên thánh khí, mấy cái chủ trì thánh khí cường giả đều miệng phun huyết dịch, thân thể rung động nứt. Bọn hắn cưỡng ép cắn hàm răng kiên trì, không ngừng khu động thánh khí đối kháng lão giả. Lúc này trong lòng bọn họ phát lạnh, đều hoảng sợ đến khó lấy mức tưởng tượng. Diệp Vũ một cái ma phần nhân vật xuất hiện, làm sao có thể mời ra cường giả như vậy? Cường giả như vậy, đừng nói ma phần, chính là đông thắng thần châu cũng khó tìm a. Bọn hắn vốn cho là mượn thánh khí có thể đánh giết cường giả này, thế nhưng là kết quả để bọn hắn tuyệt vọng. Lão giả căn bản không sợ, có thể nghênh chiến đối phương. Bọn hắn suy đoán, nếu không phải là bởi vì đối phương thần chí nguyên nhân, bọn hắn đã sớm bị thua. Những người này không chịu nổi Càng ngày càng nhiều người tu hành cộng đồng chủ trì thánh khí cùng lão giả quyết đấu. Có thể ngay cả như vậy, lão giả bình tĩnh như trước đối đãi. Hắn luân phiên xuất thủ, ngón tay ngẫu nhiên đạn trên thánh khí, thánh khí rung động. Những cái kia chủ trì người tu hành đều vì vậy mà bị thương. Lại là một kích, lần này tay của lão giả đập trên thánh khí. Một đám chủ trì thánh khí cường giả miệng phun huyết dịch, có không ít người trực tiếp thân thể bay tứ tung ném ra đi. Mất đi những người này chủ trì Lão giả bàn tay một lần lại một lần rơi trên thánh tiên. Đầu này cổ tiên công phạt siêu việt cổ tháp, thế nhưng là tại cứng rắn bên trên vẫn còn so sánh không lên cổ tháp, tại hắn vài chiêu dưới, đầu này cổ tiên trực tiếp băng liệt, liên tiếp đứt từng khúc rơi xuống đất. Thượng quan trạch trốn ở một chỗ, nhìn xem một màn này hắn nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem lão giả đơn giản kính là thần nhân, trời ạ, hắn ngay cả thánh khí đều có thể đánh nổ. Đây rốt cuộc là nhân vật gì? Nhìn xem ở sau lưng lão ta Diệp Vũ, thượng quan trạch dùng mình một cái, cảm thấy lấy sau nhất định phải ôm tốt Diệp Vũ đùi. Nói đùa cái gì, Diệp Vũ đứng phía sau cường giả như vậy. Hắn cơ hồ có thể hoành hành toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Cường giả như vậy, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Một người như vậy, một người coi như lên một cái vô địch cổ giáo. Cổ thế gia người bọn hắn đã triệt để lỡ lời, hai kiện thánh khí a, cứ như vậy bị đánh phát nổ. Đây là thánh khí a, cổ thế gia nội tình a. Bất luận một cái nào thánh khí, đều đại biểu cho không có gì sánh kịp lực uy hiếp. Có thể bị đánh phát nổ. Tất cả mọi người thịt đau đồng thời, da đầu cũng run lên. Bọn họ nghĩ tới rồi Diệp Vũ lời nói, đánh vào đi. Hiện tại bọn hắn phát hiện, Diệp Vũ không phải đang nói đùa, hắn là nghiêm túc, hắn thật muốn một lời không hợp đánh vào đi. Đây không phải phách lối không phải tùy tiện, đây là thực lực. Không phải nói cùng tiểu thư có mập mờ tồn tại là một tiểu nhân vật sao? Đứng phía sau dạng này một vị nhân vật, làm sao có thể là tiểu nhân vật. Cổ thế ra một đám tộc lão cũng đều gan bàn chân bốc lên hàn ý, bọn hắn chủ trì thánh khí đều đụng phải trọng thương, nhìn xem lão giả hướng về thế gia Linh Sơn bảy đi đến, bọn hắn muốn ngăn cản cũng làm không được. Diệp Vũ, để hắn dừng lại." Cổ thế ra người đối với Diệp Vũ hô. Diệp Vũ quét đối phương một chút, hắn không nói gì. Lúc này chính mình nói chuyện, sợ lão giả cũng sẽ không nghe. Chính mình nói cho hắn biết. hắn hồn ở trong đó, hắn sợ là nhất định phải đánh vào đi. Ta nói qua, các ngươi không nên hối hận." Diệp Vũ trả lời bọn hắn. Một đám cường giả mặt đỏ tới mang tai, đây là bị hung hăng đánh mặt. Thế nhưng là bọn hắn chưa từng nghĩ tới, trên đời này còn có người có thể đánh nổ thánh khí. "Diệp Vũ, hắn rất cường đại, thế nhưng là ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta thật không có cách nào đối phó sao?" Có người giận dữ hét. "Có biện pháp liền lấy ra đến, trong này giống có làm được cái gì?" Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra, Ta hiện tại chỉ muốn nói thêm câu nữa, ta muốn gặp Thi Tĩnh Y. Ngươi? Một đám người tức thì nóng giận. Lúc này lão giả đi tới Linh Sơn bảy trước, lúc này Linh Sơn quần bạo phát đại thế, cổ này đại thế rọi khắp nơi thiên địa, có điểm lành rực rỡ, đại thế trực tiếp đem thương khung điều tiếp dẫn xuống tới, trực tiếp ngăn trở lão giả. Cái này đại thế, kinh khủng để cho người ta phát lạnh. Cổ thế ra đám người nhìn thấy đại thế ngăn cản lão giả, bọn hắn thở dài một hơi, đây là tiên tổ bày ra địa tướng đại thế. cổ thế gia lấy toàn bộ cổ thế gia. Chương 323, Hoàng Kim Trung. Đại thế tự nhiên, trên thực tế cái này không chỉ là địa tướng, tính được là là thiên tướng thuật. Cổ thế gia lão tổ công tham tạo hóa, đem một phương thế giới này giấu ở giữa thiên địa, tạo dựng đại thế thủ hộ. Cổ thế gia vì cái gì có thể dài lâu không suy, bởi vì cổ tổ vì bọn họ trải quá nhiều đường. Coi như hậu nhân không có ra cái nhân tài nào, nương tựa theo tiên tổ ban cho cũng có thể một mực huy hoàng xuống dưới. Lúc này Thiên Tướng Đại Thế hiện ra, thủ hộ lấy thi cốt hai nhà. Thế ra đám người thở dài một hơi, người này rất cường đại. Muốn giết đối phương rất gian nan, thế nhưng là có đại thế thủ hộ, cổ thế gia cũng không phải nói hắn muốn giết đi vào liền có thể giết đi vào. Thế nhưng là lòng của bọn hắn chỉ là lỏng một chút, rất nhanh lòng của bọn hắn lần nữa nhấc lên. Bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên hôm nay nhìn thấy một màn này, bọn hắn thật bị hù dọa. Lão già nhìn xem đại thế, hắn cũng không có vì vậy mà bị ngăn trở. mà là xuất thủ, một cái cự đại thủ ấn xuất hiện. Lần này lão giả xuất hiện thủ ấn tràn đầy cổ văn xuất hiện, đại thủ hóa thành cự trưởng, đè ép thương khung đồng dạng, che khuất bầu trời. Một trưởng hạ xuống, bao phủ hết thảy, trực tiếp hướng về đại thế ấn xuống. Tất cả mọi người hãy nhiên, một trưởng này uy lực quá lớn, đủ để đem sơn nhạc đánh sập hãm, có vượt quá tưởng tượng vĩ lực. Vùng thế giới này đều đang rung động, dù cho đại thế lúc này đều rung động không thôi. Thượng quan trạch nuốt nước miếng một cái, Lão giả một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết, cái gì gọi là cường đại, cái gì gọi là bá đạo, đây chính là. Liền xem như cổ thế gia, vẫn như cũ là một bàn tay một bàn tay quất xuống, thánh khí như thế nào, trực tiếp đánh nổ ngươi, đại thế như thế nào, vẫn như cũ dung truyền ngươi, hắn cường đại vượt quá tưởng tượng, thượng quan trạch đều không thể tưởng tượng đối phương rốt cuộc là vật gì rồi, chẳng lẽ hắn thật có thể một người đánh vào cổ thế gia hay sao? Thế gia người đều kinh dị. Nhìn xem tay của lão giả ấn một lần một lần ấn xuống. Cổ thế gia đại thế mặc dù khủng bố, thế nhưng là cái này một lần lại một lần công kích, thiên tướng đại thế cũng đang rung động, muốn bị đánh sập hãm. Cổ thế gia vô số người đều đã bị kinh động, nguyên bản còn bình yên ngồi tại bảo tự cung điện người, lúc này cũng gấp nhanh lao ra, bọn hắn sợ hãi. Lão giả xuất thủ, trên tay sen lẫn càng ngày càng cường đại phù văn, hào quang rực rỡ vô cùng. Hắn lúc này như là một tôn thần chi, lão giả cùng nhau đi tới, càng đánh càng mạnh. Ngăn trở lực lượng của hắn càng mạnh, hắn bày ra lực lượng liền càng cường đại. Lúc này, ngay cả đại thế đều trực tiếp đánh vặn vẹo. Oanh! Lại là một lần đè xuống, tại lão giả thủ ấn đè xuống địa phương, đại thế băng liệt một khối. Nó mạnh mẽ lực lượng trực tiếp xông đi vào, rơi vào ba tòa trên Linh Sơn. Linh Sơn bảy tạo thành một cái thái cực giống như hình tròn thành thế gia trụ sở, trong đó Linh Sơn một tòa có một tòa, mỗi một tòa đều linh tú vô cùng. Nhiều năm qua một mực tường hòa an tĩnh, là tiên cảnh Nhưng lúc này, ba tòa Tường Hòa Linh Sơn bị ấn sụp đổ, phía trên cổ tháp bảo điện sụp đổ, cự thạch cuồn cuộn mà xuống, trở thành một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người sợ ngây người, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả. Đây là bọn hắn Linh Sơn gia viên a, từ thượng cổ đến bây giờ, một mực động thiên phúc địa, nhưng bây giờ hết thảy cũng thay đổi, ba tòa Linh Sơn thế mà bị đánh sụp đổ. Mỗi người lưng đều bốc lên hàn ý, ngay cả đại thế cũng đỡ không nổi lão giả sao? Hắn rốt cuộc là ai? Trên đời này làm sao có thể còn có cường đại như vậy nhân vật, đó căn bản không hợp với lẽ thường. Vô số thế gia người đều bị kinh động, bọn hắn đều bị trước mặt một màn rung động. Nhưng đồng dạng cũng kinh dị sợ hãi, cường giả như vậy thật muốn đánh tiến đến. Bọn hắn nhìn xem lão giả lần nữa nâng tay lên, cái này khiến bọn hắn đều muốn tuyệt vọng. Mà chính là giờ phút này, đột nhiên to lớn tiếng chuông vang lên. Tại Linh Sơn trong đám, bay ra một tòa cự đại hoàng kim chung, hoàng kim chung chấn động ra ba động khủng bố. Sóng âm mặt mũi đến vô số bên trong dãy núi, nguyên bản bị lão già đánh xuyên qua đại thế thế mà xuất hiện lần nữa. Tổ khí, ép tổ khí tự chủ khôi phục. Bọn hắn cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem tổ khí treo ở trên dãy núi, này thời tổ khí đang chủ trì toàn bộ thiên tướng đại thế. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, cái này một mặt hoàng kim chung bọn hắn tự nhiên rõ ràng, đây là cổ thế gia nội tình lớn nhất một trong, là cổ tổ rèn luyện tổ khí. Cổ tổ chế tạo tổ khí thủ hộ thế gia, tổ khí có thể chủ trì đại thế, phối hợp tổ khí chi uy, có thể thể hiện ra chân chính đại thế chi năng. Đây là cổ thế gia chân chính sát chiêu, chỉ bất quá, như vậy sát chiêu bọn hắn cũng khó có thể vận dụng, bởi vì ai đều không thể khu động tổ khí đến chủ trì đại trận. Mà bây giờ tổ khí lao ra chủ động thủ hộ thế gia, rất hiển nhiên là đối phương đánh nát ba tòa linh sơn, để tổ khí bắt đầu hiện ra lão tổ ý chí. Nhìn xem tổ khí đi ra, Rất nhiều người thở dài một hơi, bất quá thi cố hai nhà mấy vị cao tầng, lúc này sắc mặt lại khó coi vô cùng. Hoàng Kim Trung là tổ khí không sai, nhưng cũng là hồn khí. Cái này đồ vật cường đại nhất địa phương, ngay tại ở thần hồn sát phạt. Bọn hắn nhìn xem lão giả, lão giả một mặt si ngốc. Người như vậy hẳn là bản thân thần hồn có thiếu tồn tại. Lúc này Hoàng Kim Trung vừa ra, hiện ra uy lực sẽ càng mạnh. Bọn hắn đối với lão tổ có lòng tin. vững tin nhất định có thể đỡ nổi lão giả, cũng có thể đánh giết lão giả. Thế nhưng là, Thi Tĩnh Y lại bởi vậy muốn bị phóng xuất ra. Thi Tĩnh Y là chìa khóa, thi cố hai nhà đều cần Thi Tĩnh Y làm chút chuyện. Cho nên lần này mới liên thủ, cùng một chỗ đem Thi Tĩnh Y mang về. Lấy Thi Tĩnh Y thân phận, lấy nàng giá trị. Nàng nếu là không muốn làm cái gì, đám người chỉ có thể cúng bái nàng. Cho nên bọn hắn mới nghĩ ra một cái biện pháp, lấy đại giới lớn kích phát tổ khí. mượn tổ khí hoàng kim trung năng lực đặc thù, đến cải biến thi tĩnh ý nghĩ. Hoàng kim trung trấn áp thi tĩnh y, không ngừng tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cùng sửa chữa trí nhớ của nàng. Đồng thời mượn hoàng kim trung quán thâu ý chí của bọn hắn đi vào. Đây là một kiện bền bỉ sự tình, cần tốn hao 1 2 năm mới có thể hoàn toàn thành công. Bọn hắn cũng không vội, chờ cái 1 2 năm tính là gì? Nhưng bây giờ, bởi vì đối phương đánh tới cổ thế gia tới, dẫn tới cổ thế gia đại thế đều bị đánh xuyên. Hoàng Kim Trung là cái gì? Là cổ tổ chế tạo thủ hộ gia tộc bảo vật, ý chí của nó tự nhiên lấy thủ hộ gia tộc là thứ nhất yếu tố. Ở thế gia nhận uy hiếp dưới, nó tự động đi ra thủ hộ gia tộc. Tự nhiên mà vậy, Thi Tĩnh Y liền sẽ bởi vậy không có trấn áp, nàng sợ là lúc này đã tỉnh lại. Nghĩ đến cái này, những người này đều hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Vũ cùng lão giả, bọn hắn muốn đem hai người thiên đao vạn quả. Cũng là bởi vì hai người, để bọn hắn hết thảy tính toán đều thất bại. Bọn hắn nhìn xem Hoàng Kim Trung, chờ đợi lấy hoàng kim trung trực tiếp đánh giết lão giả. Hoàng kim trung âm thanh không ngừng vang lên đến, một cỗ lại một cỗ sóng âm không ngừng lao ra, gợn sóng có thể thấy rõ ràng, như là sóng biển một dạng một đợt liên tiếp một đợt va chạm lão giả mà đi. Tất cả mọi người cho rằng, hoàng kim trung xông ra sóng âm đủ để đánh giết lão giả. Hắn tuyệt đối chịu không được một kích, bởi vì đây là tổ khí, đương thời có ai có thể chịu nổi. Có thể kết quả lại một lần nữa để bọn hắn thất thần, bọn hắn dờ đẫn nhìn về phía trước. trước mặt một màn để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân trối, có loại hít thở không thông không thể tin. Chương 324, đừng quên ta. Bọn hắn đều coi là hoàng kim trùng bạo động, trùng kích mà ra sóng âm đủ để đánh giết đối phương. Ngập trời một dạng sóng âm trùng kích, xoắn nát lấy thương khung, đám mây trực tiếp tiêu tán. Như vậy sóng âm đều giao hội cùng một chỗ, biển động sóng lớn phóng tới lão giả. Tất cả mọi người chờ lấy lão giả bị sóng âm diệt sát, có thể thấy lại là Lão già đứng ở nơi đó, trên thân tản ra ba động khí dị, loại ba động này như gió xuân thổi qua, sóng âm thế mà bị hắn ngăn trở. Không sai, tổ khí bộc phát khủng bố chi lực cứ như vậy bị ngăn trở. Ngập trời hoàng sợ sóng cả gợn sóng, ở trước mặt hắn một đợt liên tiếp một đợt tiêu tán. Lão già đứng ở nơi đó, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, đục ngầu con người nhìn chăm chú lên hoàng kim trung. Điều đó không có khả năng. Cổ thế gia người có người sợ hãi giống giận, bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Đây là tổ khí a, lão tổ lưu lại chí bảo. Cái này cũng không thể diệt sát lão giả này. Thượng quan Trạch cùng Hắc Diễm gia chủ, bọn hắn lúc này cả người đều cứng ngắc lại. Sững sờ nhìn qua Si Ngốc lão giả, hắn đã không thể dùng cường đại để hình dung. Hắn thật là một người sao? Không phải một tồn thần chi sao? Hắc Diễm gia chủ không cách nào tin, lúc ấy còn có như vậy kinh thế người. Như vậy tồn tại, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tổ khí gánh chịu lấy cổ tổ ý niệm, lúc này chưa từng đánh giết lão giả. Nó dẫn rất đại thế, đại thế gia trì ở tại trên thân, hoàng kim trung chủ chỉ đại thế. Đại thế tự nhiên, lập tức hoàng kim trung không ngừng tại dao động, thế nhưng là tất cả mọi người không có nghe được thanh âm, chỉ thấy kim quang sáng chói hoàng kim trung tại dao động. Vô thanh vô tức, chỉ có thể nhìn thấy đại thế cùng hoàng kim trung giao hòa. Cổ thế gia cường giả đều ngừng thở nhìn xem một màn này, hoàng kim trung không có âm thanh hiện ra, đây mới thật sự là khủng bố. Hoàng kim trung thể hiện ra cường đại pháp trực tiếp đi ma diệt đánh giết lão giả thần hồn. Rất nhiều người sáng rực nhìn chằm chằm lão giả, lão giả trạng thái rất không đúng, si ngốc ngơ ngác mơ màng độn độn, cái này hiển nhiên là thần hồn có thiếu dáng vẻ. Dưới tình huống như vậy, hắn coi như cường đại, cũng ngăn không được Hoàng Kim Trung. Hoàng Kim Trung không ngừng dao động, vẫn không có một sợi thanh âm phát ra, Diệp Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Kim Trung, chỉ có thể nhìn thấy vùng thế giới này, phảng phất giờ phút này đều cùng Hoàng Kim Trung giao hòa cùng một chỗ. Nếu như không dựa vào con mắt nhìn, căn bản không phát hiện được Hoàng Kim Trung. Lúc này Hoàng Kim Trung hoàn toàn dung nhập vào thiên địa bên trong một dạng. Dạng này vô thanh vô tức, Diệp Vũ mới chính thức lo lắng. Đại đạo vô hình, Hoàng Kim Trung lúc này hiện ra như thế nào năng lực Diệp Vũ không cách nào biết được. Hắn biết lão giả rất cường đại, có thể cùng Kỳ Lân pháp thao thiết pháp tranh phong tồn tại. Nhưng đồng dạng, Diệp Vũ không dám xem nhẹ cổ thế gia lão tổ, dù cho chỉ là nó chế tạo tổ khí, Diệp Vũ đồng dạng lo lắng. Diệp Vũ nhìn hướng lão giả, phát hiện tại đầu của lão giả bốn phía, có yếu ớt ba động. Loại ba động này đều hướng về lão giả đè ép chém tới. Diệp Vũ nắm đấm có chút nắm, hắn biết đây là hoàng kim trung hiện ra sát phạt. Cổ thế ra tất cả mọi người chờ lấy lão giả bị triệt để ma diệt thần hồn, nhìn xem hoàng kim trung sa động tốc độ càng lúc càng nhanh, quả đấm của bọn hắn cũng càng nắm càng chặt. Chỉ là bọn hắn lại một lần nữa thất vọng. Dù cho lão giả lúc này không còn tiến lên, nhưng hắn vẫn như cũ bình yên đứng ở nơi đó, khác biệt duy nhất chính là tấm kia cứng nhắc đỡ đẫn mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nguyên bản một mực lòng thân thể, lúc này cũng căng thẳng đứng lên. Các kia đục ngầu con ngươi càng phát hoảng hốt. Lão giả đứng ở nơi đó, các kia già nu oa tay không ngừng vẽ ra một đạo lại một đạo phù văn, cái này vạch ra phù văn không ngừng trùng kích đến trong hư không. Phù văn biến hóa ra bí pháp cản ở trước mặt hắn, ở trước mặt hắn xuất hiện cái này đến cái khác lỗ đen. Rất hiển nhiên, bí pháp tại cùng Hoàng Kim Trung quyết đấu, cả hai hiện ra lực lượng, trực tiếp đem thương khung đánh ra lỗ đen. Lỗ đen đem cả hai giao phong bạo phát đi ra kình khí cùng thanh âm đều thôn phệ đi, vào. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, chỉ có thể nhìn thấy hư không không ngừng xuất hiện lỗ đen. Tổ khí hắn đều có thể ngăn trở. Cổ thế gia đầu người gia tộc nha, bọn hắn cũng đánh mất tư tưởng, lúc này bọn hắn cũng vô pháp hình dung tâm tình của mình. Diệp Vũ nhìn xem lão giả, trước mặt lão giả lỗ đen không ngừng xuất hiện. Nhưng là đồng dạng, tại đầu của hắn bốn phía, vẫn như cũ có gợn sóng ba động phóng tới hắn, diễn hóa xuất đè ép cùng chém giết đường cong. Muốn kháng trụ a? Diệp Vũ nắm nắm đấm, hắn biết đây là hoàng kim trung sát phạt lực. Từ cổ thế ra đám người trong miệng, Diệp Vũ biết được cái này hoàng kim trung có chém phạt thần hồn chi lực. Lão giả thần hồn có thiếu, hắn chống đỡ được sao? Mà liền tại Diệp Vũ vì thế mà lo lắng thời điểm, tại cổ thế ra trong dãy Linh Sơn, đi ra một nữ tử, nàng thân mang một thân màu hồng cánh sen sắc váy, núi tuyết đem thân hình của nàng chống đỡ có lồi có lõm, nàng từ linh sơn rậm chân mà đến, đón gió nhẹ thổi lên sợi tóc của nàng, thể hiện ra nàng quốc sắc thiên hương dung nhan tuyệt mỹ. Thi Tĩnh y chạy chậm hướng Diệp Vũ, nàng tại Diệp Vũ trước người đứng thẳng, dáng người đường cong là lướt, ngực cao phong yêu, thanh tịnh con người sáng rực rơi trên người Diệp Vũ, trong đó có óng ánh giọt nước đang dập dờn. Tại Diệp Vũ kịp phản ứng, Vừa muốn nói gì thời điểm, thì Tĩnh Y trực tiếp bổ nhào Diệp Vũ trong ngực, một đôi ngọc thủ ôm thật chặt Diệp Vũ vòng eo. Nghe thì Tĩnh Y sợi tóc bay tới mùi thơm ngát, Diệp Vũ đưa tay ngăn lại cái này mềm mại nữ tử mỹ lệ, dùng sức vây quanh, "Không sao, không sao." Cổ thế gia đám người lúc này ánh mắt từ trên người lão giả rời, nhìn qua bọn hắn trong tộc thần nữ bị người dạng này ôm, bọn hắn từng cái ghen tị và giận hận. Đặc biệt là đứng tại cách đó không xa một thanh niên, trên khuôn mặt anh tuấn kia thần sắc biến ảo chập chờn. Nắm đấm nắm chặt, Thí Tĩnh Y ôm thật chặt Diệp Vũ, ôm hồi lâu. Lúc này mới ngẩng đầu, biến mất trên mặt chợt xuống nước mắt, nhoẻn miệng cười, lúc này xinh đẹp coi là thật để thế gian sắc thái mất đi nhan sắc. Ta coi là thật sẽ quên ngươi." Thí Tĩnh Y phong tình như vẽ, thanh âm êm dịu nói, "Không sao, coi như ngươi thật quên ta, ta cũng khẳng định sẽ không từ thủ đoạn lần nữa đem ngươi lừa gạt tới tay, sau đó lại giúp ngươi hồi ức." Diệp Vũ trả lời Thí Tĩnh Y, biết nàng không việc gì, Diệp Vũ cuối cùng thở dài một hơi. Khi đó ta cũng không có tốt như vậy lừa gạt." Thi Tĩnh Y cười khanh khách nói, "Sợ là ngươi lại khó lừa gạt đến. Gạt người chuyện này, muốn kiên nhẫn mới có thể thành công." Diệp Vũ trả lời Thi Tĩnh Y, "Tóm lại, ta nhất định có thể thành công, ngươi phải tin tưởng ta." "Tốt, nếu có một ngày như vậy, ngươi có thể nhất định phải kiên nhẫn." Thi Tĩnh Y nở nụ cười xinh đẹp, tâm tình rất buông lỏng. "Bọn hắn cưỡng ép mang ngươi trở về, đối với ngươi làm cái gì?" Diệp Vũ hỏi Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y đem sự tình nói một lần, nghe Diệp Vũ một trận hoảng sợ. Nguyên lai like Thi Tĩnh Y không phải đang nói đùa, nàng thật kém chút quên chính mình. Thi Tĩnh Y ánh mắt nhìn về phía lão giả, nàng nhận biết lão giả, bởi vì hắn cùng Diệp Vũ tại Hắc Hải gặp qua đối phương đối chiến kỳ lân, chỉ là hiếu kỳ chính là, ngươi sao có thể đem hắn mời đến? Thi Tĩnh Y thật bất ngờ, dạng này một cái tồn tại kinh khủng làm sao lại nghe Diệp Vũ? Diệp Vũ trả lời hắn, chỉ là Diệp Vũ trả lời Để nàng xinh đẹp không gì sánh được tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thần sắc biến đổi lớn, trong đôi mắt đẹp kia lại có sương mù dâng lên. Chương 325, chém lão quỷ. Ta nói có thể tìm về hắn hồn. Thí Tĩnh Y nghe câu nói này, con mắt đỏ lên, trong con ngươi ngưng tụ nước mắt quát tháo Diệp Vũ nói: "Ngươi điên rồi sao? Ngươi không biết này sẽ dẫn tới như thế nào nhân quả sao? Ngươi đi nơi nào tìm hắn hồn, loại tồn tại này cũng là có thể lừa gạt." Hắn sâu như vậy chấp niệm, ngươi lập tức liền muốn thực hiện nhân quả. Diệp Vũ lấy tay vuốt thi Tĩnh Y thanh ti, nhìn qua nàng xinh đẹp vũ mỹ trắng nõn ngõng ngỗng khuôn mặt, ta càng không nguyện ý ngươi thật quên ta. Ta tương đối ích kỷ, hy vọng mỗi thời mỗi khắc đều khắc ấn ở trong ngươi tâm chỗ sâu. Thi Tĩnh Y ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nước mắt lập tức lưu lại, trên dung nhan tuyệt mỹ lê hoa đái vũ, đẹp đến để cho người ta say lòng người đau lòng. Diệp Vũ đưa tay tại nàng kiều nộn gương mặt bên trên đem nước mắt biến mất, thế nhưng là càng bôi càng nhiều, thi Tĩnh Y tình cảm tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra giống như Một thanh ôm chặt lấy Diệp Vũ, ngay trước cổ thế ra mặt của mọi người, nóng bỏng hôn Diệp Vũ. Cách đó không xa thiếu niên, lúc này nắm tay chặt chẽ nắm, nhìn xem cái kia phong lưu thướt tha như mẩy ngọc nữ tử, môi của hắn có chút nhếch, trên thân tinh quang đang ngầm thét, đang rôi chào. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Ta quên có có gì ghê gớm đâu, ngươi không phải nói sao? Ngươi sẽ không từ thủ đoạn gạt ta tới tay sao? Thi Tĩnh y buông ra Diệp Vũ, mang theo nghẹn ngào thanh âm. Không làm như vậy, nơi đó có bây giờ bị chủ động cưỡng hôn đãi ngộ. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y cười nói, Thi Tĩnh Y gặp Diệp Vũ bộ dáng như thế, nàng càng thêm khó chịu. Kiết gấp nắm Diệp Vũ, nhìn về phía cùng tổ khí giao phong lão giả, đến lúc này, lại nói cái gì đều không dùng. Để hắn dừng lại đi, lần này bọn hắn thất bại, lại không khả năng thành công. Thi Tĩnh Y đối với Diệp Vũ nói ra, hiện tại, ta cũng không khống chế được. Diệp Vũ cười khổ. Hắn cùng lão giả nói hắn hồn liền tại bên trong, lấy đối phương chấp nghiệm, nhất định phải đánh vào đi. Thi Tĩnh Y khẽ giật mình, nhìn xem lúc này cùng Hoàng Kim Chung rằng có lão giả, vừa định làm cái gì, một thanh âm lại tại hắn cùng Diệp Vũ ở giữa vang lên. "Xin ngươi rời xa Tĩnh Y." Diệp Vũ quay đầu nhìn sang, thấy là một thanh niên mở miệng. Thanh niên chưa từng tiếp cận Diệp Vũ, bởi vì Diệp Vũ khoảng cách lão giả không xa. Hắn không phải Thi Tĩnh Y, địch ý của hắn lão giả cảm giác được. thật muốn đi qua, đối phương tùy ý một kích cũng có thể làm cho hắn bỏ mình. Hắn như thế nào làm? Không cần Cố Tinh Thần ngươi trong này nói." Thi Tĩnh Y trả lời thanh niên. Cố Tinh Thần trầm mặc hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nói với Thi Tĩnh Y, "Vì cái gì? Ta không rõ chính mình thua ở đâu." "Không rõ?" Thi Tĩnh Y nhìn xem Cố Tinh Thần, chỉ vào tổ khí nói ra, "Nghĩ thêm đến nó trấn áp ta thời điểm, ta một mực là cự tuyệt, không ngừng khuyên can các tộc lão. Ngươi biết Ta từ trước tới giờ không sẽ tổn thương ngươi." Cố Tinh Thần trả lời Thi Tĩnh Y. Thi Tĩnh Y nói ra, "Đúng, ngươi là cự tuyệt, ngươi là khuyên can." "Có thể, chỉ là khuyên can không phải sao?" Một câu để Cố Tinh Thần nao nao, nghĩ thầm đây là ý gì. Bất quá khi ánh mắt của hắn thấy lão giả lúc, hắn trong nháy mắt hiểu được, Thi Tĩnh Y có ý tứ là, hắn sẽ chỉ nói, mà Diệp Vũ lại có thể vì hắn đi làm. Nếu như ta có cường giả như vậy đứng ở sau lưng, ta cũng sẽ như vậy. Cố Tinh Thần đối với Thi Tĩnh Y nói ra. Thi Tĩnh Y lại cười đứng lên nói, "Ngươi câu nói này, chính mình sẽ tin sao? Ngươi thật muốn liều toàn lực ngăn cản, thì ra bên này không nói, Cố ra bên kia ngươi thật không thể ngăn cản sao? Có thể có ý nghĩa gì đâu? Ngăn trở một nhà, có thể thay đổi cái gì?" Cố Tinh Thần hỏi. "Đúng vậy a, có thể thay đổi cái gì? Ngươi cần ta thay đổi gì đâu?" Thi Tĩnh Y hỏi Cố Tinh Thần. Cố Tinh Thần khẽ giật mình, trên mặt lộ ra tan tác thần thái, sau một hồi lâu hắn mới nói ra, ta chính là thua trong này sao? Thi Tĩnh Y lắc lắc đầu nói, đây chỉ là vì ngươi cử một cái ví dụ mà thôi. Ngươi thất bại địa phương rất nhiều, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta từ nhỏ đã không thích ngươi, một mực không thích ngươi. Biết tại sao không? Vì cái gì? Cố Tinh Thần hỏi. Bởi vì ngươi quá đẹp đẽ. Thi Tĩnh Y nhìn xem Cố Tinh Thần khuôn mặt anh tuấn kia nói ra. Khụ khụ. Diệp Vũ đột nhiên ho khan, đối với Thi Tĩnh Y bất mãn nói: "Ngươi đây chính là thân người công kích ta rồi, ta chỗ nào không dễ nhìn?" Cố Tinh Thần cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này một cái trả lời, vậy cũng là lý do. "Còn có ngươi không đủ vô sỉ." Thi Tĩnh Y nói lần nữa. Diệp Vũ nổi giận, trừng mắt Thi Tĩnh Y nói: "Quá mắng chửi người, ta không tiếp nhận." Cố Tinh Thần nhìn chằm chằm Thi Tĩnh Y: "Không cần ngươi tiếp nhận." Thi Tĩnh Y trả lời hắn nói: Trên thực tế, ta lúc nào quản qua ngươi suy nghĩ gì? Ngươi ở thế gia trong mọi người đều là đẹp mắt, đều là quân tử, có thể thì như thế nào? Ta không thích. Cố tinh thần ngón tay hướng Diệp Vũ nói, chính là ưa thích dạng này một cái vô sỉ xấu xí gia hỏa. Diệp Vũ nổi giận, thi tĩnh y là chính mình nữ nhân, nàng mắng chính mình chỉ có thể nhịn. Gia hỏa này thế mà cũng mắng. Mẹ nó, ta so với người đẹp mắt một nghìn lần không chỉ à. Quá mức, cố tinh thần nhìn cũng không nhìn Diệp Vũ. Đối với Thi Tĩnh y nói ra, "Tốt, ngươi không phải ưa thích hắn sao? Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ánh mắt của ngươi có bao nhiêu kém." Diệp Vũ lúc này lại cười đứng lên, đối với Cố Tinh Thần nói ra, "Ngươi chưa từng phát hiện được ta đẹp là bởi vì ngươi mắt bị mù." Cố Tinh Thần lắc đầu nói, "Ngươi có cái gì có thể làm cho ta ghé mắt?" Diệp Vũ chỉ vào lão giả nói ra, "Cho nên ta mắng ngươi mắt mù a, ngươi nhìn, ta có thể dẫn người đánh vào các ngươi cổ thế ra, điểm ấy liền có thể trấn áp các ngươi tất cả mọi người." Cố Tinh Thần suýt nữa một ngụm máu biệt xuất đến, hắn cố nhịn xuống, nhìn xem Thí Tĩnh Y nói ra, "Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem." Thí Tĩnh Y không để ý đến hắn, ánh mắt của nàng nhìn về phía tổ khí cùng lão giả. Bởi vậy lúc này phát sinh đại biến, tổ khí thế mà còn tại khôi phục, sao động tần suất càng ngày càng cao. Lúc này mặc dù vẫn như cũ y mắng, nhưng không còn là vô tức. Tại Hoàng Kim Trung sa động dưới, một đợt lại một đợt đạo vận bay thẳng lão giả mà đi. Những này đạo vận, thế mà vọt thẳng đến lão giả đầu lâu ra, trong đó có gần nửa vọt tới đầu của lão giả bên trong. Ha ha ha, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ thế gia tất cả mọi người phá lên cười, một cái thần hồn không chọn vẻ nhân vật, bị hoàng kim trung dạng này hồn khí trực tiếp đánh trúng, hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Tất nhiên bị chém giết. Cố Tinh thần lúc này cũng mở miệng nói, xem ra, ngươi là đánh không vào cổ thế gia. Không có hắn, ta lật tay liền có thể diệt sát ngươi. Diệp Vũ lúc này trong lòng siết chặt, hắn lo lắng lão giả thật bỏ mình. Hoàng Kim Trung vẫn tại không ngừng dao động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đạo vận gợn sóng nối thành một mảnh, hóa thành tháng riêng loan đao giống như một đợt lại một đợt lão giả. Tốc độ rất nhanh, liền như là là hồn đao một dạng, một lần lại một lần trực tiếp chém tiến đầu của lão giả bên trong. Lúc này lão giả, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn tóc tai bù xù, thậm chí tại kêu gào. So với trước đó, càng giống một cái lão quỷ. Chương 326: Nhân quả lộ ra. Hoàng kim trung không ngừng bị dao động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sắc mặt lão giả cũng càng ngày càng tái nhợt, từng cơn sóng liên tiếp đạo vận không ngừng phóng tới trong đầu của hắn, muốn chém rơi thần hồn của hắn. Giữa sân, cảnh tượng kinh thế, không gian xuất hiện một đầu có một cái khe, đen kịt vết nứt rất tim đập nhanh. Tại đầu của lão giả bốn phía, gợn sóng rung động, đạo vận hóa thành một thanh lại một thanh chém đao, liên miên không dứt chém xuống, vô cùng kinh khủng. Lần này ngươi còn không chết. Thế ra tất cả mọi người chờ đợi lão già bỏ mình. Thế nhưng là kết quả lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước, lão già cũng không có vì vậy mà bỏ mình, hắn cứ việc càng ngày càng sắc mặt trắng bệch, thế nhưng là có người chú ý tới trong mắt của hắn, lúc này trong mắt của hắn cũng không tiếp tục là loại kia đục ngầu bộ dáng, trong đó có tinh quang chớp động. Cái này, rất nhiều người đều không rõ chuyện gì xảy ra, tổ khí như vậy chém thần hồn đều không làm gì được đối phương sao? A, a Tổ khí chém càng ngày càng kinh khủng, lão giả bị chém như là kêu gào không ngừng, đây là đau nhất thành như vậy. Diệp Vũ nghe được đều vì rừng lo lắng, kiết gấp nắm, muốn giúp lão giả, nhưng hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn tổ khí không ngừng chém về phía hắn. A a, lão giả kêu gào càng ngày càng đến vang, tất cả mọi người cảm giác được nó thống khổ to lớn, thậm chí khuôn mặt của hắn đều vì vậy mà vặn vẹo. Hắn xong, thế ra trên mặt mọi người lộ ra dáng tươi cười. Cái này hiển nhiên là bị chém thân hồn trảm thành dạng này. Cường đại thì như thế nào? Cổ Thế Gia Tôn Nghiêm không dung khiêu khích. Ha ha, chết đi. Thế ra ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Vũ, lão già vừa chết, như vậy thì đến phiên Diệp Vũ, bất quá thi tĩnh y tất nhiên che chở hắn, ngược lại là có chút phiền phức. A. Lão già gào lên đau đớn để thế ra trên mặt mọi người dáng tươi cười càng tăng lên, mà chính là tại lão già một tiếng này gào lên đau đớn đằng sau, trong mắt của hắn toát ra một đạo kinh khủng tinh quang. Đạo này tinh quang bắn ra, dưới chân hắn dẫm mạnh. Trong nháy mắt hắn liền biến mất, hắn nguyên bản chỗ đứng lập vị trí, Địa Dũng Kim Liên, Thiên Nữ Tán Hoa, Tiêu Dao Du. Diệp Vũ liếc mắt liền nhìn ra lão giả thi triển thân pháp, đây là cực đạo pháp. Lão giả truyền cho hắn, chỉ bất quá hắn thực lực thi triển đi ra có hạn. Thế nhưng là lão giả thi triển đi ra, trực tiếp có thiên địa dị tượng xuất hiện, Kim Liên dâng trào, rung động ánh mắt người. Lão giả đột nhiên biến mất, cái này khiến thế gia đám người nao nao. Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn thấy được lão giả, lúc này lão giả đã đến tổ khí bên cạnh, một tay hướng về tổ khí liền hái được đi qua. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, gánh chịu lấy lão tổ ý chí hoàng kim chung, thế mà thật bị hắn hái đi. Nguyên bản kinh khủng gợn sóng, giờ khắc này đều biến mất. Đại thế tại thời khắc này cũng biến mất không còn một mảnh. Bốn phía như chết bình tĩnh, mỗi người đều như vào hầm băng. Tổ khí a, chủ trì đại thế tổ khí đều không thể ngăn trở hắn, còn bị hắn hái Thế ra tất cả mọi người mặt không có chút máu, hoảng sợ tràn ngập toàn cả thế gia. Bọn hắn thế gia mặc dù còn có nội tình, thế nhưng là đối mặt loại tồn tại này, những cái kia nội tình lấy ra thì như thế nào? Diệp Vũ cùng thi tĩnh y lúc này ngơ ngác nhìn lão giả, mặc dù biết hắn rất mạnh, nhưng là nhìn lấy hắn tiện tay đem hoàng kim trung hái hay là khó có thể tin. Trốn ở một chỗ thượng quan trạch cả người đã triệt để chết lặng, hắn đã quyết định. Mặc kệ làm cái gì, về sau một mực ôm chặt Diệp Vũ đùi. Trời ạ, diệp Vũ phía sau có dạng này một vị tồn tại. Hắn người này, so ra mà vượt thế gia này bất kỳ một cái nào tuyệt thế thế lực. Bốn phía chỉ còn lại có tiếng gió hú thanh âm, cây cối bị gió thổi vang xào xạc, bầu trời có một đám mây đen thổi qua. Thế gia đám người cảm thấy mình tâm liền như là cái này một đám mây đen một dạng, một cỗ kiềm chế cảm giác tuyệt vọng xông tới. Trong đó có thế gia cường giả trực tiếp đối với thi tĩnh y quỳ xuống. "Tiểu thư, chúng ta sai, xin ngươi để bọn hắn rời đi." Không ít cường giả đều thần sắc biến ảo, trong đó có mấy cường giả lúc này cũng trực tiếp quỳ xuống, đối với Thi Tĩnh Y hô: "Tiểu thư, vì thế gia cơ nghiệp, xin ngươi để bọn hắn rời đi." Những người này đau khổ cầu khẩn, người như vậy để bọn hắn tuyệt vọng. Loại tồn tại này, bọn hắn đã không tạo nên ngăn cản chi tâm. Dựng vào toàn bộ cổ thế gia, không nhất định có thể đối phó đối phương. Thi Tĩnh Y không để ý đến những người này, nàng biết lão giả trạng thái, lúc này đã không phải là Diệp Vũ cùng nàng có thể khống chế. Lão già cầm Hoàng Kim Trung, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trước đó đục ngầu trong con ngươi có tinh quang lấp loè, trên thân đạo ngấn phun trào. Lúc này lão già, trạng thái vẫn như cũ rất không đúng, trên người phù văn xen lẫn, những phù văn kia như là từng đầu trật tự thần liên một dạng, nhìn lên một cái đều để lòng người kinh run rẩy. Mặc dù chưa từng phát ra một tia khí tức, nhưng ai đều cảm giác được trong đó khủng bố. Lão già đứng ở chỗ đó, kéo lấy Hoàng Kim Trung, cặp kia tinh quang loè loẹt con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm nó. Diệp Vũ nhìn xem lão giả, tâm hắn cũng đang rung động. Hắn đã đi vào cổ thế gia, cổ thế gia không cách nào ngăn trở hắn, chính mình nói hắn hồn tại cổ thế gia, hắn sẽ như thế nào làm? Mà lại, trong này là không thể nào tìm tới hắn hồn. Chính mình cùng hắn nhân quả, lại nên như thế nào? Mỗi người đều nhìn chằm chằm lão giả, chờ đợi lấy hắn bước kế tiếp cử động. Chỉ là, lão giả vẫn như cũ cũng không có làm gì, hắn như là băng phong một dạng, liền đứng ở nơi đó kéo lấy hoàng kim trung không nhúc nhích. Khi Tĩnh Y tay nhỏ nắm thật chặt Diệp Vũ, hắn biết lão già chắc chắn sẽ không một mực như vậy. "Tiểu thư, cầu ngươi mang đi bọn hắn." Thế ra cường giả không ít người cầu khẩn, bọn hắn quá e ngại, mà liền tại bọn hắn cầu khẩn một sát na này, lão già rốt cục động. "Cái này khẽ động, thân thể tất cả mọi người đều kéo căng." Lão già nâng lên hoàng kim chung, lực lượng của hắn trực tiếp quán thâu đến hoàng kim chung bên trong, hắn thế mà tại khu động lấy hoàng kim chung. Hắn là thực lực gì? Hắn khu động Hoàng Kim Trung sẽ sao mà khủng bố. Tất cả mọi người chỉ thấy kinh khủng kim quang cuộn trào, bay thẳng thương khung, giữa cả thiên địa đều là kim quang. Hoàng Kim Trung điên cuồng rung động đứng lên, nó xo động càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, nhanh căn bản thấy không rõ bóng dáng. Hoàng Kim Trung bộc phát ra khủng bố ngập trời phù văn, đan dệt ra kinh khủng gợn sóng, giao hội cùng một chỗ, thể hiện ra khó có thể tưởng tượng thánh uy. Thế ra đám người triệt để biến sắc. Có ít người thậm chí điên cuồng hướng về nơi xa chạy gấp đào tẩu. Lão già này tại khu động tổ khí, đây là muốn mượn tổ khí đến diệt bọn hắn tất cả mọi người sao? Tiểu thư, tổ tông cơ nghiệp không thể hủy a, coi như chúng ta có lỗi, dừng ở đây cũng đầy đủ. Có người quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Im miệng. Thí Tĩnh y tức thì nóng giận, nàng lúc này cũng bực bội vô cùng. Nàng đồng dạng đang lo lắng, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem lão già, một đôi tay nắm thật chặt Diệp Vũ. Thân thể nàng đang run rẩy. không chỉ là như là thế gia, cũng lo lắng Diệp Vũ. Nàng không muốn thế gia thật hủy đi, chính như bọn hắn nói như vậy, đây là tổ tông cơ nghiệp. Nàng đồng dạng lo lắng Diệp Vũ, Diệp Vũ như thế nào tiếp nhận khổng lồ như vậy nhân quả. Hắn tiến nhập cổ thế gia, lấy khủng bố, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nơi này không có hắn hồn. Chương 327, điên cuồng lão giả. Hoàng kim trung đang thức tỉnh, năng lượng kinh khủng phun trào, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Một cỗ lực lượng phun trào Đây là chém thần hồn lực lượng, khủng bố ngập trời phun trào. Phổ thông người tu hành, đụng phải một sợi thần hồn đều muốn bị triệt để chém chết. Hoàng Kim Chung nhất tốt chém người thần hồn, lúc này ở lão giả trong tay, sức mạnh như đại dương mãnh liệt, hội tụ ra kinh khủng phù văn. Thế ra tất cả mọi người thân thể đang run rẩy, bọn hắn thấy được lão giả giơ tay lên, lực lượng như vậy quét sạch mà xuống, muốn đem bọn hắn đều chém chết a. Bọn hắn thế ra bên trong người, ai có thể chống đỡ được Hoàng Kim Chung. Tay của lão giả nâng lên, Rất nhiều thế ra tất cả mọi người cấp tốc điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn đều thấy được thế ra băng liệt tràn diện, hoàng kim trung dung động, lực lượng trực tiếp lao ra. Khí Tĩnh y lúc này cũng sắc mặt trắng bệch, lực lượng như vậy muốn chém tất cả mọi người thần hồn. Có thể để tất cả mọi người sống sót sau tai nạn chính là nguồn lực lượng này không có phóng tới thế ra, cũng không có phóng tới địa phương khác. Hoàng kim trung như đại dương lực lượng đập ra ngoài, đập không phải địa phương khác, đập là đầu của lão giả. Nguồn lực lượng này thế mà trực tiếp chém tới trong đầu của hắn. Cái này, rất nhiều người đều ngốc trệ, sững sờ nhìn xem một màn này, bọn hắn đều bị một màn này sợ ngây người. Làm cái gì vậy? Hắn đây là đang tự tuyệt sao? Không ai có thể lý giải, bởi vì Hoàng Kim Trung một lần lại một lần đánh tới hướng đầu của lão giả. Phun trào ra một cỗ lại một cỗ lực lượng, kinh dị vô cùng. Hoàng Kim Trung đập càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng lão giả đầu lâu ném ra huyết dịch. Huyết dịch đỏ thẫm chảy xuôi xuống tới, nhiễm tại trên khuôn mặt của hắn, nhìn càng là kinh dị, càng phát giống một cái lão quỷ. Hắn tóc tai bù xù, huyết dịch nhiễm trên mặt tràn đầy, một bộ ác quỷ bừa bộn bộ dạng, nhìn vô cùng thê thảm. Diệp Vũ ngốc trệ tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn lão già, lúc này lão già điên cuồng, hắn có thần kinh bệnh phát tác giống như, dùng sức đấm vào chính mình, cái tay còn lại điên cuồng nắm lấy tóc của mình, hắn giơ thẳng lên trời cười ha ha. Ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn như sấm, chấn thương khung đều đang rung động. Trên mặt trên tay tràn đầy vết máu, tóc tai bù xù, rất là dữ tợn. Ha ha ha. Lão già càng cười càng điên cuồng, cả người như bị điên đến, hắn điên cuồng nắm lấy tóc của mình, thẳng đến cười đáp khuôn mặt của hắn vặn vẹo, cười nói huyết dịch lưu đến khóe miệng, cười nói hắn nghẹn ngào khóc giống lên. Không sai, hắn cười cười đột nhiên nghẹn ngào khóc lớn, nước mắt từ trong cặp mắt già nua kia chảy ra tới. Ta không muốn, ta không muốn như vậy. Lão già nghẹn ngào khóc lớn, Hoàng Kim Trung vẫn tại hung hăng đấm vào đầu của hắn, một cỗ lại một cỗ ba động khủng bố vọt tới trong đầu của hắn. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Lão già hung hăng nắm lấy tóc, xé đứt rất nhiều sợi tóc, huyết dịch cùng sợi tóc dính hắn đầy tay đều là. Ha ha ha ha, Vạn Trượng Hồng Trần bỏ không một mình ta. Ha ha ha, Tuyết muội, vì ngươi nghịch hành Hồng Trần thì như thế nào? Ta không muốn, ta không muốn như vậy. Về sau chỉ có thể xem ngươi lăng mộ sao? Lão giả một lần lại một lần thời điểm, hắn không ngừng lấy tổ khí hung hăng đấm vào đầu của mình. Hắn lúc này thần sắc có chút dữ tợn, một lần lại một lần gào thét, "Ta chưa bao giờ sợ qua thua, nhưng ta sợ mất đi ngươi, mất đi ngươi a." "Ô ô ô, Tuyết muội, ta không muốn, ta không muốn ngươi như vậy. Tuyết muội, ngươi trở về, ngươi trở về. Ta ngay cả ngươi mai táng ở nơi nào cũng không biết, ta ngay cả ngươi mai táng ở nơi nào cũng không biết. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ chọn con đường này?" cùng ngươi chung đi phàm trần ta đều nguyện ý, đều nguyện ý a. Lão già gào thét không ngừng, hắn cuối cùng gào khóc. Cuối cùng, trong ánh mắt khóc khóc chảy ra huyết dịch. Hắn khóc xuất huyết nước mắt, chảy xuôi xuống tới, rất là nhìn thấy mà giật mình, nhìn mỗi người đều ở trong lòng phát run. Ta đợi ngươi trở về, ta đợi ngươi trở về. Lão già o o khóc lớn, càng khóc thanh âm càng nhỏ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một câu ta đợi ngươi trở về, tự lẩm bẩm. Lão già hai tay ôm đầu. ngồi chồm hổm trên mặt đất, huyết dịch nhuộm đỏ hắn toàn bộ thân thể. Hắn o o thấp giọng nức nở, con mắt không ngừng thút thít chảy máu nước mắt, thân thể đang run rẩy. Trong tay hoàng kim trùng lúc này đã rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người thấy được, thế nhưng là không người nào dám đi nhặt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lão giả, từng cái hai mặt cùng nhau dòm, không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Vũ cùng Thư Tĩnh y liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, để lão giả bị thương đến tình trạng như thế. Lúc này nghĩ đến lão giả là chính mình lừa gạt đi ra, nhìn thấy hắn như vậy cũng ngái náy. Hắn nghĩ nghĩ, hướng về lão giả đi đến. Lúc này lão giả trạng thái rất không đúng, tiếp cận hắn có thể sẽ có đại nguy hiểm. Chỉ là, đây là hắn nguyên nhân, Diệp Vũ không thể ngồi xem không để ý tới. Lão giả ôm đầu của mình, vẫn tại không ngừng lặp lại, ta đợi ngươi trở về, ta đợi ngươi trở về. Lão giả đang thì thào tự nói, thế nhưng là trong giọng nói tuyệt vọng ai cũng nghe ra được. Rất hiển nhiên Hắn cũng biết đợi không được nàng trở về. Diệp Vũ đi đến lão giả bên người, hắn không nói gì, liền đứng tại lão giả bên người. Lão giả một mực tại thút thít, khóc hồi lâu, huyết lệ đều phải để lại làm. Diệp Vũ nhìn xem hắn tràn đầy vết máu bộ dáng chật vật, thấp giọng hô, "Tiền bối." Lão giả không để ý tới Diệp Vũ, hắn vẫn như cú ôm đầu ngồi ở chỗ đó. "Tiền bối, người mất đã mất, người sống hăng hái." Diệp Vũ thấp giọng nói một câu nói, "Nàng không có chết, hắn không có chết." Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, đối với Diệp Vũ giận dữ hét, một đôi huyết nhãn chừng lớn, muốn đem Diệp Vũ nuốt giống như. Diệp Vũ bị lão giả hù đến, nhưng hắn cường tự giữ vững tinh thần, bình tĩnh nhìn chăm chú lên lão giả, không nói gì nữa. Thi Tĩnh Y lúc này đi đến Diệp Vũ bên người, nàng khom mình hành lễ, Thi Tĩnh Y xin ra mắt tiền bối. Lão giả nhìn thoáng qua Thi Tĩnh Y, không nói gì. Thi Tĩnh Y đi lên trước, giúp lão giả đem nhễm lấy vết máu sợi tóc sắp đặt lại. Vãn Bối là đến từ cổ thế gia này, mời tiền bối ở tạm. Lão giả nhìn thoáng qua Thi Tĩnh Y, ánh mắt lại chuyển hướng Diệp Vũ. Hắn không nói gì, tiện tay đem bên cạnh trên đất hoàng kim chung ném cho Thi Tĩnh Y. Thi Tĩnh Y tiếp nhận, nhìn thoáng qua lão giả, lúc này tranh thủ thời gian lôi kéo Diệp Vũ, ở phía trước là lão giả dẫn đường. Cả đám nhìn xem đi theo Thi Tĩnh Y tiến vào cổ thế gia lão giả, bọn hắn đều hai mặt cùng nhau ròm. Hiện tại là tình huống như thế nào? Khi Tĩnh Y mang theo lão giả đến trong một tòa cổ điện, nàng phân phó người chuẩn bị quần áo, lại sắp xếp người phục thị lão giả. Lão giả tại thi Tĩnh Y an bài xuống, nguyên bản chật vật giữ tượn bộ dáng bị rửa sạch sẽ. Diệp Vũ lúc này trong lòng cũng tâm thần bất định, lão giả đến lúc này đều không có lại cùng hắn nói cái gì. Diệp Vũ cũng không biết lão giả này hiện tại là tình huống như thế nào. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như không còn là loại kia mất hồn si ngốc. Chẳng lẽ hắn hồn tìm trở về rồi? Diệp Vũ không hiểu Nhưng hắn chưa từng có hỏi, hắn đi theo sau lưng lão giả, rất là cung kính. Lần này chính mình có thể tội nguyện đều là bởi vì hắn hỗ trợ. Còn nên có nhân quả, Diệp Vũ sẽ không phủ nhận. Thi Tĩnh y lúc này rất lo lắng, lão giả trạng thái nói đúng lại không đúng. Nhưng là Diệp Vũ lần này làm những chuyện như vậy, tổng không dễ dàng kết. Chương 328, trắng bạch. Cổ thế gia đám người tự nhiên không dám ngăn đón Thi Tĩnh y mang lão giả tiến vào thế gia, lão giả là nhân vật gì? chính mình cũng có thể đánh đi vào. Mặc dù bọn hắn cũng không nguyện ý lão giả tiến vào cổ thế gia, thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, bọn hắn đều tâm thần bất định, sợ lão giả đi vào sẽ làm cái gì. Thế nhưng là đợi đã lâu, phát hiện lão giả án tĩnh dị thường, không có cái gì phát sinh. Cố Tinh Thần nhìn qua cổ điện, sắc mặt biến đổi bất định. Nghĩ đến Diệp Vũ, nghĩ đến Thi Tĩnh Y, nghĩ đến lão giả kia, hắn lông mày càng là nhíu chặt. Lão giả này đến cùng là ai? Quá kinh khủng, cái này không giống như là thế gian người a." Có cường giả nói ra. "Ai? Loại tồn tại này có thể hoành hành thiên hạ, ai có thể cản phong mang của nó? Một cái ma phân xuất thân người, sao có thể mời đến hắn? Lúc này tiến vào chúng ta cổ thế gia, thịnh thần dễ dàng đưa thần nan, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Lần này, chúng ta hành động đều thất bại. Tiểu thư thoát ly tổ khí trấn áp, lần sau liền không dùng đến một chiêu này. Còn muốn lần sau?" Ngươi không nhìn thấy tổ khí lão giả kia tiện tay ném cho tiểu thư sao? Ha ha, tiểu thư về sau không cần cái này tới đối phó chúng ta liền vụng trộm cười. Thật muốn giết Diệp Vũ, chính là hắn để cho chúng ta thất bại trong găng tấc. Câu nói này ngươi trong này nói một chút liền tốt, hắn còn ở nơi này, nếu là tiểu tử này trả thù, ngươi chống đỡ được sao? Trở vì cổ thế gia rước lấy mầm tai vạ. Đáng chết. Đám người chỉ cảm thấy biệt khoát vô cùng. Cố Tinh Thần lúc này lại đột nhiên nói một câu, các ngươi liền không có cảm thấy? Lão giả kia trong tộc chúng ta tàng thư bên trong xuất hiện qua hắn bức tranh sao? Có ý tứ gì? Có cường giả sợ hãi nói. Cảm giác tại trong tộc chúng ta trên thư tịch gặp qua hắn bức tranh, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra. Cố Tinh Thần nói ra. Tinh Thần, ngươi tốt nhất ngẫm lại. Trong đó kết quả, đám người gấp giọng nói, ngươi đọc đã mắt quần thư, hẳn là có thể hồi ức đứng lên. Cố Tinh Thần đột nhiên nói ra, đi, đem liên quan tới Nguyên Thủy Thánh Địa thư tịch đều chuyển tới. Nguyên thủy thánh địa, cái kia bị diệt bất hủ cổ giáo, có người nghi ngờ nói, nó đã bị diệt hơn 2000 năm lâu. Nhanh đi lấy tới." Cố Tinh Thần tiếp tục nói, gặp Cố Tinh Thần như vậy, mấy cái địa vị rất cao cấp lão chủ động đi tìm điển tịch, ta tự mình đi lật xem một chút." Cố Tinh Thần gật gật đầu, nghĩ nghĩ hướng về lão giả chỗ cổ điện đi đến. "Ngươi đi làm cái gì?" Một màn này để đám người sợ hãi, Cố Tinh Thần là cố gia hy vọng, hắn không thể bước chân hiểm địa. Cố Tinh Thần lại lắc lắc đầu nói, Ta cảm giác Diệp Vũ cũng không thể khống chế hắn, ta đi xem một chút. Một câu nói kia để đám người khẽ giật mình, trong đó không ít địa vị cực cao cấp lão, nghĩ nghĩ cũng cắn răng hướng về cổ điện đi đến. "Tiền bối, ngài thần hồn khôi phục rồi?" Diệp Vũ hỏi một câu. Lão già ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, gật gật đầu lại lắc đầu. Sau một hồi lâu nhìn xem Diệp Vũ thở dài một cái nói, ngược lại là không nghĩ tới sẽ náo ra dạng này phong ba. Diệp Vũ ngượng ngùng nói ra, tiền bối thứ tội, vãn bối cứu người xuất ruột. Thế nhưng là đối mặt bực này thế lực lớn không thể làm gì, cho nên dưới tình thế cấp bách mới nghĩ đến mượn tiền bối chi thủ. Vãn bối từng tại Hắc Hải xin ra mắt tiền bối xuất thủ, biết tiền bối cường đại đến cực điểm, thì Tĩnh Y lúc này cũng mau tới trước, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lần này chủ yếu là bởi vì ta, cho nên Diệp Vũ mới như vậy, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Lần này nhân quả, hai ta nguyện ý gánh chịu. Lão già khoát tay một cái nói, "Thế gian tình một vật nhất đả thương người, nhưng cũng đáng giá nhất chân quý." Nói đến đây, lão già nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Ngươi ngược lại là hữu tình người, tình một vật, mong rằng các ngươi về sau thận trọng." Diệp Vũ cùng Thư Tĩnh y liếc mắt nhìn nhau, không biết lão già vì cái gì nói câu nói này, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Hữu tình dù sao cũng so vô tình tốt." Lão già nghe được câu này, trầm mặc hồi lâu, sau đó lấy ra bên cạnh rượu, uống một hơi cạn sạch. Ta có thể bị ngươi lợi dụng một lần, lại không thể bị lợi dụng lần thứ hai. Có thể thủ hộ nàng một lần, ngươi có thể thủ hộ nàng bao nhiêu lần? Cuối cùng vẫn là được từ thân đủ cường đại. Lão giả không có chờ đợi Diệp Vũ nói chuyện, tiếp tục không ngừng uống rượu, một chén tiếp lấy một chén, cảm xúc rất không đúng. Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y không có ngăn cản, nhìn xem lão giả uống thật lâu rượu. Tại uống rượu xong, lão giả đối với Thi Tĩnh Y nói ra, lại đi để cho người ta lấy rượu ngon đến. Khi Thi Tĩnh Y vất vất tay, để thị nữ đi lấy rượu. Lão già nhìn qua Diệp Vũ nói ra, "Lần này ngươi mặc dù lừa gạt ta, ngược lại là miễn cưỡng để cho ta khôi phục thần trí, muốn nói giúp ta tìm về hồn, cũng nói qua được. Cho nên trách tội không trách tội, không cần lại nói." Ngược lại là, nói đến đây, lão già nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, "Đánh lên ngươi cổ thế gia, phá hủy thế gia thánh khí, đánh nát ba tòa linh sơn, mong rằng cổ thế gia không nên trách tội." "Không dám." Khi Tĩnh Y khom mình hành lễ nói, lão giả lắc lắc đầu nói, là không dám, lại không phải không thể nào. Có lẽ ngươi sẽ không, nhưng là những người khác sẽ không nghĩ như vậy. Lão giả câu nói này rơi xuống, Cố Tinh Thần cùng một đám người đi tới. Tiền bối chuyến này, để cho chúng ta biết sơn ngoại hữu sơn, minh bạch sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Đến cảm tạ tiền bối chỗ bên trên bài học. Cố Tinh Thần hồi đáp. Lão giả lại lắc lắc đầu nói, nếu là khác cổ thế gia, Đánh rồi thì thôi, coi như đánh xuyên qua thì tính sao? Chỉ bất quá, ngược lại là không nghĩ tới sẽ ra tay với các ngươi. Đám người không rõ lão già lời nói, đã thấy hắn tiếp tục nói ra, thổi thiếu thời kỳ, từng tiến vào một phương bí cảnh. Tại trong bí cảnh, đạt được quý tộc cổ tổ một đạo truyền thừa bí pháp, tính toán ra, ta tính được là quý tộc cổ tổ nửa cái đệ tử. Lần này lại đối với hắn hậu nhân xuất thủ, lại là không nên. Đám người khẽ giật mình, không ngờ tới còn có dạng này một tầng nguồn gốc. Bất quá, nguyên bản căng thẳng tâm đám người cũng thở dài một hơi. Vậy tiền bối cùng tộc ta coi là thật hữu duyên." Có một vị cường đại tộc lão mở miệng nói. Lão già quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi trên người Cố Tinh Thần, tinh thần thể cũng không tệ. Thì Cố hai nhà cổ tổ cùng là huynh đệ, năm đó vạn tinh thánh thể rung động thế gian, chỉ bất quá bức một cái tiểu cô nương, có chút quá bị ổi. Nếu là người khác như vậy giáo huấn, người ở chỗ này trực tiếp xuất thủ liền đánh giết. có thể lão giả mở miệng, bọn hắn ngượng ngùng cười cười, nhưng không có một người dám nói cái gì. Tiền bối dạy phải, chúng ta cũng không dám nữa. Lão giả không có quá nhiều phản ứng đối phương, mà là đưa ánh mắt chú ý tới Diệp Vũ trên thân, giữa ngươi và ta cũng không phải ta muốn so đo cái gì. Chỉ là, lão giả nói ra, lần này mặc dù mượn hoàng kim trung mạnh chém thần hồn, để cho ta đạo thuế biến mà diễn hóa xuất thần hồn khôi phục thần trí, nhưng cũng tiếp tục không được bao lâu, ta đúng là mất hồn. Một câu nói kia để Thi Tĩnh y sắc mặt biến đổi, nói cách khác Diệp Vũ cùng lão giả nhân quả muốn tiếp tục kéo dài. Chờ hắn lần nữa trở lại trước đó bộ dáng, cái kia Diệp Vũ chẳng phải là. Nghĩ đến cái này, Thi Tĩnh y sắc mặt hơi trắng bệch, nàng không muốn Diệp Vũ bởi vì nhân quả này mà gặp bất trắc. Chương 329, chấp niệm, tiền bối hồn, thật chẳng lẽ tại Hắc Hải. Diệp Vũ trong lòng run lên, hỏi đến lão giả, nghĩ thầm thật sự ở nơi này. Vậy thì phiền toái, trong Hắc Hải cái kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân, Diệp Vũ vừa nghĩ tới toàn thân đều phát run. Tích Thủy có thể thành kỳ lân, so với trước mặt vị này còn kinh khủng hơn. Nghĩ đến chính mình vì trốn tới mà cam kết giữ tình, Diệp Vũ càng thêm đau đầu. Gặp Diệp Vũ nâng lên Hắc Hải, lão giả nhìn nói với Diệp Vũ, ngươi leo lên cái đảo đảo. Không chỉ là lên cái nào hòn đảo, đồng thời còn tại trong hòn đảo hái đi một chút trái cây ăn. Thi Tĩnh y lúc này nói ra, tiền bối có thể hay không nói cho chúng ta biết? Trái cây kia là cái gì? Sau khi ăn, có rất biến hóa kỳ dị. Các ngươi có thể hái đi đến phía trên trái cây. Lão giả nào nào, ánh mắt trên người Thí Tĩnh y đánh giá hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, đây cũng là cơ duyên của các ngươi. Trái cây kia không phải phổ thông linh thảo linh quả, đó là lấy cường giả đạo là chất dinh dưỡng dưỡng thành bảo vật, mỗi một khắc đều giá trị liên thành. Thí Tĩnh y cùng Diệp Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. liền xem như người bình thường, nuốt dùng những trái cây này, đều có thể đạt được thần thông, thành tựu một phương thiên tài, không thể so với lên một chút mọi người đến truyền thừa thánh tử kém. Lão giả nói ra, chí bảo như vậy, cũng chỉ có cái kia chôn xương vô số cường giả hồn đảo mới có thể nuôi đi ra, mỗi một khắc đều là có thể thánh phẩm. Thánh phẩm. Một câu để Thi Tĩnh y cùng Diệp Vũ miệng đắng lưỡi khô, bọn hắn vốn cho là chỉ là phẩm cấp đạt tới thất bát phẩm linh thảo mà thôi. Bao nhiêu cường giả muốn cầu một viên mà cả giáo cường giả vọng tưởng lên đảo, ngược lại là không nghĩ tới ngươi cơ duyên xảo hợp có thể lấy một viên. Lão giả cảm thán nói, "Một viên?" Thí Tĩnh Y cũng không biết nói cái gì, bích đảo các tất cả mọi người ngoại trừ Diệp Vũ bên ngoài, bọn hắn đều ăn những linh quả này. "Tiền bối, đây là đạo nuôi đi ra thánh phẩm, có phải hay không ăn liền có thể đến trường một loại đại đạo?" Thí Tĩnh Y hỏi. "Này thời gian đạo nơi đó có tốt như vậy nắm giữ, thiên hạ bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm?" cho dù có thánh thể thần thể người, đều không thể nói nhất định liền có thể nắm giữ đại đạo." Lão giả nói ra, bất quá nơi đó đặc thù chi địa nuôi ra thánh quả, có thể nuốt mà nói, con đường tu hành sẽ dễ dàng nhiều, thánh quả bên trong đạo sẽ hóa thành chất dinh dưỡng tầm bổ bản thân, từ từ hội diễn hóa ra thần thông mà người tu hành tự ngộ. Về phần có thể đi tới một bước nào, cuối cùng vẫn là cần nhờ tự thân. Thế gian bất luận cái gì thiên tài địa bảo, cũng không thể để cho người ta trực tiếp đến trường đại đạo, coi như chân quý đến thần nguyên cũng giống như vậy. Lão giả mặc dù nói như vậy, có thể diệp vũ cùng thi tĩnh y hay là rung động. Nói cách khác, dùng trái cây kia về sau, kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới thần thông cảnh. Thần thông cảnh a, đây là bao nhiêu người cả một đời đều không thể đạt đến cảnh giới. Liền như thế một cái trái cây liền có thể thành tựu. Trọng yếu nhất chính là, nghe ý của lão giả, viên trái cây này giống như không chỉ là điểm ấy giá trị. Nghĩ đến Hắc Hải bên trên Bạch Cốt, đó là vô số người tu hành. Bọn hắn đạo hóa thành chất dinh dưỡng nuôi đi ra trái cây. Nghĩ một hồi đều biết nó chân quý, quá dạng người, ma phần đến cùng là cái gì? Những bạch cốt kia chủ nhân thế mà cũng chỉ là chất dinh dưỡng. Lão giả nhìn Diệp Vũ một cái nói, ngươi gặp qua trong Hắc Hải Đồ vật? Đồ vật? Diệp Vũ nghi hoặc nhìn lão giả, thứ gì? Ngươi chưa từng gặp qua trong Hắc Hải Đồ vật, đạt được nó tán thành, làm sao có thể đi ra Hòn đảo? Hòn đảo kia, coi như đại năng đi vào, cũng chỉ có thể nuốt hận. Lão giả nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Tại ta dưỡng hồn địa, ngươi nói lần sau nhìn thấy nó, sẽ giúp ngươi hỏi một chút đưa ta hồn, ngươi không phải đạt được nó tán thành." Tiên Bối nói là trong Hắc Hải cái kia gào thét chủ nhân thanh âm. Diệp Vũ nghĩ, đến cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử đem tạo hóa quyết bắn vào trong Hắc Hải lúc, Hắc Hải chỗ sâu phát ra to lớn tiếng gào thét. "Là nó, ta cũng không có gặp qua nó." Diệp Vũ trả lời. Lão giả nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, không hiểu nhìn xem Diệp Vũ. "Vãn Bối chỉ là tại hòn đảo gặp được một người." Diệp Vũ hồi đáp, "Người lão giả càng phát không thể lý giải, một cái tuyệt đại phong hoa, đẹp đến mức tận cùng, hoàn mỹ đến nữ nhân hoàn mỹ." Diệp Vũ trả lời lão giả, bởi vì nàng, chúng ta mới chưa từng tiếp nhận Bạch cốt trùng kích. Lão giả càng thêm nghi hoặc, nghĩ nghĩ lắc đầu nói, "Ma phần chỗ kia bản thân sẽ bất phàm, có rất nhiều ta không hiểu rõ sự tình cũng bình thường. Không nói cái này, ngươi không phải hỏi ta hồn có phải hay không tại ma phần sao? Có phải thế không? Không rõ tiền bối ý tứ." Diệp Vũ nói ra: "Ma phần là một chỗ đặc thủ địa, chờ ngươi thực lực đủ cường đại, liền có thể minh bạch, lúc này nhiều lời vô ích." Lão giả nói ra: "Đưa ta hồn, cũng không phải là ta chấp nhiệm." Câu nói này để Diệp Vũ ngơ ngác nhìn lão giả, ngươi tại Hắc Hải cùng Kỳ Lân giao thủ, bao giờ cũng đều tại lẩm bẩm, đưa ta hồn đến, mà lại chính mình chỉ nói là giúp ngươi tìm hồn, ngươi liền cái gì đều nghe chính mình? Cái này còn không phải ngươi chấp nhiệm, vậy là cái gì ngươi chấp nhiệm? Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến lão giả vừa mới điên cuồng tư thái, nghĩ thầm chẳng lẽ là trong miệng hắn thuyết muội. Bất quá coi như như vậy, cái kia cả hai đều là ngươi chấp nhiệm đi. Muốn hồn về là bởi vì ta một cái khác chấp nhiệm, hồn về thực lực của ta mới có thể phục hồi. Vì có thực lực đi làm một số việc, cho nên mới chấp nhiệm hồn về. Chỉ là hồn về cũng không thay đổi được cái gì. Đây cũng là cái gì chấp nhiệm? Hôm nay khôi phục đằng sau, cái này chấp nhiệm tự nhiên tan thành mây khói. Lão giả nói ra, Một câu nói kia để Thi Tĩnh Y đại hỉ, nói cách khác, tiền bối không cần Diệp Vũ đi vì ngươi tìm hồn. Lão giả lại nhìn Diệp Vũ một cái nói, bất quá, ta một cái khác trách nhiệm, ngươi lại đồng dạng tham dự trong đó. Bằng không, ngươi cho rằng bằng dựa vào một câu vì ta tìm hồn, si ngốc ta liền có thể đi theo ngươi đi ra. Một câu nói kia để Diệp Vũ nghĩ đến tại lão giả dưỡng hồn địa, hắn truyền cho chính mình tiêu giao du. Càng là đứt quãng nói tiêu giao du. Chìa khóa, tìm tới, cho ta Tiền bối chấp nghiệm là cái gì? Cần ta làm cái gì?" Diệp Vũ hỏi. Cố Tinh Thần bọn người ở tại bên cạnh, Diệp Vũ cùng lão giả nói lời bọn hắn nghe không hiểu. Bất quá lúc này nghe được lão giả lời nói, Cố Tinh Thần lại nói ra, "Tiền bối chấp nghiệm là Nguyên Thủy Thánh Địa sao?" Cố Tinh Thần vừa nhận được tin tức, tại Nguyên Thủy Thánh Địa ghi chép bên trên, có quan hệ với lão giả này bức tranh, chỉ là cụ thể tin tức đã thiếu thốn, cũng không biết lão giả này cụ thể thân phận. Nhưng là có một chút có thể xác định chính là Hắn nhất định là Nguyên Thủy Thánh Địa xuất thân. Nguyên Thủy Thánh Địa danh xưng bị toàn diệt, lại không ngờ tới còn có dạng này một cái kinh khủng cường giả. Đây không phải cá lọt lưới, mà là một đầu đại ngạch. Nguyên Thủy Thánh Địa. Lão giả tự lẩm bẩm, nghĩ đến đã từng sư môn. Hắn thần sắc có chút hoảng hốt, ngồi yên trong đó hồi lâu. Một màn này để cố tinh thần để ở trong mắt, trong lòng của hắn nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ Nguyên Thủy Thánh Địa bị diệt không phải hắn chấp niệm? Vị kia thuyết mọi không phải Nguyên Thủy Thánh Địa bị diệt thời điểm bỏ mình.